Bàng Triệu đối Bàng Yên Nhi tức giận mắng một tiếng, nhịn không được giơ tay, liền phải hướng Bàng Yên Nhi trên mặt huy đi. Cuối cùng một cái chớp mắt, lại bị người nhẹ nhàng ngăn lại. Bàng thừa tướng hiểu lầm, chuyện này cùng Bàng tiểu thư không có quan hệ, là bổn cung nhất thời sơ sẩy, mới có thể tạo thành này phúc cục diện. Mục An chất nhàn nhạt cười, trên mặt gợn sóng bất kinh, nhưng thật ra có vài phần ấy náy. Thái tử điện hạ không cần giúp nàng nói chuyện, vì thần thân là nàng phụ thân, so với ai khác đều rõ ràng chính mình nữ nhi. Kia lời nói làm mục gan chất hơi hơi xấu hổ. Hiện giờ hắn cũng có chút xem đã hiểu Bàng Yên Nhi, chẳng qua không có vạch trần thôi. Bàng tiểu thư liền bắn tên đều không biết, cái này trách nhiệm đương nhiên ở bổn cung, cùng nàng thật sự không có gì quan hệ. Giọng nói rơi xuống, đứng ở mặt sau Bàng Yên Nhi một trận thất thần. Chương 204 tan dã trong cung vui. Bàng tướng tướng, hoàng hậu nương nương truyền lệnh, cho ngươi đi thấy nàng. Đang lúc Bàng Triệu còn muốn ngôn ngữ, bỗng nhiên có người triều hắn một tiếng kêu gọi tất cả rơi vào đường cùng, Bàng Triệu chỉ phải muốn nói lại thôi, Thu đầy bụng chỉ trích, Chiêu Mộc Gan chất bái lên nói, còn Thỉnh thái tử điện hạ thứ lỗi, Hoàng hậu nương nương gọi đến, Vi thần đi trước một bước. Bàng thừa tướng Thỉnh đi thôi. Chờ Vi phụ trở về lại thu thập ngươi. Trước khi đi, Bàng Triệu còn không quên đối Bàng Yên Nhi thấp giọng cảnh cáo. "Dây lát chi gian, chạy nuôi ngựa phía sau chỉ còn bọn họ hai người, tương đối mà đứng. Ngươi vì cái gì muốn giúp ta nói chuyện?" Bàng Yên Nhi không có một câu cảm tạ. Ngược lại hung tợn chất vấn. Mộc An chất liền tính lại như thế nào ngu rốt, cũng nhất định có thể nhìn ra được, lúc ấy nàng là cố ý không có buông tay. Cho nên này một mũi tên căn bản không phải ngoài ý muốn, mà là Bàng Liên Nhi chủ tính đã lâu. Nàng không tin, Mộc Nhiễm chăn đối này không hề phát hiện. Ta không có giúp ngươi nói chuyện, ngươi vốn dĩ liền sẽ không bán tên, nhưng là ta sẽ. Cho nên trừ bỏ vấn đề, đương nhiên là ta tới gánh vác trách nhiệm, cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi, nói đến cùng, Là ta thất tiến với ngươi, lúc ban đầu không phải đáp ứng, muốn cho ngươi bắn chúng thảo bia sao? Thật là hắn sai. Sai liền sai ở, đối Bàng Liên Nhi quá mức tin cậy, làm nàng sấm hạ tai họa. Ngươi không cần đối ta tốt như vậy. Bàng Liên Nhi đột nhiên đẩy ra một gan chất thân mình, cố ý giả bộ đối hắn chán ghét đến cực điểm bộ dáng, tưởng lấy này bức đi một căn chất. Ai biết, hắn không chỉ có không có một kia lùi bước, ngược lại chậm rãi cầm Bàng Liên Nhi tay, theo sau từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ. Đem cái chai thuốc mỡ, thật cẩn thận đồ ở nàng ngón trỏ phía trên. Ngươi vừa rồi bắn tên thời điểm quá mức dùng sức, ngón tay đều ma phá, không đồ điểm dừng nói, chỉ sợ ngày sau sẽ lưu lại vết sẹo. Như vậy không cẩn thận, về sau làm sao bây giờ? Bang Yên Nhi từng chận thất thần. Hắn là khi nào biết nàng ngón trỏ bị thương. Nay phân ôn nhu săn sóc, làm Bang Yên Nhi kia kiên cố độ giác, một chút xuất hiện vết rách. Vì cái gì rõ ràng là nàng sai, đến cuối cùng lại làm mù gan chất thừa nhận kết quả. Đại ca. Liên ở Bàng Yên Nhi đắm chìm ở Mộc Can chất ôn nhu bên trong. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô nhỏ. Tiếng quen thuộc thanh âm, làm Bàng Yên Nhi như ngỗng mới tỉnh, điện giật lùi về tay mình. Không cần xoay người, cũng biết là Mục Đức Phỉ tới. Làm sao vậy? Nhìn ra Bàng Yên Nhi chuyển biến, Mộc Can chất bất động thanh sắc đem dự bình, một lần nữa nhét trở lại tay áo gian. Cũng không có đối Mục Đức Phỉ giải thích cái gì. Hoàng hậu nương nương mệnh ngươi cũng đi một chuyến. Mục Đức Phỉ sắc mặt bình tĩnh, Tầm mắt không có ở Bàng Yên Nhi trên người dừng lại một khắc. "Hảo, buồn cung này liền đi." Giọng nói rơi xuống. Mục Gan Chất đột nhiên xoay người, đem dược bình đưa tới Bàng Yên Nhi trong tay. Nhẹ giọng một câu, "Cái này ngươi lưu giữ, đã nhiều ngày đều phải bôi, nghe được sao?" Hồi lâu đều không có đáp lại, Bàng Yên Nhi cũng không đem dược bình còn trở về. Mục Gan Chất nhàn nhạt giơ lên khóe miệng, không hề chờ đợi, thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy. Nhưng ở Mục Gan Chất rời khỏi sau, Mục Đức Phỉ đột nhiên đoạt quá dược bình. Động tác lại có vài phần thô lỗ, cũng không màng có phải hay không sẽ thương cập nàng ngón trỏ. Ngươi làm gì? Trả lại cho ta. Dược Bình rời tay kia một khắc, Bang Yên Nhi xoay người, muốn đi đoạt lấy hồi kia nho nhỏ Dược Bình. Lại không ngờ, cái trai bị Mục Đức Phỉ cử qua đỉnh đầu, căn bản vô pháp chạm đến. Như thế nào? Bị ta đại ca lời ngon tiếng ngọt cấp cảm động. Ngươi nói hiếu nói vượn cái gì, tay của ta bị thương, ta yêu cầu kia cái trai dược, mau trả lại cho ta. Nếu ta nói không đâu. Ngươi trên tay bất quá là chút bị thương ngoài da, cái gì rựược không thể dùng. Vì cái gì cố tình muốn nhảy một lọ? Vì cái gì? Bang Yên Nhi chính mình đều nói không rõ, chỉ là đối mục Đức Phỉ có cổ mạc danh lửa giận. Sự tình phát sinh từ điểm, hắn rõ ràng gần đây ở căng tấc, nhưng mỗi một lần bảo hộ nàng người đều là mù căn chất. Mục Đức Phỉ bất quá ở khoanh tay đứng nhìn thôi. Mặc kệ nói như thế nào hắn cũng là thái tử, hắn ban thưởng đồ vật, há là ta một cái nho nhỏ thừa tướng chi nữ? có thể dễ dàng vượt bỏ. Nay bất quá là lấy cớ. Hử, ta xem ngươi chính là đứng núi này trông núi nọ. Cảm thấy đại ca thân là thái tử, địa vị so với ta cao nhiều, cho nên dứt khoát gả cho hắn tính. Có phải hay không? Mục Đức Phỉ càng nói càng trói tai. Tình hình có chút thoát ly khống chế, trước mắt Mục Đức Phỉ cùng Bàng Liên Nhi sở nhận thức người kia hoàn toàn bất động. Nàng lập tức càng là tức giận khó bình. Ngươi hỏi ta làm gì? Ngươi nếu là như vậy hữu dụng Liên tử trong tay hắn đem ta đoạt lại đi a. Luôn hỏi ta, ta nếu có thể đủ lựa chọn, còn sẽ đứng ở chỗ này sao? Ngươi đây là có ý tứ gì? Hiện tại xem thường ta. Ta mặc kệ ngươi. Bang Yên Nhi không muốn lại cùng Mục Đức Phỉ một mặt dây dưa, lại lần nữa chiều hắn vươn một bàn tay. Đem dược trả lại cho ta. Bang Yên Nhi, ngươi thật đúng là cái có mối nuôi cũng nữ nhân. Mục Đức Phỉ một tiếng châm chọc, đem dược bình hung hăng ngã ở trên mặt đất. Tùy theo mà đến vâng nhỏ. Kia cái cái trai nháy mắt vỡ thành muôn vàn mảnh nhỏ. Bên trong thuốc mỡ rơi dụng đầy đất. Nhìn kia đầy đất loang lổ, Bàng Nghiên Nhi giận tím mặt, đang nuốt cùng mục đức phỉ bùng nổ khắc khẩu. Hắn lại đã là xoay người, dứt khoát kiên quyết đi ra hậu trường, lưu lại hỏa khí tận trời Bàng Nghiên Nhi kinh trạm tại chỗ, cùng với đầy đất hỗn độn mảnh nhỏ. Trong nháy mắt kia, Bàng Nghiên Nhi chính mình đều bắt đầu xem không hiểu, trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Một cái là ôn nhu săn sóc, cẩn thận tỉ mỉ mục căn chất. Một cái là tính tình hòa báo, Ta mị không kềm chế được mục đắc phỉ. Rốt cuộc cái nào mới là nàng mệnh trung chú định người kia? Vương Thần Y, để, tập tiểu thư thế nào? Huyết tạm thời ngừng, muốn lập tức đem tập tiểu thư đưa về trong phủ, ta mới có thể vì nàng băng bó miệng vết thương. Vương Trạch Duệ một bên trà lau xuống tay bối vết máu, một bên mày nhíu chặt, đối với truy vấn mà đến Bàng Triệu nói: "Hảo, kia bổn tướng lập tức bị xe, làm phiền Vương Thần Y cùng đi một chuyến thượng thư phủ." Đơn giản tập tiểu ngưng không có tánh mạng chi ưu. Tất cả mọi người lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nếu là thật ra chuyện gì, kia lại là một trận tinh phong huyết vũ. Ma Mục Nhiễm chần đưa lưng về phía bọn họ, khoanh tay đứng ở đài cao bên cạnh. Từ đầu đến cuối đều không có nói qua một câu. Bàng Triệu vài phần chần chờ, Chung Quy vẫn là ra tiếng hỏi đi, nhị hoàng tử cũng muốn cùng hướng sao? Có đi hay là không? Cũng cho thấy Mục Nhiễm chần đối tập tiểu ngưng thái độ. Ân. Chung Quy một tiếng đáp ứng. Mục Nhiễm chần chậm rãi xoay người, nên diện mà đến. La Vương Trạch Duệ vạn phần kinh ngạc ánh mắt, giống như đối hắn đáp lại cực kỳ khiếp sợ. Chẳng lẽ Mộc Nhiễm Chân thật sự yêu Tập Tiểu Ngưng? Vương Trạch Duệ không thể tin được. Càng không rõ, hắn cái này suy đoán, vì cái gì sẽ làm chính hắn như thế tức giận. "Vậy đi nhanh đi." Bang Triệu Lực vung tay lên, lập tức có thị vệ chen chúc tới. Vài người thật cẩn thận đem Tập Tiểu Ngưng nâng lên xe ngựa. Theo sát Mã Thượng Vương Trạch Duệ, ở đằng xe là lúc, còn không quên quay đầu lại nhìn Mộc Nhiễm Chân liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái ý vị thâm trường, lại tràn đầy trào phúng. Ai cũng không biết vì cái gì Vương Trạch Duệ muốn lộ ra kia phó biểu tình. Xe ngựa vừa đi, trại nuôi ngựa lại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Nhị ca thế nhưng thật sự vì tập tiểu thư đi thượng thư phủ, hắn không đi cũng không thể nào nói nổi đi, rốt cuộc tập tiểu thư vì hắn, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Đúng vậy, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Chương 205 trong xe tương chỉ chạy như bay mã đi trên xe ngựa. Trầm mặc lâu dài đắn đo, lại chung quy bị người đánh vỡ, thanh âm kia không nhẹ không đạm, mang theo mục nhiễm chân lạnh nhạt. Ngươi nếu sau này lại đem nàng đưa tới cái loại này nguy hiểm địa phương, buồn ương khiến cho ngươi từ đây, rốt cuộc ra không được thiên nguyên quán. Vương Trạch Duệ hơi hơi sững sốt, tối đầu nhìn thoáng qua, hôn mê không tỉnh tập tiểu ngưng. Giờ phút này xe ngựa, tương đương với chỉ có hắn cùng mục nhiễm chân hai người. Nguyên Lai Vương gia đã sớm nhận ra hoắc cô lương gia nói cũng là, nếu không phải như thế, vương gia như thế nào sẽ tiến lên đi chắn kia một mũi tên. Không nghĩ tới vương Trạch Duệ đối hắn uy hiếp ngoảnh mặt làm ngơ, Lo chính mình nở nụ cười. Mục Nhiễm chăn mày kiếm thượng chọn, rất là không vui nói, "Vương Trạch Duệ, nếu lúc ấy bổn vương không đi, hiện tại nằm ở chỗ này chính là nàng. Nếu lúc ấy tập tiểu thư không có đi, hiện tại nằm ở chỗ này chính là vương gia ngươi. Ngươi có ý tứ gì?" Nhận thấy được vương Trạch Duệ có ý tại ngôn ngoại, Mục Nhiễm chăn lạnh giọng hỏi đi. Đại ư tứ là, vương gia nếu chịu thượng ngài xe, vậy thuyết minh vương gia đều không phải là tâm tán những người. Một khi đã như vậy, kia vương gia chuẩn bị như thế nào còn tập tiểu thư ân cứ mạng. Thì ra là thế. Ở mục nhiễm chân lựa chọn lên xe kia một khắc, vương Trạch Duệ đã trong lòng biết rõ ràng. Lệnh nhạt cao ngạo, chỉ là người ngoài đối mục nhiễm chân hiểu lầm. Chân chính hắn tri ân tất báo, cũng coi như cái đa tình người. Cho nên mới càng làm cho vương Trạch Duệ lo lắng. Tập tiểu ngưng vì hắn suýt nữa bỏ mạng. Như vậy Ân Tình, Mục Nhiễm chăn chuẩn bị lấy loại nào phương thức hồi báo? Hiện giờ lại là tuyển thân sắp tới, duy nhất có thể làm ra lựa chọn. Tiựa hồ chỉ có một, nhưng nếu thỏa mãn Tập Tiểu Ngưng, Hoắc Nghiên nhất định sẽ thương tâm khổ sở. Vương Trạch Duệ không quan tâm Tập Tiểu Ngưng, cũng không để bụng Mục Nhiễm chăn, hắn không yên lòng người là Hoắc Nghiên. Việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần biết. Vương gia nếu không nói nói, hôm nay ta cũng không tâm cứu Tập tiểu thư. Chờ tới rồi thượng thư phủ. Vương ra vẫn là hòa thượng thư đại nhân, đi thỉnh thái y đi à đi. Giọng nói rơi xuống. Vương chạch rệ thật là tuy hứng, đôi tay lung tiến trong tay háo, giống như chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn. Kêu phó không sợ gì cả bộ dáng. Làm mục nhiễm chăn khỏe miệng run rảy, rồi lại vô kế khả thi. Cùng vương chạch rệ quen biết không nắn, đối hắn cố chấp vẫn là có điều hiểu biết. Nếu không thể nói ra làm hắn tin phục nói, khả năng cuối cùng, vương chạch rệ thật sự sẽ buông tay mặc kệ. Chơ năng tỉnh. Bổn vương sẽ tự hỏi nàng nghĩ muôn cái gì? Nàng muốn cái gì vương gia đều sẽ đáp ứng. Đây đúng là vương trạch duệ sợ nhất nghe được trả lời. Chỉ cần không đề cập người khác tánh mạng an nguy, không vi phạm luân lý đạo đức, không vi phạm pháp lệ, bổn vương có thể làm được sự, tự nhiên sẽ đáp ứng nàng. Rốt cuộc tập tiểu ngưng cứu hắn một mạng, duy nhất làm mục nhiễm chân tự giễu chính là, hắn thân là cảnh vương nhiều năm, cũng có bị người cứu thời điểm. Kia nếu là tập tiểu thư nói, nàng phải làm cảnh vương phi đâu? Vương gia cũng đáp ứng sao? Rõ ràng ai đều có thể đoán được sự, Vương Trạch Duệ một hai phải trực ngôn trực ngữ. Mục Nhiễm chần hơi hơi trình lăng, không có lập tức trả lời. Chuyện này phù hợp hắn nói sở hữu điều kiện, cũng là Mục Nhiễm chân nhất không nghĩ đề cập sự. Nếu nàng chưa nói đâu, nàng khẳng định sẽ nói. Vương Trạch Duệ chém đinh chắn sắt trả lời. Ngươi biết? Ta biết, không chỉ có ta biết, vừa rồi ở trại nuôi ngựa tất cả mọi người biết. Tập tiểu thư đối cảnh vương ngươi vừa gặp đã thương, cho nên một khi có cơ hội Nàng Lạc tuyệt không sẽ bỏ qua. Ngươi không hiểu biết nàng, liền không cần nói hiểu nói vừa. Nay mặc danh giữ gìn, cũng không biết là từ đâu mà đến. Tựa hồ ở Mộc Nhiễm chăn trong mắt, tập tiểu Ngưng đều không phải là là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Nhưng được đến xác thật Vương trách dụệ một tiếng chào phúng, ta có phải hay không nói hiểu nói vừa, chờ một lát tập tiểu thư tỉnh, Vương gia tự nhiên sẽ biết. Tới lúc đó, Mộc Nhiễm chăn không thể không bắt đầu suy xét. Nếu là tập tiểu Ngưng thật đưa ra loại này yêu cầu, Hắn nên như thế nào trả lời? Đáp ứng, vẫn là không đáp ứng. Lấy ta tới khai, nếu là tập tiểu thư không có vì vương gia chắn kia một mũi tên, sự tình ngược lại đơn giản nhiều. Nhiều lắm vương gia chịu điểm đau, quá cái 10 ngày nửa tháng cũng liền khôi phục hảo, còn có thể mượn cơ hội tránh thoát tuyển thân việc. Ai làm tập tiểu thư như vậy nhiều chuyện, không chỉ có chính mình bị tội, còn liên lụy những người khác. Vương trách rủa lại lần nữa mở miệng, cũng không biết lời nói là nói cho ai nghe. Mục Nhiễm chăn đối hắn làm như không thấy cũng không quay đầu lại, không có đáp lời. Nhưng thật ra vẫn luôn nằm ở trên đệm mềm, hôn mê bất tỉnh tập tiểu ngưng, mí mắt run nhẹ nhẹ. Giống như có chuyển tỉnh chi thế, lại hoặc là từ đầu đến cuối, nàng căn bản không có mất đi ý thức. Hôi bẩm cảnh vương điện hạ, thượng thư phủ đã đến. Rốt cuộc, lái xe xa phu bên ngoài nhẹ giọng bẩm báo. Mục Nhiễm chăn mới thẳng thân dựng lên, đang muốn duôi tay đem tập tiểu ngưng chặn ngang bế lên. Đầu ngón tay lại ở giữa không trung bị Vương Trạch Duệ ngăn lại. Ngay sau đó truyền đến hắn thanh âm, "Vương gia như vậy ôm vào đi, một đường sóc này, thế tất sẽ tác động tập tiểu thư miệng vết thương." Vẫn là sai người lấy cái cái giá ra tới, đem nàng nâng đi vào tương đối hảo. "Ngươi, ta chẳng qua là cái ý, ý giả, mọi việc đều phải vì người bệnh suy xét." Mục Nhiễm chăn khỏe môi vài phần run rẩy, hung hăng trừng mắt nhìn Vương Trạch Duệ liếc mắt một cái. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, bước chân hướng xe hạ dứt khoát mà đi. Ngoài xe vang lên hắn ẩn ẩn hàm tức giận phẫn phó, "Ngươi tới." lấy cái giá gỗ ra tới, đem tập tiểu thư nâng đi vào. Vương Trạch Duệ trong mắt xẹt qua một mảnh ý cười, giao giật đắc ý xuống xe ngựa. Lâm Hành phía trước, còn không bên lưu lại một câu, nếu tỉnh, liền không nên còn ở giả bộ ngủ. Kia lời nói không biết đối ai, nhưng trong xe chỉ còn tập tiểu Ngưng một người. Ma chạy nuôi ngựa lại là một cảnh tượng khác. Bàng Triệu quỳ gối hoàng hậu trước người, không ngừng vì bàng Yên Nhi khuyết điểm cầu tình. Hoàng hậu nương nương thứ tội, đều là hạ thần dạy dỗ vô phương. Thiếu chút nữa làm tiểu nữ gây thành đại sai, thỉnh nương nương trách phạt. Nhưng mà, hắn vừa mới nói xong, đứng ở một bên mồ gan chất bước nhanh về phía trước, đồng thời quỳ gối bàng triều bên người, nghĩa vô phản cố vì bàng Liên Nhi bị giải. Mẫu hậu minh giám, việc này sai ở nhi thần, bàng tiểu thư liền bắn tên đều sẽ không. Đều là nhi thần không có năm chính xác phương hướng, mới ngộ thương rồi tập tiểu thư, chuyện này nhi thần nguyện ý gánh vác chịu tội. Mà khi đó bàng Liên Nhi đã bị người gọi đến mà đến. 12 cái hoàng tử, trừ bỏ mục Nghiễm Trăn, những người khác người ở đây. Hoàng hậu hồi lâu đều không có ra tiếng, chỉ ở chủ vị thượng quắc nhẹ nước trà. Biểu Tinh nhìn không ra nhiều ý tức giận, ngược lại cùng thường lui tới giống nhau bình tĩnh như nước. Loại này gặp biến bất kinh, đều không phải là thường nhân có thể cập. Lại hoặc là nói, hoàng hậu kỳ thật cũng không để ý chuyện này, càng không cảm thấy có cái gì có thể làm người đại kinh tiểu quái chỗ. Thấy nàng trầm mặc không nói, Bàng Triệu hung hăng hướng Bàng Yên Nhi trừng đi liếc mắt một cái, trong miệng thấp giọng trách cứ, còn không mau quỳ xuống tới. Bàng Yên Nhi lúc này mới hậu tri hậu giác, vội vàng đùi một tiếng, quỳ gối hoàng hậu dưới chân. Lại sớm đã khẩn trương đến một câu đều nói không nên lời. Không khí không biết khi nào bắt đầu đình trệ. Hoàng hậu cũng không nói như thế nào quyết sách, giống ở cố ý chờ đợi cái gì. Ngay sau đó, bên hai lại truyền đến một trận vắng nhỏ, lúc này đây lại là Mục Đức Phỉ. Không nghĩ tới hắn cũng tới thấu này náo nhiệt. Rõ ràng sự tình cùng hắn không hề liên hệ. Mỗ hậu, Nhi thần xem đại ca cùng bảng tiểu thư, cũng không phải cố ý vì này. Nhi thần cũng thỉnh mỗ hậu thủ hạ lưu tình, liền không cần trách phạt bọn họ. Dù sao tập tiểu thư tính mạng vô ưu, không ra cái gì đại sự. Sao không một sự nhịn chín sự lành đâu? Hào một cái một sự nhịn chín sự lành. Hoàng hậu trung quy mở miệng. Chương 206 một mình gánh tội. Hào một cái một sự nhịn chín sự lành. Hoàng hậu luôn ngữ tràn đầy trầm trọng. Kia li cũng bị thật mạnh đặt trên bàn. Bàng tiểu thư như thế lộ mạo hành sự, sao thành thể thống? Nếu sau này thật thành thái tử phi, kia còn không náo ra kinh thiên đại sự. Hoàng hậu ngụ ý, nếu thái tử thật sự lựa chọn Bàng Liên Nhi, ngày sau nhất định hậu hoạn vô cùng. Lời này ra ngoài bảng triệu dự kiến, biết rõ Bàng Liên Nhi hành động đã khiến cho hoàng hậu cực độ bất mãn. Mẫu hậu, chuyện này thật sự cùng Bàng tiểu thư không quan hệ. Đều là Nhi thuần nhất thời đại ý, mẫu hậu hiểu lầm Bàng tiểu thư. Mộc An chất lòng nóng như lửa đốt, càng vì vội vàng vì Bàng Yên Nhi bị giải. Nhưng mà, lúc này Bàng Triệu lại đã không thể mở miệng. Rốt cuộc thân phận của hắn mẫn cảm, ở ngay lúc này bất luận nói cái gì đều có thiên vị chi ý. "Chất Nhi, ngươi câm miệng." Mộc An chất nói bị hoàng hậu rứt khoát đánh gãy. Theo sau là nàng sắc bén ánh mắt, lập tức dừng ở Bàng Yên Nhi khuôn mặt. Buồn cung đều không phải là là chỉ, vừa rồi bắn tên việc, không phải bắn tên sự, còn có thể có cái gì? Làm hoàng hậu đối bảng Yên Nhi như thế tức giận. Mấy người hai mặt nhìn nhau, trong lòng bắt đầu sôi nổi suy đoán. Bảng Yên Nhi càng là khó hiểu, trừ bỏ muốn giết Hoàng Nghiên, chuyện khác nàng cái gì đều không có đã làm. Trừ cái này ra, còn có thể có cái gì bị hoàng hậu lên án? Kia hoàng hậu nương nương ý tứ là, từ đầu đến cuối, Bảng tiểu thư đều không có nói qua một câu, chính mình có sai nói. Thân là chất nhi đồng bạn, ngày sau rất có khả năng muốn cộng hoàn nạ. Nhưng Bảng tiểu thư hành động lại là làm chất nhi một người gánh vác sở hữu chịu tội. Buồn cung thật sự không cảm thấy Bàng tiểu thư sẽ là cái tốt thế tử. Không phải một cái tốt thế tử, không khác, không phải một cái tốt thái tử phi. Hoàng hậu ngụ ý, Bàng Nghiên Nhi ý khí hoàn toàn không có cùng chung hoạn nạn ý tưởng. Thật sự không thích hợp làm thái tử chính phi. Nhưng nếu ngồi không thượng thái tử phi, Bàng Triệu như thế nào sẽ làm Bàng Nghiên Nhi gả tiến Đông cung? Hoàng hậu nương nương hiểu lầm, tiểu nữ đều không phải là không muốn gánh vác chịu tội chỉ là vẫn luôn đều không có cơ hội nói chuyện. Ý thức được đầu mâu chỉ hướng về phía chính mình, Bàng Nghiên Nhi lập tức ra tiếng phản bác, ở hoàng hậu dưới chân liên tục dập đầu. Kia phân thành kính tựa hồ thời gian đã mượn. Nếu ở lúc ban đầu không có biểu lộ, hiện tại cũng liền không cần lại ra vẻ khiêm tốn. Kia Bàng tiểu thư ý tứ là, nguyện ý một mình một người, gánh vác lần này sở hữu trách phạt. Một mình một người. Hoàng hậu đem này bốn chữ tăng thêm điệu, làm Bàng Nghiên Nhi cùng với mọi người đều có thể nghe được rành mạch. Không biết là thử, vẫn là thật sự như thế tính toán. Bàng Yên Nhi vài phần chần chừ, chợt nghe hoàng hậu lại lần nữa gợi lạnh. Nang Liên không hề do dự, luôn tử kiên định đáp, "Là, tiểu nữ nguyện ý một người gánh vác sở hữu chịu tội." Giọng nói rơi xuống. Mục An chất cùng Mục Đức Phỉ đồng thời nhìn lại, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Nếu hoàng hậu không phải nói giỡn, kia Bàng Yên Nhi liền thật sự phải chịu khổ. Một khi đã như vậy, kia bổn cung liền như Bàng tiểu thư mong muốn đi. Thật sự không phải nói nói mà thôi. Trong lát chizan, quỳ trên mặt đất vài người, sắc mặt đồng thời trở nên trắng bệ một mảnh, đặc biệt là bà Nghiên Nhi. Kia môi anh đảo không ngừng ở khuôn mặt run rẩy. "Đứng dậy. Đúng vậy. Nhưng có lúc trước lời nói hùng hồn, bà Nghiên Nhi cũng không kế khả thi, chỉ có thể yên lặng tiếp thu kết quả. Vậy làm bà tiểu thư lưu tại này trại nuôi ngựa, đem toàn bộ trại nuôi ngựa chuồng ngựa đều rửa sạch một lần đi." Nghe qua cũng không phải gì đó trọng phạt. Nhưng đối đối tay không chiếm xương sớm thiên kim tiểu thư tới nói, Này trách phạt đã vượt qua dự kiến, thật sự khó có thể tiếp thu. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Bàng Yên Nhi trên mặt cuối cùng một tia đỏ ửng, cũng vào lúc này lui tận. Nàng không dám tin tưởng nhìn Hoàn Hậu, hồi lâu không có phun ra một chữ. Như thế nào? Như vậy điểm việc nhỏ, Bàng tiểu thư đều làm không được. Thật là việc nhỏ. Lại cũng xem là người phương nào, giống Bàng Yên Nhi người như vậy, tựa như thiên muốn sụp giống nhau. Nàng không nghĩ đáp ứng, Tình Uyển An Trượng hình cũng không đáp ứng. Ai biết Nhìn ra nàng kháng cự, Bàng Triệu vươn một bàn tay, ở sau lưng hung hăng bóp chặt Bàng Yên Nhi sau eo, chất một cái lạnh tấu xương ánh mắt. Như là mệnh lệnh, vô pháp vi phạm, Bàng Yên Nhi ở Bàng Triệu bức bách hạ, tất cả bất đắc dĩ. Chỉ phải không tình nguyện nói, đa tạ hoàng hậu nương nương thủ hạ lưu tình, tiểu nữ chắc chắn hoàn thành hoàng hậu nương nương phân phó, đem trại nuôi ngựa chuồng ngựa đều rõ ràng sạch sẽ. Dựa sạch chuồng ngựa. Này đối Bàng Yên Nhi mà nói, quả thực là vô cùng độc nhã. Nàng chưa bao giờ có tẩy qua cái gì, càng đừng nói dơ bẩn mà mùi hôi vân thiên trùng ngựa. Như thế rất tốt. Kia thượng thư bên kia, liền làm phiền Bàng thừa tướng đi một chuyến, bổn cung hôm nay cũng mệt mỏi, liền đi trước hồi cung. Ai đều đoán không ra. Hoàng hậu vẻ mặt nghiêm khắc trách cứ, chẳng lẽ chính là vì làm Bàng Yên Nhi tẩy trùng ngựa. Nói như thế nào đều làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Có phải hay không trong đó còn ngầm có ý nói? Ý. Hoàng hậu nương nương trấn xin yên tâm, vi thần này liền đi thượng thư phủ. Ấn. Thằng đến hoàng hậu đi rồi hồi lâu. Mục An chợt mới từ trên mặt đất đứng dậy, thấy Bàng Yên Nhi còn chưa đứng lên, cầm lòng không đậu duỗi tay mà đi. Lại không ngờ, đầu ngón tay vô ý đụng vào một người khác tay. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện, Mục Đức Phỉ đồng thời vươn tay mình, cũng muốn đem Bàng Yên Nhi từ trên mặt đất nâng dậy. Hai người hơi hơi chính lăng, hai tay nháy mắt ở không trung đình trệ, ai cũng chưa lại đi tới nửa phần. Không khí trở nên vài phần xấu hổ. Mà ở trên mặt đất Bàng Yên Nhi Lại đối này hành động làm như không thấy, đối bọn họ hai người đều không có đáp lại, chính mình đỡ hai đầu gối đứng lên. Bàng tiểu thư, Yên Nhi, Mục An chất không dám tin tưởng, ở Mục Đức Phỉ buột miệng thốt ra thở nhẹ chung. Chiều hắn đầu đi kinh ngạc ánh mắt, hắn kêu bàng Yên Nhi Yên Nhi. Như thế thân mật, như thế tự nhiên. Mục Đức Phỉ là cố ý sao? Mục An chất không có đi hỏi, kia chuẩn bị đuổi theo bước chân, lại ở Mục Đức Phỉ phía sau ngừng. Trung Quy không có tùy hắn cùng nhau đuổi theo bàng Yên Nhi. Gần chỉ là đơn giản hai chữ, khiến cho Mục An Chất chùn bước. Có lẽ đối bảng Yên Nhi tới nói, Mục Đức Phỉ mới là giờ phút này nàng nhất muốn gặp đến người. Thấy như vậy một màn bảng triệu, quả thực là lòng nóng như lửa đốt, không nghĩ tới Mục An Chất, như thế dễ dàng liền từ bỏ. Ngại với thân phận, hắn lại không hảo ra mặt vật trần, chỉ có thể ở một bên một mình lo âu. Bang gia tướng vẫn là mau đi thượng thư phủ đi. Cuối cùng, Mục An Chất xoay người trông lại, biểu tình đã khôi phục như thường. Vi thần này liền chuẩn bị đi, nhưng là tiểu nữ sự vẫn là có chút không yên lòng. Có ngũ đệ ở, bang tiểu thư sẽ không có cái gì đại sự. Này không phải bang Triệu muốn nghe đến đáp án. Mặc kệ thế nào, vi thần vẫn là hy vọng thái tử điện hạ có thể nhiều hơn quan tâm tiểu nữ. Muốn đem trại nuôi ngựa sở hữu chuồng ngựa rửa sạch một lần, tiểu nữ tất nhiên hoàn thành không được. Vi thần khẩn cầu thái tử điện hạ, nhất định phải giúp nàng. Bang Triệu tựa hồ không có nghe được. Mục An chợt nhắc tới Mục Đức phỉ như cũ vạn phần thành khẩn thỉnh cầu mù gan chất ra tay. Có hắn này gần như cổ vũ môn tử, vốn đã chuẩn bị buông tay mặc kệ mù gan chất. Lúc này mới trọng tâm như tình. Trước đó, không có bất luận cái gì lấy cơ hắn, chỉ có thể bó tay không biện pháp đương cái người ngoài cuộc, hiện giờ có cái danh chính ngôn thuận lý do, có thể không kiêng nể gì giúp Bàng Liên Nhi. Đây mới là mù gan chất vẫn luôn muốn làm, lại không thể đi làm sự. Bàng Thưa tướng yên tâm đi thôi, bổn cung sẽ không làm bảng tiểu thư chịu khổ. Chương 207 rượu kế mọc lan tràn. Thế nào? Bất quá ngắn ngủn nửa canh giờ. Vương Trạch Duệ liền từ phòng trong đi ra. Trên mặt thần sắc bình tĩnh, xem ra Tập tiểu Ngưng đã bình yên vô sự. Thượng thư đại nhân không cần lo lắng, kia mũi tên cắm đến không thâm, không có thương tổn cậ̣p nội tạng. Tại hạ đã vì nàng băng bó hảo miệng vết thương, Tập tiểu thư tính dưỡng nửa tháng liền sẽ khỏi hẳn. Vương Trạch Duệ đối thượng thư nhưng thật ra có lễ. Xem đều không xem tĩnh trạng trước cửa mục nhiễm chăng liếc mắt một cái. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Nay nếu là thật xảy ra chuyện, bản quan nhưng như thế nào cùng nàng người nhà công đạo a? Thượng thư tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Giống như đè ở đầu vai gánh nặng, lúc này mới tất cả dỡ xuống. Nhưng kia lời nói như thế nào nghe, đều làm nhân tâm sinh nghi hoặc. Chẳng lẽ Tập tiểu ngưng không phải hắn chất nữ sao? Muốn nói đến người nhà, Thượng thư hẳn là chính là nàng người nhà. Vì sao hắn nói được như thế xa lạ? Tập tiểu thư ở kinh thành còn có người nhà? Mục Nhiễm chăn nhàn nhạt vừa hỏi. Cả Kinh Thượng thư vội vàng xua tay, sắc mặt thế nhưng trở nên cực kỳ khẩn trương. "Không không không, sao có thể còn có mặt khác người nhà? Nàng ở kinh thành duy nhất người nhà chính là Hạ Quan." Nay phản ứng không khỏi có chút quá kích. Liên Vương Trạch Duệ đều cảm thấy quá dị, nhịn không được nhìn lại liếc mắt một cái. Mà Mục Nhiễm chăn lại khóe miệng căng chặt, cũng không biết rốt cuộc tin tưởng cùng không, chậm rãi đánh giá thượng thư mặt mày. "Trầm Mạc Chi Gian." Thượng thư chiều Mục Nhiễm chăn cung kính vươn một bàn tay. Nhị hoàng tử muốn vào xem một chút tiểu Ngưng sao? Không cần, bổn vương liền không đi quấy rầy tập tiểu thư nghỉ ngơi. Nếu không có việc gì, vậy cho tập tiểu thư hảo một chút, bổn vương lại đến thăm. Cho nên mục nhiễm chăn tùy sa tiền tới. Vân La tưởng sắp nhận, tập tiểu Ngưng rốt cuộc có hay không sinh mệnh nguy hiểm. Nghe được nàng thân không quá đáng ngại tin tức, liền phải về cảnh vương phủ, thậm chí không có một tia lưu luyến. Nay khách khí xa cách, như cố cự người ngàn dặm. Căn bản không có bởi vì thế hắn chán nuôi tên mà kéo vào nửa phần. Nói đến cùng, Mục Nhiễm Chân bất quá là cảm tạ thôi, không có nhân cảm động mà tâm sinh tinh ý. Chính là nhị hoàng tử điện hạ. Thượng thư tự hồ đối hắn trả lời bất ngờ. Giơ tay chi gian, Mục Nhiễm Chân thân ảnh đã đi ra rất xa, nghe được thượng thư kêu gọi, có chút kỳ quái quay đầu lại xem ra. Thượng thư còn có chuyện gì? Nhị hoàng tử điện hạ, thật sự liền như vậy đi rồi sao? Xem hắn muốn nói lại thôi bộ dáng. Vương Trạch Duệ cuối cùng minh bạch Thượng thư là tưởng tác hợp mục nhiễm chân cùng tập tiểu ngưng. Tiếp rằng mục nhiễm chân không rõ này ý, hoàn toàn không cho người khác mặt mũi, đem không khí trở nên vài phần xấu hổ. Vì cái gì không thể đi? Thật la đàn gảy Thái Châu. Vương Trạch Duệ trầm rãi lắc lắc đầu, lập tức chỉ phải xoay người, đem thượng thư hướng trong phòng đẩy đi. Thượng thư đại nhân vẫn là mau vào đi xem tập tiểu thư đi. Có tại hạ tại đây, tập tiểu thư sẽ không có việc gì. Tại hạ còn phải cho thượng thư khai chút thuốc trị thường, thượng thư nhưng đừng lộng lan loạn vào cửa là lúc, không chút do dự tướng môn gắt gao đóng lại. Chỉ dư ngoài cửa mục nhiễm chăn, lặng lặng ngóng nhìn kia phiến hợp bế cửa gỗ. Hồi lâu, mới xoay người nghĩa vô phản cố đi ra thượng thư phủ. Sớm đã nghe nói tin tức Triệu Thịnh, ở trước phủ chờ lâu ngày, thấy mục nhiễm chăn ra tới, lập tức đón nhận đi hỏi, vương gia như thế nào nhanh như vậy liền ra tới? Như thế nào? Thoạt hạ còn tưởng rằng, thượng thư nhất định phải lưu vương gia một đoạn thời gian đâu. Thật là kỳ quái. Liên Triệu Thịnh đều nói như vậy, Mục Nhiễm chăn nhịn không được cười lạnh. Các ngươi từng bước từng bước, vì cái gì thượng thư nhất định phải lưu bổ Vương? Nay không phải tưởng tác hợp Vương gia cùng tập tiểu thư sao? Như thế xem ra, Vương gia sự căn bản không có lĩnh hội, thượng thư đại nhân tâm ý a. Kia Vương gia khẳng định không có cấp đại nhân mặt mũi. Triệu Thịnh đột nhiên vui mừng khôn xiết, thế nhưng không hề cố kỵ bật cười. Cười chỉ cười Mục Nhiễm chăn ở cảm tình với thượng, rất là chất phác. Từ trước liền so thường nhân trì độn rất nhiều. Tới rồi lúc này, càng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngươi cho rằng bổn vương là ngốc từ sao? Sao có thể nhìn không ra tới? Mục Nhiễm chăn trừng mắt nhìn Triệu Thịnh liếc mắt một cái. Bước chân đã hướng tới tuấn mã mà đi. Lời này đảo làm Triệu Thịnh trở tay không kịp, Mục Nhiễm chăn ý tứ là hắn biết thượng thư ý đồ. Kia vương gia vì cái gì? Vì cái gì như thế không cho thượng thư mặt mũi? Hắn có nghĩ là chuyện của hắn, bổn vương có đáp ứng hay không là bổn vương sự. Nguyên lai Mục Nhiễm chăn là cố ý cự tuyệt. Chính là muốn cùng bọn họ phân do giới hạn. Không nghĩ làm thượng thư được như ý nguyện, mục đích của hắn, bất quá là tưởng tác hợp chính mình cùng tập tiểu ngưng càng gần một bước. Mục nhiễm chăn không nghĩ càng gần một bước. Đúng rồi, mũ đệ trong phủ hôm nay có hay không cái gì tin tức. Vài bước lúc sau, mục nhiễm chăn nhớ tới cái gì, đồng nhiên cũng không quay đầu lại đối triệu thịnh hỏi đi. Dựa theo lệ thưởng, mục đức phỉ hôm nay hẳn là cùng hắn cùng đi chạy nuôi ngựa. Trong phủ như thế nào còn sẽ có động tính? Triệu Thịnh không rõ nguyên do đáp, theo bọn họ hồi báo, trước mắt còn không có động tĩnh gì. Vì sao Vương Gia muốn hỏi như vậy? Không có gì, hỏi một chút mà thôi. Nói cách khác, Mục Đức Phỉ vẫn chưa phát hiện cái kia dược đồng chính là Hoắc Nghiên. Hiện tại nàng còn bình an không có việc gì, chẳng qua, ngày sau liền không tốt lắm nói. Triệu Thịnh, vẫn là nếu muốn cái biện pháp, đem Hoắc Nghiên từ nơi đó cứu ra. Vì cái gì? Bất quá là tập tiểu ngưng trúng một mũi tên, khiến cho Mục Nhiễm chần thay đổi chủ ý. Không hề yên tâm đem Hoắc Nghiên lưu tại Mục Đức Phỉ trong phủ. Nơi đó đã không an toàn. Nếu sự tình một khi thoát ly khống chế, Mục Nhiễm Chân tưởng cứu Hoắc Nghiên đều không kịp. Rốt cuộc ở Mục Đức Phỉ trên tay, hắn ngoài tầm tay với. "Hảo, kia thuộc hạ này liền đi chuẩn bị chuẩn bị, chờ vương gia tưởng hảo kế sách, lập tức liền đi chấp hành." "Ân." "Kế sách." Đem Hoắc Nghiên cứu ra kế sách, kỳ thật sớm tại Mục Nhiễm Chân nhìn đến nàng kia một khắc, cũng đã hiện lên ở trong lòng hắn. Nếu Hoắc Nghiên có thể chứng minh ra tới, hắn liền không cần phái người thâm nhập trong phủ. Chỉ cần tưởng cái biện pháp, lại đem Hoắc Nghiên dụ dỗ ra phủ. Nang Liên không cần lại đường cũ quay trở về. Cho nên nói, Mộc Nhiễm Chân hiện tại duy nhất vấn đề, chính là nên như thế nào đem Hoắc Nghiên dụ ra phủ tới. Chấm đã. Làm sao vậy, Vương gia? Ngươi đem Mã rời trở về đi, bổn vương hôm nay không trở về vương phủ. Mộc Nhiễm trầm tâm sinh một kế. Đem đôi ngựa trả lại Triệu Thịnh trong tay, chợt xoay người lại lần nữa đi vào thượng thư trong phủ. Cái này làm cho theo ở phía sau Triệu Thịnh vạn phần kinh ngạc. Vội vã đuổi theo Mộc Nhiễm chân nện bước, trong miệng khó hiểu hỏi: "Vương gia không trở về vương phủ, đây là chuẩn bị đi nơi nào? Hôm nay bổn vương muốn lưu tại thượng thư trong phủ, vì cái gì?" Vương gia không phải nói, không muốn phối hợp thượng thư đại nhân sao? Đó là phía trước, hiện tại bổn vương thay đổi chủ ý. Triệu Thịnh thật là không rõ, Mộc Nhiễm chân này phi làm, ý đồ rốt cuộc là cái gì? Chính là vương gia Không, không chỉ là hôm nay, sau này 3 ngày, bốn vương đều phải ở thượng thư trong phủ. Ngươi trở về lấy chút tắm rửa quần áo tới, còn muốn đem việc này mở rộng đi ra ngoài. Mục Nhiễm chăn quyết định, ra ngoài triệu thị ngoài ý liệu. Không chỉ là hôm nay, liên tục 3 ngày đều không rời thượng thư phủ. Lời này nếu là truyền ra đi, ai đều sẽ mơ màng vô cùng. Kia Mục Nhiễm chăn cùng tập tiểu Ngưng chi gian, liền không thể nghi ngờ chứng thực quan hệ. Chẳng lẽ hắn không sợ đồn đại vớ vẩn sao? Vương gia, như vậy có phải hay không không tốt? Nếu như bị lắm miệng người nghe xong đi, kia vương gia nhưng như thế nào giải thích a? Đừng nhiều lời, nhớ kỹ, chuyện này nhất định phải giống trống khuya chiêng mở rộng đi ra ngoài. Mục Nhiễm chân không kiên nhẫn lặp lại một lần. Chương 208 ghen tuông nổi lên bốn phía. Các ngươi Ngũ hoàng tử như thế nào còn không có trở về? Hoắc Nghiên rốt cuộc kiềm chế không được, từ trước bàn rộng mở đứng dậy. 2 3 bước đi đến phía trước cửa sổ nhìn xung quanh. Ngoài cửa sổ đã là ánh trăng như nước lại vẫn không có mục đích phỉ thân ảnh. Thanh Diệp cũng cùng là hoa mang, Ninh Lượng đạo thật nhỏ mày, đôi tay chống cằm nói, ta cũng không biết a, theo lý thuyết hiện tại Ngũ hoàng tử điện hạ hẳn là đã hồi phủ nha. Hoắc cô nương, ngươi nói, có phải hay không lại ra chuyện gì? Đây cũng là hiện lên ở Hoắc Nghiên trong lòng nghi hoặc. Nàng xoa xoa giữa mày, như suy tư gì nhìn chăm chú đỉnh viện. Hồi lâu mới nói, ai biết được, có thể là trại nuôi ngựa sự còn không có kết thúc đi. Trại nuôi ngựa Đại ca hôm nay cũng mệt mỏi, không bằng liền đi về trước nghỉ ngơi đi. Bàng tiểu thư nơi này có ta, sẽ không xảy ra chuyện gì." Mục Đức Phỉ vô vô mục an chất sau vai, tầm mắt lại chưa từ Bàng Liên Nhi trên người rời đi một khắc. Mục an chất đột nhiên đi vòng vẻo, làm hắn cũng là trong lòng kinh ngạc không thôi. Ngũ Đệ nói đùa, điểm này việc nhỏ không đến mức nhọc. Bất quá Bàng thừa tướng đã đem Bàng tiểu thư xử, phó thác với bọn cùng, liền không nhọc Ngũ Đệ lo lắng. Nói xong, Mục Đức Phỉ sắc mặt biến đổi, có bảng Triệu tầng này quan hệ, hắn nghiêm nhiên thành người ngoài, không có quyền lại can thiệp bảng Liên Nhi sự. Mơ hồ chi gian, Mục Đức Phỉ cũng dần dần nhìn ra, nguyên lai bảng Triệu tưởng leo lên thái tử tầng này quan hệ, cho nên mới sẽ không màng bọn họ liên minh chi tình. Biết rõ Mục Đức Phỉ đối bảng Liên Nhi tâm sinh tình ý, vẫn là cực lực tác hợp ngủ gan chất cùng nàng. Đại ca có phải hay không thích bảng tiểu thư? Bọn họ hai người đồng thời ngó nhìn, cách đó không xa bảng Liên Nhi. Một trận yên tĩnh. Mục An chất không có nghĩ tới sẽ ở như vậy tiêu điều dưới ánh trăng, cùng chính mình ngũ đệ sóng vai mà đứng. Vì một nữ nhân mà các hoài tâm sự, ngũ đệ ngươi có phải hay không cũng thích Bàng tiểu thư? Mục An chợt không đáp hỏi lại, lại biến thành đã đáp hỏi lại. Kia đơn giản một cái cũng tự, đã bại lộ quá nhiều cảm xúc, Mục Đức Phỉ như thế nào sẽ nghe không hiểu? Bất quá là làm bộ không rõ, nhàn nhạt cười nói, thích, nhưng là, đại ca hẳn là cũng biết, trên đời này tình ý đều chú ý lượng tình từng duyệt, một bên tình nguyện cảm tình kiên trì không được bao lâu, Mục Đức Phỉ ý tứ là, hắn cùng Bàng Yên Nhi chi gian là lưỡng tình tương duyệt, mà Mộc Can Chất là một bên tình nguyện sao? Đúng vậy, nếu không thể lưỡng tình tương duyệt, vậy không cần phải tiếp tục. Mộc Can Chất biểu tình hoảng hốt. Các ngươi đều ở nơi đó đứng làm gì? Bàng Yên Nhi rốt cuộc chịu đựng không được, tại chỗ đứng yên bước chân. Hướng tới Mộc Can Chất cùng Mục Đức Phỉ bất mãn kêu tới. Bàng tiểu thư không cần tự mình động thủ, sẽ có người tới vì Bàng tiểu thư quét tước này đó trùng ngựa. Mộc Can Chất như cũng ăn nói nhỏ nhẹ. Lại bị Bàng Yên Nhi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nàng giống như tâm tình cực kém. Nếu là tìm người tới quét tước, hoàng hậu nương nương sẽ không biết sao? Đến lúc đó sự tình truyền ra đi, lại sẽ chọc đến hoàng hậu nương nương sinh khí, ta đây không phải muốn chịu cả trọng trách phạt sao? Chính là, Bàng tiểu thư như thế nào có thể tự mình động thủ đâu? Nếu không cần ta tự mình động thủ, chẳng lẽ thái tử điện hạ còn muốn cống hiến sức lực? Bàng Yên Nhi vốn là nói giỡn, bất quá tưởng phát tiết trong lòng phẫn uất, đều không phải là muốn đi thử. Ai biết, Mục An Chất không nói hai lời, túi người từ nàng trong tay tiếp nhận một xoát. "Hảo, Bang tiểu thư đi một bên nghỉ ngơi đi, bổn cung thế Bang tiểu thư tới dọn dẹp." Thanh âm chưa rơi xuống, Bang Yên Nhi đã khiếp sợ tại chỗ, nghẹn họng nhìn chân trối nhìn Mục An Chất. Hắn thế nhưng thật sự đi đến chuồng ngựa biên, thong thả ung dung cuốn lên tay áo, trên mặt không có lộ ra một tia không mau. "Thái tử điện hạ." "Đại ca." "Thần là đương triều thái tử, cư nhiên ở trại nuôi ngựa rửa sạch chuồng ngựa." Nếu là truyền đi ra ngoài, không biết sẽ khiến cho như thế nào sóng to gió lớn. Mục Đức Phỉ thấy Bàng Yên Nhi rất là cảm động, trong lòng xẹt qua một mạt tối tăm, vội vàng tiến lên ngăn cản. Đại ca làm gì vậy? Thật muốn làm kia cũng là ta tới làm nha. Nói xong, lấy sét đánh chi thế, đoạt quá mổ gan chất trong tay Mộ Soát, lại không có giống hắn giống nhau gần đến chuồng ngựa biên. Kỳ thật chúng ta ai đều không cần tự mình động thủ, Mỗ Hầu tuy nói muốn Bàng tiểu thư rửa sạch, lại chưa nói không thể làm người tương trợ. Kêu những cái đó mã phu cùng nhau tới giúp đỡ, bằng tiểu thư chỉ cần ở bên đệ chút thùng nước công cụ, kia cũng coi như rõ ràng đi. Mục Đức Phỉ trước nay đều thích đầu cơ trục lợi, tổng có thể nhanh chóng tìm ra người khác trong lời nói lỗ hổng. Chỉ là loại này quá mức khéo đưa đẩy sự xử sự chi đạo, đều không phải là mỗi người đều thích. Ngũ đệ, như vậy không hảo đi. Có cái gì không tốt, đại ca căn bản không cần lo lắng, ta ngày mai sẽ đi mâu hổ dưới gối cầu tình. Có ngươi ta hai người tại đây. Mẫu hậu tuyệt không sẽ lại khó xử bàng tiểu thư, mở một con mắt nhắm một con mắt cũng đã vượt qua. Lời nói nghe qua có vài phần đạo lý. Rốt cuộc Mộc Gan Chất cùng Mộc Đức Phỉ là hoàng hậu duy nhất hai cái nhi tử. Bọn họ đồng thời ra mặt, hoàng hậu như thế nào còn sẽ theo đuổi không bỏ đâu. Này, thấy Mộc Gan Chất còn có chân chờ, Mộc Đức Phỉ nhịn không được cười nói, đại ca như thế nào vẫn là như thế sẽ không thay đổi thông. Chẳng lẽ Đại ca thật muốn thân thủ tẩy xong này chạy nuôi ngựa, sở hữu chuồng ngựa sao? Không nghĩ tới. Mục An chất thế nhưng không có phản bác, giống như vừa rồi thực sự có nể tính toán. Mục Đức Phỉ tôi cười liền bắt đầu xấu hổ lên. Buồn cung cảm thấy, vẫn là tự mình dọn dẹp tương đối hảo. Nếu bị mỗ hậu đã biết, người ta đạo sẽ không xảy ra chuyện gì, liền sợ sẽ giận chó đánh mèo đến bàng tiểu thư. Đối mặt hắn quyết dự ý mình, Mục Đức Phỉ sâu kín thở dài, rất là bất đắc dĩ đùa nghịch một xoát. Ai Đại ca vẫn là như vậy cứng nhắc. Bất quá việc này như thế nào lựa chọn, vẫn là giao từ bảng tiểu thư quyết định đi. Nói mấy câu chi gian. Mục Đức Phỉ đã nói qua vài lần sẽ không thay đổi thông cứng nhắc. Bang Yên Nhi nghe vào trong tai, cũng không biết nội tâm làm gì cảm tưởng. Trầm ngâm một trận, mới chậm rãi mở miệng nói, nếu thật sự muốn rửa chúng ta, động thủ đem này đó chuồng ngựa rửa sạch sẽ, đích xác có chút quá mức khó khăn. Vẫn là ngũ hoàng tử nói được phương pháp đơn giản một chút cuối cùng vẫn là tán thành mục đức phỉ biện pháp. Mục An chất cảm đạm thất thần, chậm rãi dụ xuống con ngươi, "Không hề đi xem bàng Yên Nhi. Nếu bàng tiểu thư đã có quyết sách, chúng ta đây liền không cần nói thêm nữa, đại ca, thỉnh." Mục Đức Phỉ đem một xoát, nhẹ nhàng phóng với trên mặt đất, theo sau triệu Mục An chất vươn một tay. Kia cung kính bộ dáng, làm Mục An chất có chút trở tay không kịp. "Đi nơi nào?" Kỳ thật thần đệ vẫn luôn đều muốn cùng đại ca tỷ thí một phen, trước kia cảm thấy đại ca không thiện võ nghệ, Hôm nay vừa thấy, mới phát hiện đại ca bắn ký lợi hại, không biết kiếm thuật như thế nào. Lời này tuy nói đến huyền truyện, lại không thể nghi ngờ tính công nhiên khiêu khích, liền ở Bàng Liên Nhi trước mặt. Mục an chứ như thế nào cự tuyệt? Nhưng Mục Đức Phỉ lựa chọn vào lúc này tử thí, rốt cuộc ý muốn như thế nào? Sớm đã nghe nói Ngũ Đệ kiếm thuật siêu quần, vẫn luôn cũng tưởng lãnh giáo, vậy cùng kính không bằng tu mệnh. Các ngươi! Bàng Liên Nhi vạn phần kinh ngạc, từ đầu đến cuối đều không có mở miệng. Nhưng bọn hắn răm ba câu liền đem sự tình diễn biến thành như vậy. Vậy Thỉnh Bàng tiểu thư làm cái thứ nhất người xem đi. Chính là các ngươi vì cái gì muốn tỉ thí? Nguyên nhân là cái gì? Bang Yên Nhi thật là khó hiểu. Chẳng lẽ bọn họ không phải tới thế nàng giải vây sao? Nguyên nhân còn không phải là ngươi sao? Mục Đức Phỉ kiếp như có như không một câu, thật sự vô cùng rung động lòng người. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Bang Yên Nhi khuôn mặt dạng mây đỏ một mảnh. Chương 209 qua tay ba chiều, điểm đến mới thôi. Này Huệ Thệ, bị mù gan trước xem ở trong mắt. Hắn dần dần thanh tỉnh. Nguyên lai like tại đây ba người quan hệ, chân chính người ngoài là chính hắn. Chính như Mục Đức Phỉ lời nói, có lẽ bọn họ thật là lưỡng tình tương duyệt. Điểm đến mới thôi, ngàn vạn không thể thương đến đối phương, các ngươi nghe rõ sao? Bàng Yên Nhi có chút lo lắng, đem kiếm đưa cho Mục Đức Phỉ cùng Mục Gan trước ghi, còn không quên mở miệng nhắc nhở. Hai người khẽ gật đầu, đối diện chi gian, đồng tử đã đã không có Bàng Yên Nhi thân ảnh. Nang liên vài bước lui về phía sau, đem kia chống trải nơi sân, nhường cho bọn họ hai người. Khi đó đã gần đến đêm lặng. Trại nuôi ngựa không có một bóng người, chỉ có nơi xa đi qua mã phu, đang ở vì ngựa làm cuối cùng kiểm tra. Đại ca, chúng ta qua tay ba chiều, điểm đến mới thôi. Hảo. Nói xong, hai người cùng nhau lui về phía sau, lui về phía sau, đem khoảng cách kéo ra đến nhất định khoảng cách sau, mới thôi nổi đứng yên. Một cổ khẩn trương hơi thở. Bắt đầu xoay chuyển ở trại nuôi ngựa trên không. Liên ở bên tĩnh trại Bàng Yên Nhi, đều bị này không khí nhuộm đẫm, liếm liếm khô khốc đôi môi. Mười ngón ở tay áo gian truyền vị một đoạn. Cũng không biết là ai sẽ thắng, Mục Đức Phỉ vẫn là mù gan chất. Kỳ thật ở Bàng Yên Nhi trong lòng, vẫn là thiên hướng với Mục Đức Phỉ, lại cũng không nghĩ mù gan chất thua. Cái loại này mâu thuẫn tâm tình. Từ hôm nay cùng mù gan chất bắn tên lúc sau, Liên bắt đầu ở Bàng Yên Nhi trong lòng quẩn quẩn không thôi. Vậy Thỉnh Đại ca động thủ trước đi." Giọng nói rơi xuống. Mục Gan chất không có lại thoái thác, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm phong nhắm ngay Mục Đức Phỉ khuôn mặt. Theo sau cùng là Văng nhỏ, Mục Đức Phỉ cũng không tha chậm. Hai người trường kiếm tương hướng khi, Mục Đức Phỉ biểu tình đã tìm không thấy một tia huynh đệ chi tình. Liên tựa như ở chiến trường phía trên, đối đãi địch nhân giống nhau lãnh tuyệt. Nhưng Mục Gan chất lại phi như thế, còn như từ trước sắc mặt bình thản, tựa hồ chân chính chỉ nghĩ tỉ thí. "Hảo." Trường kiếm như ảnh như huyễn, giống kia chớp chiều mục đức phỉ tự đi. Dây lát chi gian, liền tới rồi hắn trước mắt. Chỉ thấy mục đức phỉ nhẹ nhàng nâng tay, liền đem kiếm phong ngăn, lại không ngờ, hắn còn chưa tới kịp đắc ý. Kia đem đạn hồi kiếm đã ở giữa không trung đột nhiên thay đổi phương hướng. Mục gan chất thủ đoạn bay nhanh xoay chuyển, mũi kiếm như trường xà, thẳng chiều mục đức phỉ phía sau lưng hành tới. Né tránh không kịp. Mục đức phỉ muốn đi ngăn cản, đã là gắn liền với thời gian quá muộn. Nhưng mà Mục Can chất đúng như lúc trước đã ứng, điểm đến mới thôi, chỉ làm kiếm phong nhẹ nhàng hạ xuống hắn lưng. Liên chậm rãi thu kiếm, đối Mục Đức Phỉ đôi tay ôm quyền, ngũ lễ đa tạ. Chiêu thứ nhất, nghiễm nhiên là Mục Can chất thủ thắng. Gần bất quá giao thủ hai chiêu, Mục Đức Phỉ liền bại hạ chợt tới. Thật không nghĩ tới, thái tử điện hạ liền kiếm thuật đều như vậy lợi hại, trước kia tiểu nữ còn tưởng rằng, thái tử điện hạ chỉ hiểu bút mực tranh chữ đâu. Hôm nay làm tiểu nữ mở rộng tầm mắt. Bang Yên Nhi một fan càng khái. Khó được xuất phát từ chân tâm, từ trước đối mục an chất khinh thường nhìn lại, cũng giảm đi 3 phần. Này luôn tự làm mục đích phỉ trong cơn giận dữ. Hắn trên mặt không có biểu lộ, kia cổ hận ý, đi khó có thể che giấu từ khóe miệng chút xuống mà ra. Mâu đen hai trong mắt, lần thứ 2 nhìn phía mục an chất khi, chỉ có thật sâu lạnh lẽo. Đại ca thật là bảo đao chưa lão a. Vậy thỉnh đệ nhị chiêu đi. Cái gì bảo đao chưa lão? Nghiễm nhiên đều là châm chọc tri ý, mục an chất nghe xong, hơi hơi chinh lặng chợt cười mà qua. Vẫn chưa cùng Mục Đức Phỉ chấp nhặt, muốn so lòng dạ, Mục An Chất sa sa thắng qua Mục Đức Phỉ. Bất quá mới thua nhất chiêu, cũng đã kiểm chế không được lộ ra bản tính. Đệ nhị chiêu liền thỉnh ngũ đệ ra tay trước đi. Mục An Chất vẫn chưa dùng thái tử thân phận tới cưỡng chế Mục Đức Phỉ. "Hảo." Mục Đức Phỉ không chút khách khí, nháy mắt giơ kiếm mà đến, mắt thấy kiếm phong vươn hướng là chiều Mục An Chất vai phải. Hắn không chút nghi ngờ, giơ tay huy đi, cho rằng chính mình trường kiếm sẽ cùng mục đắc phỉ kiếm lẫn nhau va chạm. Nhưng ý tưởng bên trong văng nhỏ, vẫn chưa ở bên thai quanh quẩn. Có chỉ là mục gan chất bay lên không thân kiếm. Mục đắc phỉ kiếm, căn bản không có ngừng ở hắn vai phải, mà là ở gần người trước cuối cùng một khắc, đột nhiên khuỷu tay lệch về một bên, làm khiến huyết phong hầu kiếm phong, gián mục gan chất dưới nách mà qua. Lại một hồi tay, từ phía sau thứ hướng về phía mục gan chất gói. Đồng dạng cũng là điểm đến mới thôi. Nhưng kia trường kiếm lại cắt qua mục gan chất cầm y li. Nếu không có mục đức phỉ kịp thời dừng tay, mục an chất nhất định sẽ bởi vậy bị thương. Nay cùng lúc trước hắn điểm đến mới thôi hoàn toàn bất đồng, càng như là mục đức phỉ đột nhiên thanh tỉnh. Hắn đã đã quên cùng mục an chất ước định, suýt nữa gây thành đại hoạ. Ngũ đệ kiếm thuật cũng không kém A. Mục an chất nhịn không được ra tiếng tán thưởng. Nhưng mục đức phỉ thắng được không tính quang minh lỗi lạc, có chút quỷ quyệt nữ lợi, này cùng hắn nhất quán tác phong tương xứng. Xem ra đệ nhị triêu là thần đệ thắng, tam cụ Hiện tại đại ca cùng thần đệ là ngang tay. Nói cách khác, cuối cùng nhất triều định thắng bại. Không tồi. Tỷ thí tới rồi nhất mấu chốt thời khắc. Tất cả mọi người bắt đầu hô hấp gấp gáp lên, liền bằng liên nhi đều cầm lòng không đậu đi phía trước vài bước. Nhưng Mục Đức Phỉ lại không đổi với ra tay, ngược lại ý vị thẩm trưởng nhìn nhìn Mục tán chất. Nhưng thần đệ vừa rồi nhớ tới một sự kiện, tưởng ở tỷ thí phía trước, lại cùng đại ca thương lượng một chút. Ngũ đệ mới nói, không biết từ khi nào khởi, Mục Đức Phỉ đã có khác kế sách. Vừa lúc có thể lợi dụng lần này tử thi, làm Mục Can chất tự nguyện rời khỏi, cũng đỡ phải mặt sau rất nhiều phiền toái. Hú hồn. Mục Can chất là người chính trực, phàm là đáp ứng rồi người khác sự, tuyệt không sẽ nuốt lời. Điểm này, Đảo cùng Mục Nhiễm chân có vài phần tương tự. Nói là làm, chỉ là tử thi không có gì ý tứ, không bằng chúng ta tới thêm chút tiền đặt cược. Mục Đức Phỉ ý tứ là, đem trận này tử thi biến thành một hồi đánh bạc. Đó là Mục Can chất từ lúc chào đời tới nay Lần đầu tiên cùng người khác đi đánh cờ gì, từ trước hắn luôn là một sự nhịn chín sự lạnh. Tuyệt không dễ dàng cùng người đối chọi gay gắt. Ngũ Đệ tưởng thêm cái gì tiền đặt cược? Nếu là hôm nay tỷ thí, thần đệ thua, kia thần đệ sau này tuyệt không lại can thiệp bảng tiểu thư sự. Nếu là đại ca thua, kia đại ca đồng dạng, cũng không thể lại can thiệp bảng tiểu thư sự, như thế nào? Không hề can thiệp bảng tiểu thư sự, ý tứ là từ bỏ bảng tiểu thư sao? Mặc kệ chuyện gì, Mục An chắc đều phải làm rõ. Trong đó không dung nửa điểm hàng hồ. Cái này làm cho Bàng Yên Nhi có chút vô pháp thít hứng. Vì cái gì trong ngáy mắt, nàng biến thành bọn họ tiền đặt cược. Thậm chí đều không có người tới hỏi qua, nàng rốt cuộc có thể hay không đồng ý. Không thôi, đại ca có dám hay không thêm này tiền đặt cược. Nếu là không dám, kia thần đệ cũng không miễn cưỡng, hôm nay chỉ đưa ngươi tà huynh đệ tử thí. Kia phân không chút để ý chào phúng. Như thế nào làm mục gan chất có thể chịu đựng được. Ở Bàng Yên Nhi trước mặt, Hắn không nghĩ trở nên như vậy yếu đuối. Nếu ngũ đệ đều nói như vậy, vậy thêm đi. "Hảo. Quả nhiên là đại ca. Chính là dũng cảm." Mục Đức Phỉ vui mừng ra mặt, quả nhiên như hắn suy nghĩ, Mục An chất nhập bộ. Đối thủ từ Mục Nhiễm chăn đổi thành Mục An chất, tưởng thắng quả thực là dễ như trở bàn tay. Kia đệ tam chiêu, đại ca cùng thần đệ đồng loạt ra tay đi, miễn cho cuối cùng nói đúng không công bằng. Có thể. Chuyện tới hiện giờ, Bang Nghiên nhi nói cái gì nữa, đều đã mất đi ý nghĩa. Nàng cũng đúng là nhìn ra điểm này mới có thể lựa chọn y miệng Trầm Mặc. Nhưng tới rồi cuối cùng nhất chiêu khi, mặc kệ là Mộc Gan Chất vẫn là Mộc Đức Phỉ, trên nét mặt khinh mạn không thấy tung tích, lưu lại chỉ có nghiêm túc cùng nghiêm túc. Ngàn cân treo sợi tóc, thành bại đều ở ngay lúc này. Chương 210 cuối cùng kết quả. Bang. Đương Mộc Gan Chất cùng Mộc Đức Phỉ trường kiếm, đồng thời đi phía trước bay đi khi, thân kiếm đánh nhau, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Hai người bắt đầu rồi ngắn ngủi giằng co. Bốn mắt nhìn nhau chi gian, Mục Đức Phỉ bỗng nhiên thu tay lại, vốn định giấn mục gan chất hành động châm chạm. Tìm được trên người hắn hiển lộ sơ hở, lấy này thủ thắng. Lại không nghĩ rằng, mục gan chất lúc này đây từ bỏ chủ động công kích, mà là để ngừa thủ vì thượng. Mỗi lần Mục Đức Phỉ muốn đột phá, đều bị hắn nghiêm mật phòng thủ ngăn cản trở về. So chiêu mấy chục hạ, Mục Đức Phỉ vẫn chưa chiếm được một tia chỗ tốt. Nếu như thế trưởng háo đi xuống, tình hình chỉ biết đối Mục Đức Phỉ bất lợi. Dù sao cũng là hắn nhiều lần xuất kích, Tiêu hao thể lực hơn sa mù can chất, nên làm thế nào cho phải? Đột nhiên, một cái quỷ kế hiện lên ở Mục Đức Phỉ trong góc bên trong, cái gọi là binh bất tiệm trá. Hắn cũng chỉ có thể lại lần nữa lợi dụng mục an chất tử thiện chi tâm. Nghĩ đến đây, Mục Đức Phỉ lại một lần đưa kiếm mà ra. Rõ ràng biết kia nhất kiếm là vô pháp đâm đến mục an chất ngực, lại vẫn làm nghĩa vô phản cố bay nhanh lao đi. Quả nhiên tại dự kiến bên trong, trường kiếm bị mục an chất kiếm ngăn cản trở về. Nhưng mà Liên ở kiếm phong xoay chuyển kia một khắc, Mục Đức Phỉ năm ngón tay như là mất đi sức lực, nắm chôi kiếm tay vài phần không xong, không có thể cầm chắc trường kiếm. Mắt thấy bén nhọn mũi kiếm, không chút do dự hướng hắn huyết hầu đâm tới, lại là hướng tới chính hắn huyết hầu. Cẩn thận, Ngũ Đệ cẩn thận. Thời điểm mấu chốt, Mục An chợt cùng Bàng Yên Nhi đồng thời một tiếng kinh hô. Mục Đức Phỉ lại giống đã chịu kinh hách, trong khoảng thời gian ngắn, quên như thế nào tự cứu, sững sờ ở tại chỗ. Kia không ngừng trợn to đồng tử, Tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nếu làm thế cục tiếp tục phát triển đi xuống, Mục Đức Phỉ tất nhiên sẽ bị chính mình kiếm gây thương tích, hơn nữa vẫn là trọng thương, nói không chừng có thể chí mạng. Mugan chất như thế nào sẽ trợn mắt nhìn, chính mình ngũ đệ mệnh tuyệt tại đây đâu. Lập tức không chút do dự xuất kiếm. Từ bên trái đem kiếm nhanh chóng ném đi. Tiếp theo nháy mắt, Mugan chất trường kiếm, đánh trúng Mục Đức Phỉ thân kiếm, làm kia kiếm không thể không thay đổi phương hướng. Cuối cùng là tránh thoát một kiếp. Ngoài dự đoán mọi người lại là. Ở Mộc Đức Phỉ kiếm bị mở ra kia một khắc, hắn không làm kiếm hạ xuống trên mặt đất, mà là ở không trung nhanh chóng nắm chặt chu kiếm. Ma Mộc Gan chất kiếm cuối cùng kẽ rứt trên mặt đất, trường kiếm cách hắn 3 thước xa. Như vậy đoản thời gian nội, căn bản không có khả năng lại lần nữa lấy kiếm dựng lên. Mộc Đức Phỉ kiếm lại đã lẳng lặng gác ở Mộc Gan chất gáy. Đại ca, là ngươi thua. Kia nháy mắt, Mộc Gan chất mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên Lai vừa rồi bất quá là mục đức phỉ khổ nhục kế, chính là tưởng lừa hắn ra tay. Lam Hán Trường kiếm rời tay, cuối cùng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. "Ngũ Đệ, ngươi..." Kỳ thật Mục Can rất muốn nói ra câu kia, tháng chi không có. Nhưng lại bị Mục Đức Phỉ dẫn đầu đánh gãy, có câu nói kêu binh bất tiễm trá, là đại ca sơ sót, vừa rồi tỉ thí thời điểm, đại ca cũng không thể đem thần đệ trở thành là đệ đệ. Mục Đức Phỉ cười đến ý vị thâm trường, hoàn toàn không có e ĩ náy chi ý, giống như hắn làm hết thảy đều là đương nhiên, không có có thể bị người chỉ trích chỗ. Muốn trách cũng chỉ có thể quá ếm mục gan chất nhân từ nương tay. Thấy như vậy, một màn Bàng Liên Nhi lại đột nhiên sững sờ ở tại chỗ, vừa rồi đã phát sinh hết thảy, đến nay còn ở nàng trước mắt hồi phóng. Khoảnh khắc chi gian, có cổ phức tạp cảm xúc ở Bàng Liên Nhi ngực chạy sôi mà qua. Nếu đổi làm từ trước, nàng nhất định sẽ vì mục đức phỉ vỗ tay trầm trồ khen ngợi, rốt cuộc chỉ cần có thể thắng, nàng cũng đồng dạng sẽ không từ thủ đoạn. Nhưng không biết vì sao. Tới rồi giờ này khắc này, chân chính chứng kiến Mục Đức Phỉ xảo trá qua đi. Nang đảo có một chút sợ hãi chi tình. Mục Đức Phỉ quá là người khó có thể nắm lấy, so sánh với dưới, nhưng thật ra Mộc An chất tâm tính chất phác đến nhiều. Nếu về sau bởi vì nào đó nguyên nhân, nàng cũng thành Mục Đức Phỉ địch nhân, kia hắn cũng sẽ dùng như vậy phương pháp, đối đãi nàng cùng nàng phụ thân sao? Ngũ Đệ nói không sai, là đại ca thua. Mộc An chất từ trước đến nay đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Kỳ thật để cho hắn trái tim băng giá, đều không phải là chúng mục gan chất quý kế, mà là ở hắn kiếm muốn tự thương hại khi, Bàng Yên Nhi kia cấp khó dàn nổi, thiếu chút nữa chạy tới bước chân. Như thế nôn nóng bất an. Đây là mục gan chất chưa bao giờ gặp qua kinh hoàng, không thêm che giấu, không có giả dối làm ra vẻ. Càng không phải là hư tình giả ý. Nàng kia quan tâm để ý, là chưa từng có đã cho mục gan chất đồ vật, cũng là hắn theo không kịp, vĩnh viễn không chiếm được đồ vật. Bởi vì loại đồ vật này, một khi cho người khác liền không thể lại cấp người thứ hai, cho nên nói, Ba Nghiên Nhi kỳ thật đối Mục Đức Phỉ đã sớm quân tâm. Chết không được luôn là đối hắn xa cách, nguyên lai hết thảy đều là có nguyên nhân. Kia đại ca cần phải tuân thủ ước định, từ đây lúc sau từ bỏ bảng tiểu thư. Lời này không phải hỏi câu, mà là Mục Đức Phỉ trần thuận, càng như là nhắc nhở, trước đó bọn họ từng có quá ước định. Yên tĩnh, bắt đầu lan tràn ở trại nuôi ngựa bốn phía. Không chỉ là mục căng chết, Liên không sa ở ngoài Bàng Liên Nhi đều sắc mặt tái nhợt, giống như ở nín thở chờ đợi Mục An chất trả lời, đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Bàng Liên Nhi trong lòng nôn nóng bất an, nói không nên lời sao động, không ngừng trong lòng nàng kêu gào. Không có bất luận cái gì lý do, nàng đương nhiên không nghĩ Mục An chất buông tay. Có lẽ đối mỗi một cái, chưa xuất các nữ tử mà nói, thêm một cái người thích đều là chuyện tốt. Hùng chi người này vẫn là cao cao tại thượng thái tử. Rốt cuộc, Mục An chất chậm rãi cúi người, Ở bọn họ nhìn chăm chú hạ, đem chạy xuống trên mặt đất trường kiếm nhặt lên. Theo sau Vân Đạm Phong khinh cắm hồi vào kiếm. Vậy thanh toàn bọn họ đi. Dù sao hắn lại như thế nào nỗ lực, đều không thể thay đổi Bàng Yên Nhi tâm ý. Đó là tự nhiên. Này bốn chữ. Giống như sét đánh giữa trời quang, dưng ở Bàng Yên Nhi bên tai, nàng khẽ miệng không trải qua run rẩy vài cái. Phảng phất muốn nói gì, rồi lại cái gì đều nói không nên lời. Thật lâu sau, Mộc An chất một bộ thoải mái bộ dáng. Đem trường kiếm đệ còn đến Bàng Yên Nhi lòng bàn tay. Chiêu nàng dường như không có việc gì cười cười, kỳ thật Bàng tiểu thư không biết đi. Trước kia bổn cung liền nhìn ra, Bàng tiểu thư những cái đó lời nói lạnh nhạt đều không phải là bổn cung nghe không hiểu. Chẳng qua là cố ý làm bộ không hiểu mà thôi. Thái tử điện hạ. Bởi vì nếu là bổn cung thật sự đã hiểu, kia không phải cùng Bàng tiểu thư thật sự không có kế tiếp sao? Bất quá hiện tại không sao cả, này đó đều không quan trọng. Mộc An chất nhún nhún vai, khuôn mặt biểu tình rất là rộng rãi, không có cái gọi là hoán niệm cùng không cam lòng. Mặc kệ Bàng tiểu thư sau này cùng ai ở bên nhau, bổn cung đều hy vọng Bàng tiểu thư có thể vĩnh viễn hạnh phúc. Liên tính cái này cho ngươi hạnh phúc người, không phải ta. Cuối cùng mấy chữ thanh âm ép tới vùng địa cực. Giống như chỉ nguyện làm Bàng Yên Nhi một người có thể nghe. Ngươi, Ngũ đệ, về sau ngươi cần phải hảo hảo đối đãi Bàng tiểu thư a. Ngày mai bổn cung liền sẽ đi gặp Mẫu hậu, nói cho nàng, sau này cộng sự Buồn cung muốn thay cho Bàng tiểu thư. Tiêu tử bỏ Lặng Yên không một tiếng động. Mục An chất không có đại xảo đại náo, chỉ là dùng nắm tay nhẹ nhàng đánh đánh mục Đức Phỉ vai. Quả nhiên cùng hắn không giống nhau. Mục An chất là người nhút nhát, lại cũng coi như lòng dạ trống trải. Rõ ràng còn có rất nhiều lời muốn nói Bàng Yên Nhi, thế nhưng dứt trong miệng chưa sót, giống như uống xong nồng rượu. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Mục An chất rời đi. Hắn lúc đi cũng không quay đầu lại, giống như chưa bao giờ đối Bàng Yên Nhi từng có hối mộ bước chân không chút nào lưu luyến. Chương 211 chủ động bỏ quyền. Chất Nhi, ngươi đã nghĩ kỹ rồi sao? Hoàng hậu Lược hơi trầm ngâm, thật sâu ngắm nhìn Mục Gan chất liếc mắt một cái, giống như muốn cho hắn tham tư nhi hành. "Là, mỗ hậu, Nhi thần cảm thấy Bàng tiểu thư cùng Ngũ đệ nhất xứng đôi." Mỗ hậu chi bằng thành toàn bọn họ, thúc đẩy một đoạn trời cho Lương Uyên. "Bàng Yên Nhi cũng là như thế này tưởng sao?" Đến nỗi Bàng Yên Nhi ý tưởng, Mục Gan chất không thể nào biết được. Nhưng có thể từ nàng hành vi cử chỉ nhìn ra ở nàng sâu trong nội tâm đối mục đức phỉ để ý. Đại khái cũng là như thế đi. Kỳ thật buồn cung vẫn luôn cảm thấy, Bàng Yên Nhi cùng người không sướng. Ngươi biết vì cái gì sao? Hoàng hậu đống nhiên giơ tay, đem mục gan chất tiếp đón trước người, lời nói thâm thía đối hắn thấp giọng nói, Bàng Yên Nhi tâm cơ sâu nặng, ngươi lại là cái thành thật thiện lương hài tử, buồn cung sợ ngươi cưới nàng, ngày sau sẽ bị quản chế với nàng. Mẫu hậu thì thật bàng tiểu thư đều không phải là như thế, nàng chỉ là thực thông minh thôi. Thẳng đến lúc này, Mục An chất còn ở tận tâm tận lực vì bàng Yên Nhi biện giải. Cho dù hắn đã vô pháp được đến, nhưng có đôi khi thông minh qua đầu, liền không phải cái gì chuyện tốt. Ngươi là thái tử, về sau muốn kế thừa đại thống, như thế nào có thể bị một nữ nhân kiềm chế? Từ bỏ nàng cũng hảo." Là Mẫu hậu. Hoàng hậu thấy hắn biểu tình cô đơn, cười vô vô Mục An chất hai vai, khẩu khí bên trong mang theo vài phần an ủi ý vị. Thiên hạ nữ tử cái gì cần có điều có, bổn cung sẽ vì ngươi tuyển một cái hiền lương thuộc đức phi tử. Đúng vậy. Một khi đã như vậy, bổn cung đã biết ngươi ý tứ, vậy ngươi liền đi về trước đi. "Là, mẫu hậu." Từ đầu đến cuối, Mugan trả lời khô khan đơn giản. Có lẽ nhân tâm tình trầm trọng mà không muốn nhiều lời, hướng tới hoàng hậu hơi hành lễ, thân ảnh liền chậm rãi rời khỏi đại điện. Ở hắn đi rồi hồi lâu, hoàng hậu mới phất tay áo dựng lên, Phía sau thị nữ vội vàng tiến lên ngưng, "Hoàng hậu nương nương hôm nay, vì sao phải cố ý làm khó dễ bảng tiểu thư?" Bất quá một cái nho nhỏ thị nữ, đều có thể nhìn ra hoàng hậu cố ý khó xử bảng Nghiên Nhi, càng bất hiếu những người khác. Bất quá là muốn cho chất nhi cùng phỉ nhi làm kết thúc, xem ra vẫn là phỉ nhi thắng, này cũng ở buồn cung dự kiến bên trong. Thì ra là thế. Hoàng hậu dự đoán được, chỉ cần thật mạnh trách phạt bảng Nghiên Nhi. Tâm hệ với nàng mồ gan chất cùng mục đức phỉ không cần chỉ điểm cũng sẽ chủ động tiến đến hỗ trợ. Đến lúc đó hai người tất sẽ phát sinh cọ xát. Bàng Yên Nhi bên người chỉ có thể lưu lại một người. Cho nên Mục Đức Phỉ cùng Mục An chất thế tất sẽ có một trận chiến. Hoàng hậu nương nương không phải nói Bàng tiểu thư tâm cơ pha trọng sao? Kia nương nương liền không lo lắng, ngũ hoàng tử điện hạ bị nàng sở khống chế sao? Hoàng hậu nghe vậy doanh doanh cười quá. Thật là khinh thường nói, ngươi cảm thấy là Bàng Yên Nhi có thể chơi đến quá Phỉ Nhi, vẫn là Phỉ Nhi chơi đến quá Bàng Yên Nhi? Bọn họ hai người không phân cao thấp, Bàng Yên Nhi với hắn chung quy bất quá một nữ nhân. Giọng nói rơi xuống, một trận trầm mặc lan tràn. Theo sau lại là hoàng hậu lẩm bẩm tự nói, nhưng thật ra muốn cho bảng thừa tướng thất vọng rồi. Nô tài tham kiến hoàng hậu nương nương. Thanh âm chưa lạc, liền có tiêm tế thanh âm truyền vào bên hai, hoàng hậu ngoái đầu nhìn lại nhìn lại, mới thấy điện tiền đã xuất hiện Vương Vũ Lâm thân ảnh, thế nhưng tới Lặng Yên không một tiếng động, không người phát hiện. Vương công công như thế nào tới? Hoang Hạo nhàn nhạt xoa tay, làm Vương Vũ Lâm vào đại điện. La hoàng thượng mệnh nô tải tới tặng đồ, buổi chiều Tây vực đặc phái viên tới chơi, tiến cống không ít trân phẩm. Hoàng thượng nhớ rõ nương nương thích ăn đồ ngọt, liền mệnh nô tải tặng chút lại đây. Người tới, đem chân quả đặt lên bàn. Vương Vũ Lâm ra lệnh một tiếng, phía sau bọn thái giám chen chúc mà vào, trong tay mỗi người đều dẫn theo một cái quả rổ. Ở mệnh lệnh của hắn trung, cung cung kính kính chất đống với trên bàn. Đa tạ vương công công chạy nhảy một chuyến, Hoàng hậu hơi hơi xoa tay, thị nữ lập tức hiểu ý, đã từ trong tay áo lấy ra chút bạc, nhẹ nhàng đưa cho Vương Vũ Lâm, trong miệng nói, "Đây là hoàng hậu nương nương đánh gửi ngươi." Ta hoàng hậu nương nương, kia nô tài liền đi trước cáo lui. Nhưng mà, liên ở Vương Vũ Lâm đem đi hết sức, hoàng hậu dỗng nhiên mở miệng, để lại hắn bước chân. Vương công công hơi lưu một lát, bổn cung có chút lời nói muốn hỏi một chút công công, các ngươi đều trước đi ra ngoài đi. "Là, hoàng hậu nương nương." Trong ngáy mắt Trong đại điện chỉ còn hoàng hậu cùng Vương Vũ Lâm hai người. Thấy bốn bề vắng lặng, hoàng hậu mới không chút để ý ngồi vào trước bàn, tùy tay mở ra gần nhất một cái quả rổ, tầm mắt đảo qua rổ chung trân quả, biểu tình lười biếng mà đương nhiên. Vương công công cũng biết hôm nay nhị hoàng tử tuyển ai làm cộng sự. Nay nhìn như vô tình hỏi chuyện, lại bao hàm chỉ có Vương Vũ Lâm có thể nghe hiểu thâm ý. Hắn mở người, thành thành thật thật đáp, biết, là thượng thư đại nhân chất nữ, Tập tiểu ngưng. Buồn cung cũng không mặt khác ý tứ, chính là tưởng nhắc nhở một chút Vương công công. Nếu là cuối cùng tập tiểu thư thật sự gả cho nhị hoàng tử, Vương công công cũng không nên đã quên, lúc trước đáp ứng bổn cung cùng bảng thừa tướng sự. Nô tài sợ hãi, đáp ứng rồi hoàng hậu nương nương sự, nô tài làm sao dám quên. Vậy là tốt rồi, bổn cung hy vọng Vương công công trong miệng tập tiểu thư, đến lúc đó vào cảnh vương phủ, thật sự có thể cho chúng ta sử dụng. Nếu không nói, bổn cung chính là sẽ thất vọng. Nô tài không dám làm hoàng hậu nương nương thất vọng. Vương Vũ Lâm thật sâu cúi đầu, vạn phần thành kính triều hoàng hậu khuất hạ hai đầu gối. Vậy là tốt rồi, bổn cung muốn nói chính là ngày đó. Nô tài cả gan hỏi một câu. Liên ở hoàng hậu đang muốn mệnh hắn rời đi khi, Vương Vũ Lâm tựa hồ nhớ tới cái gì, đứng dậy ngẩng đầu, trong mắt không dám bày ra quá nhiều lo lắng. Cực lực khống chế được điệu hỏi đi, tập tiểu thư hiện giờ thương thế thế nào? Có không quá đáng ngại. Không nghĩ tới Vương công công còn sẽ lo lắng tập tiểu thư, hoàng hậu khẽ cười một tiếng, cũng không quá mức để ý. Thuần Miệm Đáp, lúc ấy có vương trạch duyệt ở đây, tập tiểu ngưng không có gì trở ngại, tính dưỡng chút thời gian thì tốt rồi. Nếu nàng yêu cầu tính dưỡng, kia cuối cùng một hồi thí nghiệm liền vô pháp tham gia, hoàng hậu nương nương chuẩn bị như thế nào ứng đối? Đến lúc này, cuối cùng một hồi đã trở nên có thể có có thể không. Các hoàng tử lựa chọn, sớm liền thuyết minh hết thảy. Sự tình trên cơ bản là ván đã đóng tiền, kết cục trương hiển không bỏ sót. Liên tính nàng không tham gia, bổn cung tuyên cáo kết quả là lúc cũng không có người sẽ có dị nghị, Vương công công yên tâm. "Hảo, kia nô tài liền cáo lui trước." Ân. Mặc dù hoàng hậu nói được chém đinh chắn sắt, Vương Vũ Lâm vẫn là nửa tin nửa ngờ, mục nhiệm chân thật sự sẽ như thế thỏa hiệp. Có phải hay không cấp tập tiểu ngưng truyền cái tin, làm nàng chứng minh lại buộc hắn bài phần, như vậy mới nhất bảo ổn. Bước ra đại điện Vương Vũ Lâm, hướng tới bên người thái giám nhẹ ngư một câu, "Trở về lúc sau, Têu ảnh thác lập tức tới gặp tập gia, không cần kinh động bất luận kẻ nào." Biết không? La, Vương Công công, kia thái giám lĩnh mệnh qua đi, vô thanh vô tức rời đi Vương Vũ Lâm. Thân ảnh nhanh chóng biến mất ở bên mang ánh trăng bên trong. Nhưng ảnh thắc hẳn là đi bảo hộ Như Mưa người, vì cái gì Vương Vũ Lâm sẽ nghi tới hắn? Mà Như Mưa đến tụt cùng hiện tại thân ở nơi nào? Đây cũng là phượng nương nhất quan tâm vấn đề. Thế nào? Lão bản nương vẫn là không có tìm được Như Mưa cô nương. Hơn nữa tiểu nhân còn dùng bạc, đi hỏi hỏi bốn cái cửa thành thủ vệ cũng nói không có gặp qua như mùa cô nương ra khỏi thành. Nếu là không có ra khỏi thành, vậy còn ở kinh đô. Kinh đô nói lớn cũng lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng lấy phượng nương nhiều năm quan hệ, muốn tìm ra một cái không nơi nương tựa cô nương, hẳn là không tính việc khó. Trừ phi có người ở sau lưng giúp nàng ẩn ngấp hành tung, nếu không phượng nương tuyệt không sẽ không thu hoạch được gì. Chương 212 đêm khuya say rượu. Thượng thư trong phủ. Vừa bước vào đại viện bằng triệu, đã bị trước mắt kia một màn sợ kinh ngạc đến ngây người. Kia tràn đầy trộm dâu hàm dưới, theo đôi môi hơi hơi run rẩy, sau một lúc lâu mới phun ra mấy chữ. "Nhị hoàng tử điện hạ con ở." Hiện tại canh giờ này, nếu là tập tiểu ngưng bình yên vô sự, mục nhiễm chăn lín lên đã hồi phủ. Vì sao còn có thể tại này tìm được hắn thân ảnh? Đang lúc Bàng Triệu tâm sinh nghi hoặc là lúc, thượng thương nên diện mà đến, cũng là đầy mặt khổ sắc, chỉ là không dám quá nhiều biểu lộ. Như thế nào? "Buồn hoàng tử không thể tại đây sao?" Bị hắn một tiếng lễ hỏi, Bàng Triệu nháy mắt sửa miệng, trên mặt mang cười nói, "Tiền sao có thể đâu? Nhị hoàng tử thân là Cảnh Vương, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, ai dám ngăn cản được nhị hoàng tử nha." "Hử?" Mục Nhiễm chân nhưng thật ra không có để ý hắn đáp vúng, cũng không muốn lại cùng Bàng Triệu Hòa Thượng thư nói chuyện với nhau, một mình xoay người, hướng về tịch Liêu núi giả chậm rãi mà đi. La hoàng hậu nương nương làm bổn tướng tới đây, nhìn xem tập tiểu thư thương thế như thế nào, không biết tập tiểu thư hiện tại tốt không. Ở Bàng Triệu Truy Vân hạ, Thượng thư chậm rãi gật đầu, như cũng mặt ủ mày chau, không gặp một tia vui mừng. Bang Triệu thấy thế, liền hạ giọng nghi hoặc hỏi, có thể đem nhị hoàng tử lưu lại nơi này, không phải một chuyện tốt sao? Lại nhiều tác hợp hắn cùng tập tiểu thư không phải nước chảy thành sông. Ai ngờ, được đến lại là thượng thư sâu kín thở dài. Bang thừa tướng cho rằng nhị hoàng tử lưu tại nơi này, là vì chiếu cố tiểu ngưng tương thế. Nếu không phải bởi vì, kia hắn vì sao phải lưu lại? Ai biết được. Dù sao từ nhị hoàng tử trở về bắt đầu, liền không có từng vào tiểu ngưng phòng một bước. Bang Thưa tướng nếu nói, hắn là vì tiểu ngưng trở về, chỉ sợ không ai sẽ tin. Nguyên lai like đây mới là thượng thư buồn khổ không tôi nguyên nhân. Lời nói mới ra khẩu, Bang Triệu không trải qua cũng hoang mang lên, nghiền ngâm không ra mục nhiễm chân ý đồ. Nếu là đối tập tiểu ngưng không lắm để ý, kia vì sao hắn lại muốn riêng trở lại thượng thư phủ? Ở chỗ này hao phí thời gian, không giống như là mục nhiễm chân hành sự tác phong. Thượng thư đại nhân là nói Nhị hoàng tử không có từng vào tập tiểu thư phòng một lần. Đúng vậy. Kia, Bang Triệu nước mắt hướng mục nhiễm chăn biến mất phương hướng, sâu kiến nhìn lại liếc mắt một cái. Lại chỉ có kia tập thon dài bóng dáng ở núi giả thượng không ngừng kéo chưởng, kéo chưởng. Mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần hắn có thể lưu lại nơi này, cũng đã vậy là đủ rồi. Nếu cuối cùng hắn không cưới tập tiểu thư, kia toàn bộ kinh thành người đều sẽ nghị luận sôi nổi. Thượng thư thở dài, nhị hoàng tử từ trước đến nay không sợ người khác nghị luận. Lời này không giả. Nhưng là hắn cũng muốn bận tâm tập tiểu thư thanh danh đi, rốt cuộc nàng thân là tiểu thư khuê các, vì nhị hoàng tử chán một mũi tên, nhị hoàng tử quan trọng cấp cái công đạo. Vẫn là nhìn kỹ hắn nói đi, ai ngờ được đến nhị hoàng tử tâm tư đâu? Ai đều liêu không đến mục nhiễm chân tâm tư. Liên Hoắc Nghiên đều không ngoại lệ. Mỗ hoàng tử phủ đệ trước, không biết khi nào bắt đầu kia trận ồn nào. Lam Hoắc Nghiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, theo sau truyền đến mục đức phỉ say rượu thét to thanh. Buồn hoàng tử nói các ngươi từng bước từng bước, liền môn đều quên như thế nào khai sao? Nay nan ở buồn hoàng tử trước mặt chính là cái gì? Còn không mau đem cửa mở ra. Khởi bẩm điện hạ, môn ở chỗ này, không ở bên kia. A? Cái gì? Điện hạ, đây là vết tường, cũng không phải môn. Cách mấy cái hành lang gấp khúc, Hoa Nghiên đều có thể nghe được người hầu bất đắc dĩ than ầm. Xem ra mục đức phỉ say đến không cạn. Nàng nhẹ nhàng nhón mũi chân, chậm rãi đẩy ra kia phiến cửa sổ nhỏ. Miên Hai lặng nghe bên ngoài động tĩnh. "Phrain, ai ra, cậu nô tài, thế nhưng không vì bổn hoàng tử mở cửa ra, các ngươi đều không muốn sống nữa sao?" Điện hạ, nô tỳ đều đã nói, đó là vết tưởng. Từng bước từng bước đều xem thường bổn hoàng tử có phải hay không? Thái tử có gì đặc biệt hơn người? Hử? Nữ nhân đều một cái dạng, đứng núi này trông núi nọ. Nghe mục đức phỉ này phiền oán giận. Hoắc Nghiên dần dần sáng tỏ, không thể nghi ngờ là Bàng Yên Nhi làm cái gì lại kích thích tới rồi Mục Đức Phỉ. Hơn nữa việc này còn cùng thái tử có quan hệ. Điện hạ, vừa rồi thượng thư phủ tới tin tức, ngài xem ngài là hiện tại nghe, vẫn là ngày mai rượu tỉnh lúc sau lại. Đương nhiên. Một trận hấp tấp tiếng bước chân, lại lần nữa quanh quẩn ở hành lang dài phía trên. Giống như có người hầu chạy như điên mà đến. Đối Mục Đức Phỉ thấp giọng bẩm báo, lại thấy hắn bước chân không xong, liền có chút chần chờ. Ai biết? Lại bị Mục Đức Phỉ hung hăng đạp một chân, suýt nữa té ngã trên đất. Mãi mà cuối cùng chính mình đỡ lăng can. Nói cái gì thì lời nói, buồn hoàng tử nơi nào say? Buồn hoàng tử cái dạng này như là uống say sao? Còn không mau nói, thượng thư phủ làm sao vậy? Người hầu chỉ phải tự nhận xui xẻo. Đương phải như vậy càn quấy mục đức phỉ, ai cũng vô pháp ứng phó tự nhiên. Khởi bẩm ngũ hoàng tử điện hạ, vừa rồi thượng thư trong phủ có người tới báo, nói là nhị hoàng tử điện hạ đã ở thượng thư phủ chủ hạ. Hình như là vì chiếu cố tập tiểu thư thương cũng không biết vì sao, hành lang dài nhân mục đức phỉ mà vạn phần ồn ào. Những người hầu câu câu chứa chữ, đều rõ ràng truyền vào cố diệp bên hai. Một chữ không rơi. Nàng đột nhiên chính sững sờ ở tại chỗ, hoàn toàn không thể tin, chính mình mới vừa nghe tới rồi cái gì. Mục Nhiễm chân không chỉ là tùy xe đi thượng tư phủ, hiện giờ còn vì tập tiểu ngưng muốn ở trong phủ trú hạ. Hoàn toàn không ngờ người khác miệng lưỡi, chẳng lẽ hắn thật sự hạ quyết tâm, muốn tiếp nhận tập tiểu ngưng sao? Nói yêu nói vừa Ta nhị ca sao có thể sẽ ở tại Thượng thư phủ? Ngươi nảy tin tức là nghe ai nói? Mục Đức Phỉ bước chân lung lay, mùi đi ra một bước, đều làm hai bên người hầu trong lòng rúng sợ, sợ hắn vô ý té ngã. Kia bọn họ nhưng đều ăn không hết gói đem đi. Điện hạ, tiểu nhân sao dám nói hiệu, nói vẩn a? Nay đó đều là Thượng thư phủ quản gia chính miệng nói, tiểu nhân dễ được đến tin tức, liền tới cấp điện hạ chi cái thanh. Kia hiện tại ta nhị ca ở nơi nào? Con ở Thượng thư phủ không có ra tới. Hắn người hầu Triệu Thịnh cũng ở, giống như cầm chút tùy thân quần áo, cũng đi thượng thư phủ. Cách Mục Đức Phỉ lại đánh cái rượu cách nhi, một trận lùng liệt mùi rượu ập vào trước mặt, Liên Cố Diệp đều có thể nghe ra, hắn tối nay đã là say mềm. Tinh tức lọt vào tai, nàng chỉ cảm thấy có chút đần độn vô vị, xoay người đem cửa sổ một lần nữa khép lại. Chợt từng bước một đi trở về trước giường, lại la biểu tình hoang hốt, tại mép giường không biết suy tư cái gì. Kia căng chặt khóe môi, theo mày liễu không có một cách thả lỏng. Sự tình không hề chuyển cơ, ngược lại làm trầm trọng thêm. Mục Nhiễm chăn càng ngày càng làm người khó có thể nắm lấy, hắn mỗi một cái quyết định đều giống ở thuận theo bảng triệu cùng Mục Đức Phỉ tâm ý. Liên Hoắc Nghiên đều có thể nhìn ra đạo lý, hắn không có khả năng bị chẳng hay biết gì. Biết rõ như thế, còn nhất ý cố hành, kia chỉ có thể thuyên minh, ở Mục Nhiễm chăn đáy lòng, đối tập tiểu ngưng chính là tình ý nồng đậm. Sao lại có thể như vậy? Hoắc Nghiên không cam lòng. Nàng từ hoắc gia thôn một đường đi theo. Không biết tao nộ quá nhiều ít nguy hiểm, thiếu chút nữa mệnh tang huyền nhai. Tới rồi kinh đô lúc sau, càng là bốn bề thủ địch, lúc nào cũng bị người hám hại bắt quóc. Này hết thảy đều là vì Mục Nghiễm Chân. Hắn lại thích thượng một cái, bất quá gặp qua một mặt nữ tử. Nàng đảo mau chân đến xem, Mục Nghiễm Chân muốn ở thượng thư chống phủ, như thế nào chiếu cố tập tiểu ngưng. Chương 213 đi ý đã quyết. Thanh Diệp, ngươi cần thiết lại giúp ta một lần. Ngày thứ 2 sáng sớm thời gian, tới đưa đồ ăn sáng Thanh Diệp bị Hoắc Nghiên ngăn ở trước cửa. Kia phiến hở khép cửa gỗ, cuối cùng bị nàng đột nhiên đóng lại. Hoắc cô nương, ngũ hoàng tử điện hạ đã đã trở lại, lại đi ra ngoài chính là khó càng thêm khó, nếu như bị phát hiện, chúng ta đây đã có thể xong đời. Thanh Diệp liên tục cự tuyệt, không có chút nào do dự. Kia sợ hai thần sắc, tựa hồ đối đêm qua mục đức phỉ say rượu việc, còn lòng còn sợ hãi. Lại không ngờ, biết rõ trong đó nguy cơ thật mãnh. Hoắc Nghiên vẫn lẳng nghĩa vô phản cố, chưa từng thay đổi tâm ý. Không được, ta nhất định phải đi ra ngoài. Nếu không phải cái gì việc gấp, ta khuyên cô nương vẫn là lại chờ hai ngày. Một có khí cơ, ta liền tới nói cho cô nương, lại đi ra ngoài cũng không muộn. Hiện tại đúng là ở nơi đầu sóng ngọn gió, chúng ta hôm qua vừa mới đi trại nuôi ngựa, vẫn là tránh tránh đầu sóng ngọn gió tương đối hảo. Nghe xong Thanh Diệp lời nói sau, Hoắc Nghiên thái độ khác thường trầm mặc đi xuống, giống như có điều dao động. Hồi tưởng ngày gần đây phát sinh hết thảy. Nàng hành động tựa hồ là quá thường xuyên, nếu không có mỗi lần đều may mắn chạy thoát, sớm bị người vật trần. Vẫn là một sự nhịn chín sự lành. Chờ một chút cũng không sao. Hảo đi, ta đây liền lại chờ 2 ngày, bất quá một khi có cơ hội, ngươi nhất định phải tới nói cho ta. Cô nương yên tâm hảo. Chuyện này đối ta rất quan trọng, Thanh Diệp. Ta đã biết, hoặc cô nương còn không phải là vì nhị hoàng tử điện hạ sao? Ngươi như thế nào, biết đến Lời này làm Hoắc Nghiên bất ngờ. Nàng chưa bao giờ ở Thanh Diệp trước mặt nhất tới, về mục nhiễm chăn bất luận cái gì sự. Vì cái gì lại có thể bị Thanh Diệp liếc mắt một cái nhìn đấu? Ta đều đã nhìn ra. "Hảo, ta không thể lại cùng Hoắc cô nương nhiều lời." Điện hạ liền mau tỉnh, nếu như bị hắn biết ta cùng ngươi nói chuyện tiếu, hậu quả không dám tưởng tượng. Thanh Diệp cuống quýt lấy quá khay. Ở Hoắc Nghiên kinh ngạc trùng, vội vàng rút lui phòng. Chỉ dư thật lâu thất thần Hoắc Nghiên, còn tại chỗ không chút sức mẹ chẳng lẽ là biểu hiện đến quá rõ ràng. Trải qua hôm qua chạy nuôi ngựa việc sau, Thanh Diệp cùng Hoắc Nghiên thân cận không ít. Nghiễm nhiên đã cùng nàng thành tri tâm bạn tốt, hai người chi gian không hề có lúc ban đầu đề phòng cùng hoài nghi. Nhưng mà, từ nay về sau 2 ngày, Mục Đức Phỉ đều ở trong phủ đóng cửa không ra, cũng không biết vì cái gì. Thẳng đến ngày thứ 3 mới vội vàng rời đi. Cho nên Hoắc Nghiên đợi ước chừng 2 ngày, nội tâm đã là nôn nóng bất an. Thật vất vả chờ tới Thanh Diệp Vội vàng cấp khó dần nổi hỏi đi, thế nào? Hôm nay có thể đi ra ngoài đi. Có thể là có thể, bất quá Hoắc cô nương, ngươi thật sự muốn đi thượng thư phủ sao? Thấy Thanh Diệp đáp ứng, giống như có cái gì lý do khó nói. Đối mặt Hoắc Nghiên nhìn gần, càng lại ánh mắt né tránh, không dám cùng nàng đối diện. Loang thoảng. Hoắc Nghiên nhận thấy được tựa hồ là ra chuyện gì. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ta không thể đi thượng thư phủ sao? Cũng không phải ý tứ này, chẳng qua ta cảm thấy Hoa cô nương vẫn là không đi hảo. Vì cái gì? Ở Hoắc Nghiên trầm giọng truy vấn hạ, Thanh Diệp một tiếng thở dài, lời nói thâm thía vô vô, nàng gầy yếu vai lưng. Tùy theo mà đến gió lạnh, hàn ý càng sâu. Ta giống như nghe nói, mấy ngày nay, nhị hoàng tử điện hạ đều đãi ở Thượng thư phủ. Còn có người nghe đồn, nói nhìn đến hắn cùng tập tiểu thư, ở Thượng thư trong phủ đánh đàn vẽ tranh, tân hái có thêm. Càng có người ta nói, chờ tập tiểu thư thương thế một hảo, Hắn liền sẽ đem tập tiểu thư thắng cưới quá muôn đâu. Cho nên, cho nên lúc này, Hoắc Nghiên đi cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chỉ có thể trợn mắt nhìn, bọn họ lùng tình mà ý. Này không phải đối nàng lớn nhất cha tấn sao? Này đó đồn đãi đều là nơi nào tới? Là chúng ta này đó hạ nhân, ở hầu hạ Ngũ hoàng tử thời điểm, nghe người khác cho hắn hồi bẩm, hẳn là đều là thật sự. Trong nháy mắt kia, Hoắc Nghiên lại là không lời gì để nói. Nếu đều truyền báo cho mục đức phỉ kia liền không phải tin đồn vô căn cứ. Nang Tâm đột nhiên đau đớn lên, giống như bị ngàn vạn căn chường trâm hung hăng chọc, một chút một chút, đau đớn vô pháp đình chỉ. Ta đây cũng phải đi, nếu hiện tại không đi, liền thật sự không có cơ hội. Lập tức chính là hoàng hậu nương nương, phải hướng hoàng thượng thỉnh cầu tứ hôn nhật tử đi. Một ngày này Hoắc Nghiên chưa từng quên. Mắt thấy thời gian gần, nàng còn bị nhốt ở mục đức phỉ trong phủ. "Hảo đi, Hoắc cô nương nếu nhất định phải đi nói" Ta đây liền lại giúp cô nương một lần đi. Thanh Điệp, nếu là hôm nay ta không có trở về, ngươi liền đi nói cho Mục Đức Phỉ, nói ta chạy trốn. Hoắc Nghiên thay cho kia tập váy đỏ, đem sớm đã chuẩn bị tốt màu đen kín y liề mặc ở trên người. Từ xa nhìn lại, lại là anh tư tác giả, có vài phần nam tử mới có anh khí. Chính là nàng đổi thành loại này rả rượi, là muốn đi thượng thư trong phủ làm cái gì? Thanh Điệp trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng lên. Chính là Hoắc cô nương, ngươi hôm nay đi thượng thư phủ Rốt cuộc là muốn làm gì? Sẽ không chỉ là nhìn xem nhị hoàng tử cùng tập tiểu thư đi. Đương nhiên không có khả năng. Hoắc Nghiên tối đầu không đáp, giống như không có nghe được giống nhau. Chỉ là điều chỉnh bên hung thâm tử sắc eo phong. Có kiếm sao? Kiếm? Ngươi muốn kiếm làm gì? Thanh Diệp chấn động, càng là sợ hãi kéo lại Hoắc Nghiên cánh tay. Phong thân. Cái hai chữ giải thích, làm người căn bản vô pháp phản bác, lại cảm thấy trong đó có chỗ nào không đúng. Thanh Diệp nghẹn tại chỗ. Hồi lâu mới nói, ta tự nhiên sẽ không có kiếm, bất quá nhưng thật ra có đem tiểu chùy thủ. Hoắc cô nương muốn hay không? Chứ mượn ta dùng một chút, một ngày kia ta nhất định sẽ còn cho ngươi. Hảo. Nói xong, Thanh Diệp quả nhiên từ trong tay áo lấy ra một phen chùy thủ. Kia chùy thủ dài ngắn, thật đúng là chỉ có thể phong thân, so không được trường kiếm sắc bén. Hoắc Nghiên khẽ miệng run rẩy, nhìn đến chùy thủ sau, lại có chút không nghĩ lại mượn. Nhưng ngại với Thanh Diệp bức thiết ánh mắt, Liền không nói một lời cắm vào bên hông, theo sau Triệu Thanh Diệp chỉ tạm. "Vậy đã tạm." Hoắc cô nương đi sớm về sớm. "Đáp lại qua đi." Hoắc Nghiên há miệng thở dốc, tựa hồ có chuyện muốn nói, lại trùng quy bảo trì chờ mặc. Vừa rồi nàng rõ ràng đã giận dò quá, nếu tối nay không có trở về, liền cho thấy nàng sẽ không trở lại. Vì cái gì Thanh Diệp như là không có nghe được? Sau này còn gặp lại. Như cũng là cái kia hoang tàn vắng vẻ đường nhỏ, như cũng là cái phiến cũ nát ẩn nấp cửa gỗ. Mà lúc này Hoắc Nghiên, tâm cảnh lại đã từ trước khác nhau rất lớn. Nàng nắm chặt bên hung truy thủ, túi đầu bước ra cửa nhỏ kia một khắc. Nhịn không được quay đầu lại nhìn lại liếc mắt một cái, chỉ thấy cách đó không xa nhìn ra xa mà đến Thanh Diệp, như là vì nàng không ngừng lo lắng. Cùng lúc đó, thượng thư trong phủ. Vương gia, nay đã là ngày thứ 3, ngài còn muốn ở tại thượng thư phủ sao? Triệu Thịnh rốt cuộc nhịn không được, nhanh hơn bước chân, gần đến mục nhiệm chăn bên người. Tựa hồ vì nhắc nhở Tựa hồ vì khuyên can, bất luận mục đích là cái gì, đều không có được đến hắn muốn trả lời. Mục Nhiễm chăn nhàn nhảu xoa tay, vẫn là trước sau như một khí định tân nhàn. Đương nhiên ở tại Thượng thư trong phủ, đều lâu như vậy, vương gia có phải hay không hẳn là, hồi một chuyến cảnh vương phủ nhìn xem, có cái gì đẹp. Triệu Thịnh bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, nghiêng đầu thấp giọng rầm rầm vài câu, mặc kệ nói như thế nào, nào có không minh bạch ở tại nhân gia cô nương gia, nhiều như vậy nhật tử đều không quay về. Đại khái cũng mau tới đi. Cái gì? Mục Nhiễm chân chỉ cười không nói, vẫn chưa tiến thêm một bước giải thích, lại cười đến có chút ý vị thâm trường. Chương 214 kỳ quái nữ tử. Làm sao vậy? Thượng thư trong phủ. Bang Triệu chưa rời đi, liền thấy có thị vệ vội vàng mà đến. Có chút khó xử ngừng ở thượng thư trước người. Do dự hồi lâu mới nói, "Khởi bẩm thượng thư đại nhân, có cái nữ tử ở trước phủ, nói cái gì là nhị hoàng tử gia phó, muốn gặp nhị hoàng tử điện hạ." Mục nhiễm chăn ra phó. Thượng thư không khỏi cùng bảng triệu hai mặt nhìn nhau. Như thế nào chưa từng nghe qua, chẳng lẽ là cảnh vương phủ ra chuyện gì. Có hay không nói vì cái gì muốn gặp nhị hoàng tử. Chưa nói, chỉ nói có chuyện gấp, cần thiết lập tức nhìn thấy nhị hoàng tử. Đại nhân xem, muốn hay không phóng nàng tiến bảo. Nếu là mục nhiễm chăn ra sự, vẫn là muốn hỏi qua hắn mới có thể định đoạt. Rốt cuộc bọn họ hai người, ai cũng không dám thế mục nhiễm chăn làng chủ. Thượng thư lập tức thật sâu hít vào một hơi. Ở bang Triệu chú Mộc Hạ, chậm rãi hướng núi giả sâu so đi đến. Quả nhiên, Mộc Nhiễm Chân đang ngồi ở cự thạch ở giữa bàn dài trước, theo sau so đùa nghịch trên bàn ván cờ. Nghe được thượng thư tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu lên, biểu tình không thấy chút nào dao động. Nhị hoàng tử điện hạ. Chỉ thấy thượng thư xa xa phất tay, gấp không chờ nổi chiều hắn tới gần. "Như thế nào? Phu ngoại có cái nữ tử, nói là điện hạ gia phó, có việc gấp muốn gặp điện hạ. Không biết điện hạ muốn hay không thấy." Nữ tử gia phó. Gần chỉ là bốn chữ, Mục Nhiễm Chân liền biết hắn trong miệng người là ai. Lập tức không chút nghĩ ngợi đáp, "Không thấy." "Không thấy." Chính là nàng nói là cảnh vương phủ việc gấp, nếu là trì hoãn chuyện gì, điện hạ nhưng. Bốn vương đều nói không thấy, chẳng lẽ thượng thư đại nhân nghe không hiểu. Mục Nhiễm Chân hành tới liếc mắt một cái. Kia lạnh thấu xương tầm mắt, làm Thượng thư Long Tơ đứng chổng ngược, cũng không dám nữa cản khuyên nhiều cáo. Không nói một lời lui trở về, mới đi ra núi giả. Cũng đừng bàng triệu truy vấn nói, thế nào? Nhị hoàng tử điện hạ là thấy vẫn là không thấy. Không thấy. Thượng thư không thể hiểu được bị khí, trong lòng cảm thấy nghẹn quất. Rõ ràng việc này cùng hắn không quan hệ, lại bị mục nhiễm chăn ác nôn ác ngữ. Buồn muốn ly khai bàng triệu, đối việc này đống nhiên có hương thú, lập tức quyết định lưu lại tìm tòi đến tuật cùng. Thật là kỳ quái, nếu thân là nhị hoàng tử gia phó, có việc gấp bẩm báo. Nhị hoàng tử hẳn là lập tức tiếp kiến mới là, vì cái gì hắn ngược lại cự tu Nói không chừng bên ngoài nữ tử, căn bản không phải hắn gia phó, cho nên mới sẽ cự mà không thấy. Thượng thư cũng bắt đầu suy đoán lên. "Xê không, nếu không phải hắn gia phó, còn dám công nhiên giả mạo. Nghị hoàng tử cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha, hắn nói không thấy, ngược lại chứng minh người nọ hắn nhận thức." Không nghĩ tới. Hiện giờ bằng triệu, thế nhưng đối mục nhiễm chân thói quen như lòng bàn tay. So sánh với dưới, Thượng thư nhưng thật ra hoàn toàn không biết gì cả. "Ngươi đi nói cho cái kia người hầu" Nàng chủ tử không thấy nàng, làm nàng chạy nhanh trở về, không cần ở bản quan trước phủ lưu lại. "Là, đại nhân." Kia người hầu lẫm mạnh qua đi, lại một lần đi vòng vèo trước phủ. Đem thượng thư nói, một chữ không rơi truyền đạt cho Hoắc Nghiên. "Ngươi vừa rồi có hay không nói cho nhị hoàng tử điện hạ, tên của ta là cái gì?" Hoắc Nghiên vẫn chưa từ bỏ ý định. Mục Nghiễm chắn không có lý do gì không thấy, ở nàng còn không có cho thấy ý đồ đến phía trước. Thấy kia người hầu trầm mặc, Hoắc Nghiên liền một bước đi phía trước. Có vài phần ép sát không tha ý vị. Ngươi lại đi bẩm báo một lần, liền nói Hoắc Nghiên muốn gặp hắn. Xem hắn gặp hay không gặp. Kia khi thế, Nghiễm Nhiên đối mục nhiễm chân không có chút nào sợ hãi. Thân là nữ tử, cũng coi như là thế gian hiếm có. "Hào đi, đây chính là ta cuối cùng một lần vì ngươi bẩm báo, nếu là nhị hoàng tử điện hạ vẫn là không thấy, ngươi liền chạy nhanh trở về, đừng ở chỗ này vướng bận. Người hầu bị buộc bất đắc dĩ." Ở Hoắc Nghiên ánh mắt kinh bị hạ, yên lặng xoay người. Chiều đại viện lại lần nữa chạy đi. Ngươi như thế nào lại về rồi? Không phải nói đem kia nữ nhân ngoanh đi sao? Thượng thư thấy người hầu lại lần nữa phản hồi, không khỏi nhíu mày, rất là bất mãn. Chính là nàng còn có chuyện, muốn tiểu nhân mang cho nhị hoàng tử điện hạ. Nếu là muốn ngươi mang nói, vậy ngươi liền chính mình đi đảm bảo cấp nhị hoàng tử đi. Thượng thư làm người không tính tranh chua, không có cùng người hầu chấp nhận, tùy tùy tiện tiện vứt tay, đem sự tình ném cho nho nhỏ người hầu. Nếu mục nhiễm chắn lại muốn phát hỏa, Dù sao cũng không phải đối hắn. Đúng vậy. Muốn đích thân đối mặt mục nhiễm trăn, người hầu lặng lẽ nuốt khẩu nước miếng, bước chân đều bắt đầu trở nên thấp thỏm bất an. Mới đi đến núi giả phía trước, cũng đã là mồ hôi lạnh đầm địa. Nhị hoàng tử, điện hạ. Cách rất xa khoảng cách, người hầu cổ đủ dũng khí, thật cẩn thận đánh ghế trầm tư chung mục nhiễm trăn. Hắn giống như ở cùng chính mình đánh cờ. Chính suy tư bước tiếp theo cờ, nên như thế nào tiến hành? Nghe được người hầu thanh âm, lạnh lùng nói, còn có chuyện gì? Ngài cái kia ra phò nói, "Nàng Têu Hoắc Nghiên, ngài xem ngài muốn hay không thấy nàng." Quả nhiên là Hoắc Nghiên. Mục Nhiễm chân sắc mặt không thay đổi, sắc mặt không có chút nào kinh ngạc, hết thảy phảng phất đều ở hắn dự kiến bên trong. Nhưng thật ra từ núi giả bên kia đi tới Triệu Thịnh, nghe nói người hầu bẩm báo, vạn phần kinh dị, cầm lòng không đậu ra tiếng hỏi, "Hoắc cô nương như thế nào sẽ đến?" Không thấy. Bất luận nàng nói cái gì nữa, đều không cần lại đến quấy rầy bổn vương. Giọng nói rơi xuống, Triệu Thịnh đang muốn giơ tay ngăn lại, người hầu bước chân đã ly núi giả mà đi. "Vương gia, ngài làm gì vậy? Hoắc cô nương đều tới rồi phủ môn, ngươi còn đóng cửa không thấy, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi?" "Có cái gì không thể nào nói nổi?" Mục Nhiễm chăn lời nói nhàn nhạt, nhạt. "Nói không chừng nàng có cái gì quan trọng sự, tới tìm vương gia thương lượng đâu." Vương gia cứ như vậy cự tuyệt, muốn thật ra chuyện gì nói, kia nhưng làm sao bây giờ? Triệu Thịnh lo âu, thậm chí so Mục Nhiễm chăn càng sâu. Bổn vương nói Triệu Thịnh, ngươi trưởng nào thì cũng trở nên như vậy bà bà mụ mụ. Hai người đang ở lời nói chi gian. Bên hai bỗng nhiên truyền đến thượng thư một tiếng kêu sợ hãi. Ngay sau đó mà đến, là hắn cùng bảng Triệu không ngừng lùi lại bước chân. Lý Mục Nhiễm chắn nơi ghế giải càng ngày càng gần. Bởi vì bọn họ đưa lưng về phía núi giả mà đứng, hai người đồng thời mà hướng phía trước, không biết ở ai bức bách hạ, từng bước lui ra phía sau. Một mực thối lui tới rồi Mục Nhiễm chắn trước người ba thước mới dừng lại. Uy Người còn không mau dừng lại. Chợt đó là bọn thị vệ giận tiếng la, một đám người từ sau chen chúc tới, nghiêm nhiên sở hữu ánh mắt, đều dừng ở đám người cuối cùng một nữ tử trên người. Không nghĩ tới Hoắc Nghiên nhưng vẫn mình xông vào. Người rốt cuộc là người nào? Dám tự tiện xông vào thượng thư phủ, không muốn sống nữa sao? Thượng thư thấy nàng thế tới rạo rạt, không khỏi tránh ở bàng triệu phía sau, không dám dựa đến thân cận quá. Bởi vì khi đó Hoắc Nghiên, trong tay không biết khi nào nhiều ra một phen trường kiếm. Lại một nhìn kỹ, mới biết được, nguyên lai là tử thủ vệ thị vệ, bên hông kia bỏ không vỏ kiếm rút ra. Hoắc Nghiên điên rồi sao? Trong ngáy mắt, ai cũng không dám tới gần nửa phần, bởi vì mỗi người đều có thể nhìn ra, Hoắc Nghiên không thiện mua kiếm, chỉ cần gặp người tiến lên, liền lung tung múa may đi ra ngoài, cực dễ đả thương người tánh mạng. Ta nói, ta là nhị hoàng tử điện hạ gia phó, các ngươi có phải hay không đều biết. Hoắc Nghiên trong lòng phẫn nộ khó bình. Lam nàng trăm triệu lương trước không đến chính là, liền tính nói ra chính mình tên họ. Mục Nhiễm Chân vẫn là lựa chọn làm như không thấy. Thật rõ ràng, hắn là cố ý vì này. Thanh kiếm rung. Đột nhiên, ở kia trong hỗn loạn, sâu kín truyền đến một cái trầm thấp thanh âm. Có người bước chân xuyên qua thật mạnh mẽ đáng người, đi tới trước nhất. Chương 215 tác động mỗi người tâm. Mở miệng người, đúng là Mục Nhiễm Chân. Hắn kia sâu thẳm hai trong mắt, lặng lặng nhìn chăm chú Hoắc Nghiên trong tay trường kiếm. Một cổ vô hình áp lực, ở núi giả bên trong bắt đầu lan tràn. Nàng có điều chờ đợi lại không có nghe lời buông kiếm nhận, ngược lại từng bước một lui về phía sau. "Hử, ta vì cái gì phải nghe ngươi nói?" Bùi Vương không nghĩ nói lần thứ hai. Nhưng mà, ở Hoắc Nghiên kia không hề kính ngữ lời nói chung. Bang Triệu Hoa Thượng thư, cùng với vây quanh ở bốn phía vệ sĩ nhóm, trong lòng không khỏi chấn động. Nhiều năm trước tới nay, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp người đối mục nhiễm chăn như thế vô lễ. Vẫn là cái không thể hiểu được nữ nhân. Nghe nói nhị hoàng tử điện hạ, tâm hệ tập tiểu thư thương thế, đã ở thượng thư phủ ở suốt 3 ngày, là còn có phải hay không?" Mục Nhiễm chăn hơi hơi nheo lại hai mắt. Sự tình tựa hồ có chút thoát ly khống chế. Hắn đích xác dự đoán được Hoắc Nghiên sẽ đến, lại không nghĩ rằng nàng lại là lấy phương thức này xuất hiện. Lớn mặt điêu dân, dám đối điện hạ như thế vô lễ. Thượng thư tránh ở bàng triệu phía sau, vươn một ngón tay, chỉ vào Hoắc Nghiên tức giận mắng mà đi. Hắn từ trước đến nay nhát như chuột, thường nhân nhưng thật ra không sao, sợ nhất chính là kẻ điên là con có phải hay không? Nhưng nàng nghiêm nhiên làm Lơ Thượng thư tồn tại. Cách đám đông đối mục Nhiễm chần lại lần nữa hỏi đi. Lúc này đây, Mục Nhiễm chần lại cấp gia minh xác trả lời, đúng vậy. Một cái đơn giản tự, làm Hoắc Nghiên cười lạnh không thôi. Hồi lâu qua đi, nàng lại lần nữa hỏi, một khi đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì không thấy ta? Buồn Vương vì cái gì muốn gặp ngươi? Ngươi thích tập Tiểu Ngưng. Hỏi rõ chưa lạ? Toàn trường một mảnh yên tĩnh. Cơ hồ ánh mắt mọi người Ngay mắt từ Hoắc Nghiên chuyển hướng về phía Mục Nhiễm Chân. Nay vấn đề tác động mỗi người tâm, Liên Bang Triệu đều bắt đầu khẩn trương lên, cũng đem tầm mắt lặng yên chuyển qua Mục Nhiễm Chân trên người. Hắn sẽ như thế nào trả lời? Kỳ thật Bàng Triệu đã là nhận ra, Hoắc Nghiên chính là ngày ấy bị Bàng Nghiên Nhi, Trảo Hồi phủ thừa tướng thị nữ, cũng là Mục Nhiễm Chân không tiếc vì nàng đao kiếm tương hướng nữ tử. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, còn thể thống gì? Còn không thanh kiếm hung? Mây Mãn Mục Nhiễm chân không lại trả lời đúng vậy. Hoắc Nghiên yên lặng nhẹ nhàng thở ra, so sánh với dưới, nàng càng có thể tiếp thu hắn trách cứ. Nhưng lời này lại làm tất cả mọi người cảm thấy thất vọng, không có thể nghe được Mục Nhiễm chân chính miệng trả lời. Hắn đối Tập tiểu Ngưng cảm giác, chung quy vẫn là một bí ẩn. Buồn tướng nói, ngươi này thị nữ cũng nên một vừa hai phải. Chẳng lẽ ngươi không biết, Tập tiểu thư vì nhị hoàng tử điện hạ chán một núi tên, hiện tại mỗi người đều biết, nhị hoàng tử điện hạ muốn cưới Tập tiểu thư cũng coi như là hồi báo nàng ân cứu mạng đi. Bang Triệu tìm đúng thời cơ, mở miệng mà đi. Cơ hội là một cái chớp mắt chi gian. Hoắc Nghiên sắc mặt không thể ức chế tái nhợt đi xuống. Nàng không dám tin tưởng. Triệu Thịnh cũng không dám tin tưởng. Mục Nhiễm chăn càng là âm thầm kinh ngạc. Bang Triệu cũng thần trí không rõ sao. Thế nhưng sẽ tự chủ trương, nói ra loại này không hề căn cứ nói. Ngươi nói hiệu nói vượng. Hoắc Nghiên phản bác, đuổi ở Mục Nhiễm chăn phía trước bổ tướng nhưng không có nói hiểu nói vừa, không tin ngươi hỏi một chút thượng thư đại nhân, có phải hay không chuẩn bị đem tập tiểu thư gả cho nhị hoàng tử điện hạ. Bang Triệu cực kỳ bất mãn, đem chánh ở phía sau thượng thư, hung hăng đẩy đến mọi người trước mắt. Không còn có bất luận cái gì che đậy, thượng thư đối mặt nguân vàn xem kỹ. Vạn phần khẩn trương phụ họa, "Không không không tội, bản quan là tính toán, chờ tiểu Ngưng sau khi thương thế lành, đem nàng đính hôn cấp nhị hoàng tử điện hạ." "Ừ, chỉ sợ thượng thư đại nhân muốn gả Chúng ta điện hạ còn không nghĩ cưới đâu." Triệu Thịnh kịp thời ra tiếng. Lâm thượng thư cùng bảng Triệu mặt mũi mất hết, biểu tình trở nên cực kỳ khó coi. Triệu hộ vệ lời này liền quá mức vô đoán, hiện tại toàn bộ kinh đô, ai không biết tập tiểu thư vì nhị hoàng tử điện hạ, Liêu mình cựu rút. Nếu nhị hoàng tử điện hạ không cưới tập tiểu thư, kia làm tập tiểu thư mất gì tổn? Nay cũng liên quan đến tập tiểu ngưng, ngày sau có thể hay không ở kinh đô dừng chân. Mục Nhiễm chân tự nhiên ý thức được điểm này. Trong mặc bên trong, Thế nhưng không có lập tức mở miệng phản bác. Giống như một trận suy nghĩ cả kẽ, mới nhàn nhạt nói, "Các ngươi nhưng thật ra so bổn vương còn quan tâm việc hôn nhân này. Cho nên nhị hoàng tử điện hạ, rốt cuộc có thể hay không cưới tập tiểu thư làm vợ? Không biết ai cuối cùng một câu." Rơi vào mọi người trong hai, lại là thật lâu không nói gì. Mục Nhiễm lần đầu tiên cảm thấy, bọn họ ánh mắt như hỏa nướng nướng ở hắn khuôn mặt. Đặc biệt đến từ chính Hoắc Nghiên ánh mắt kia. Nếu đây là tập tiểu thư ý nguyện, bổn vương tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Lời này là cố ý nói cho Hoắc Nghiên nghe. Không có bất luận cái gì che giấu, cũng không thấy có bao nhiêu cố tình, tự hồ cảm thấy đương nhiên, Mục Nhiễm chăn biểu tình đương nhiên. Lời nói làm Bàng Triệu Hòa Thượng thư vui mừng khôn xiết, lại làm Hoắc Nghiên cùng Triệu Thịnh ánh mắt tảm đạm. Nhị hoàng tử cưới Tập tiểu thư là bởi vì thích Tập tiểu thư, vẫn là mặt khác nguyên nhân. Không nghĩ tới biết được đáp án Hoắc Nghiên, thế nhưng đối Mục Nhiễm chăn truy vẫn không tha. Rất nhiều thời điểm, liên Triệu Thịnh đều không rõ, vì cái gì mỗi sự kiện Hoắc Nghiên luôn là muốn làm cho rõ ràng. Buồn Vương nói qua, này cùng ngươi không có quan hệ. Mục Nhiễm chăn như cũng không muốn lộ ra. Ánh mắt lại lần nữa dời về phía Hoắc Nghiên trong tay trường kiếm. Thanh kiếm hung. Nay đã không biết là đệ bao nhiêu lần. Hoắc Nghiên khẽ miệng giơ lên một mảnh ý cười, chỉ là trong đó vô tận trào phúng. Ta cũng nói qua, này cùng vương gia ngươi cũng không có quan hệ. Giọng nói rơi xuống. Chỉ thấy nàng đột nhiên xoay người, trường kiếm thay đổi cái phương hướng lại là hướng tới tập tiểu ngưng phòng mà đi. Ngươi muốn làm gì? Chẳng qua muốn nhìn một chút, ngày sau sẽ trở thành cảnh vương phi người, hiện tại thế nào. Không biết Hoắc Nghiên vài phần vui lùa, nhưng nàng bước chân đã mất người có thể tránh. Bên cạnh hộ vệ, bản năng dễ như trở bàn tay đoạt được trường kiếm, lại sợ ngộ thương với nàng, bị Mục Nhiễm chăm tầm mắt một lần một lần ngăn lại tại chỗ. Ai đều có thể nhìn ra, nếu có người thương cấp Hoắc Nghiên, hôm nay liền rất khó toàn thân mà lui. Ít nhất mục nhiễm chân sẽ không bỏ qua người nọ. Hoắc cô nương suy nghĩ kỹ rồi mới làm, ngàn vạn không cần xúc động a. Tập tiểu thư là vô tội. Liên Triệu Thịnh đều vạn phần lo lắng. Đi theo Hoắc Nghiên phía sau, một đường đi phía trước đuổi theo. Cứ như vậy lẫn nhau rằng co, một bộ người, tùy Hoắc Nghiên nện bước, nhắm thẳng tập tiểu ngưng phòng mà đi. Ba ngày qua đi, tập tiểu ngưng đã có thể xuống giường hành tẩu, nghe nói ngoài phòng một trận ồn ào, hơi tò mò đứng dậy mà ra. Chính gặp gỡ dơ kiếm mà đến Hoắc Nghiên. Hai người đối một lần đối diện. Hoắc Nghiên lại lần nữa trinh lang tại chỗ. Trước mắt người này, rút đi nùng trang giễu mạn, kia trương thanh tú dung nhan. Không hề nghi ngờ chính là Như Mưa. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy tưởng tượng hai người. "Ngươi." Ngắn ngủn một chữ, từ Hoắc Nghiên trong miệng mà ra khi, Tập Tiểu Ngưng cùng là ngẩn ra, căm lòng không đậu tưởng lộn trở lại trong phòng, bước chân mới vừa lui ra phía sau nửa phần, lại đột nhiên ngừng lại. Nếu hiện tại chạy thoát, kia không thể nghi ngờ Nghiệm Trứng Hoắc Nghiên phỏng đoán. Nàng không thể làm như vậy. Thật vất vả kiên trì đến ngày một bước, tuyệt không có thể kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Ngươi muốn làm gì? Hoắc Nghiên còn chưa nói xong, tập tiểu Ngưng liền vạn phần hoảng sợ né tránh tới rồi phía sau cửa. Giống như đối Hoắc Nghiên trong tay trường kiếm tránh còn không kịp. Hoàn toàn làm lơ Hoắc Nghiên kinh dị, phảng phất chưa từng quen biết, rõ ràng nàng cùng như Mưa bộ dạng 9 phần tương tự. Ngươi là như Mưa đi. Cuối cùng một cái chớp mắt, Hoắc Nghiên chậm rãi giơ lên mày liễu, đối với phía sau cửa như mưa từng câu từng chữ hỏi đi. Chương 216 Trường kiếm ý hiệp. Điện thạch hỏa quang chi gian, Thượng thư nhịn không được hướng Bàng Triệu đầu đi ánh mắt, khuôn mặt tràn ngập khiếp sợ, hồi lâu mới phun ra mấy chữ, nàng nói cái gì? Nhưng mà, cũng chỉ có nghe hiểu được nhân tài biết, Hoắc Nghiên trong miệng theo như lời người là ai. Trong nháy mắt kia, Tập Tiểu Ngưng tầm mắt, rướn khoát lướt qua Hoắc Nghiên, phiêu hướng về phía đám người bên trong mục nghiêm trăn. Nàng ai đều không quan tâm, cũng không thèm để ý người khác ánh mắt, chỉ muốn biết Mộc Nghiễm Chân nghe nói này hỏi sau phản ứng như thế nào. Có lẽ hắn đã sớm muốn hỏi xuất khẩu, chỉ là vẫn luôn không biết nguyên nhân vẫn duy trì trầm mặc. Câm miệng. Bàng Triệu nhíu mày, tại đây loại thời điểm mấu chốt, thượng thư thế nhưng còn không biết tốt xấu truy vấn, căn bản không có khả năng sẽ có trả lời. Đối kia một khắc, Bàng Triệu cũng vẫn là lặng yên hướng Mộc Nghiễm Chân nhìn lại. Yên tĩnh. Rài lâu yên tĩnh lúc sau, chỉ có mục nhiệm chăn trên mặt gợn sóng Bắc Kinh, như là cái gì cũng chưa nghe được, hắn không nói một lời nhìn chăm chú như mưa. "Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Tập Tiểu Ngưng cuối cùng trả lời, lại ở Hoắc Nghiên đoán trước bên trong. "Nếu là được đến nàng đáp ứng, kia mới làm người cảm thấy quá dị." "Ý của ngươi là, ngươi căn bản không quen biết cái gì Như Mưa, ngươi chính là Tập Tiểu Ngưng." Lời này còn dùng hỏi sao? "Ta không biết ngươi là ai, cũng không biết, ngươi vì cái gì muốn bắt kiếm đến ta trước phòng?" Ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Khó được lúc này tập tiểu ngưng, còn có thể trấn định tự nhiên hỏi lại mà đi. Hoắc Nghiên cười cười, năm ngón tay một chút ở chuôi kiếm buộc chặt. Một khi đã như vậy, ngươi có phải hay không rất muốn biết, ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Hoắc Nghiên ý vị thâm trường đến gần vài bước. Càng la tới gần, thượng thư cùng bảng triệu liền càng thần trương. Ma buồn ở sau người vài thước mục nhiễm chăn, lại khí định thần nhàn, từ bọn họ bên người bước chậm đi qua. Ngươi không cần lại đây. Tập tiểu Ngưng Thanh em đều có vài phần run rẩy, nhân sợ hãi mà không ngừng lui về phía sau, lui về phía sau. Thẳng đến lui không thể lui, sau lưng đã là lạnh lẽo vết thương. Ma Hoắc Nghiên thân ảnh đã tiến vào phòng tới, nháy mắt cùng bọn họ kéo ra khoảng cách. Hiện giờ chỉ có mục nhiễm chăn nhất tiếp cận, nhưng còn chưa tới giờ tay có thể với tới nồng nỗi, cũng chỉ có thể xa xa nhìn các nàng bóng dáng đan xen. Nhị hoàng tử điện hạ, ngươi nói ngươi thiếu tập tiểu Ngưng một cái mệnh, ta đây nếu hiện tại liền phải nàng này mệnh. Ngươi sẽ như thế nào làm?" Hoắc Nghiên đột nhiên dừng bước, ngoái đầu nhìn lại nhìn lại khi Mộc Nghiễm chăn nghe nói nàng lời nói sau, đột nhiên sững sốt, ý thức được Hoắc Nghiên sắp làm ra sự. Mộc Nghiễm chăn vẻ mặt nghiêm khắc, lập tức thu tay lại. "Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao?" "Ta đương nhiên biết ta đang làm cái gì." Tựa hồ cảm thấy kia lời nói cực kỳ buồn cười. Hoắc Nghiên khẽ miệng xẹt qua một mặt trầm trọng, theo sau giức khoát quay đầu lại, trường kiếm không chỗ nào cố kỵ đi phía trước đâm tới. Mà liên ở nàng ra tay cùng nháy mắt, Mục Nhiễm chân chỉ giàn, xúc thế đã lâu tử ngọc nhận ban chỉ, cực nhanh hướng Hoắc Nghiên thủ đoạn bay đi. Cơ hồ ngắn ngủn trong nháy mắt, Hoắc Nghiên cảm thấy cổ tay gian đau nhức. Trường kiếm cầm lòng không đậu rời tay mà ra. Vang một tiếng chạy xuống trên mặt đất. Thấy kiếm đã rời tay, mọi người mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, đương Hoắc Nghiên nhanh chóng xoay người, từ bên hông lại lần nữa rút ra một fan chủy thủ khi. Bọn họ mới biết được, là chính mình lơi lòng quá sớm. Hoắc Nghiên không chỉ có chỉ có một thanh trường kiếm. Ngươi! Mục Nhiễm chăn tức giận đã khởi, cuối cùng kiên nhẫn, ở nhìn đến chủ thủ kia một khắc biến mất hầu như không còn. Một chữ rơi xuống, lại mở miệng ghi, trong lời nói toàn là uy hiếp. Hoắc Nghiên, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi muốn giết Tập Tiểu Ngưng? Nếu ta nói là đâu? Lời còn chưa dứt, Hoắc Nghiên chủ thủ đã gắt gao để ở Tập Tiểu Ngưng gái. Kia mềm mại làn da, ở sắc bén mũi kiếm hạ, là không chịu được như thế một kích. Ngươi vì cái gì muốn giết nàng? Đây là một cái vô pháp được đến trả lời vấn đề, bởi vì Hoắc Nghiên cuối cùng mục đích bất quá là tưởng thử xem Mục Nhiễm chấn đối tập Tiểu Ngưng, đến tột cùng vài phần thiệt tình. Cho nên ở không có đạt thành phía trước, như thế nào có thể thẳng thắn thành khẩn đáp lại? Nếu ta giết hắn, nhị hoàng tử có thể hay không giết ta? Rốt cuộc nàng là người ân nhân cứu mạng, lại là một trận khôn kể chờ mặc. Mục Nhiễm chấn lương bạc khẽ môi, cuối cùng vẫn là khép mở vài lần. Xuất khẩu kia nói mấy câu, làm cách đó không xa Hoắc Nghiên đôi tay run lên, chủ thủ suất nữa rơi xuống đất. Hắn nói gì đó? Hoắc Nghiên tưởng che lại hai lỗ tai, nếu có thể đem thanh âm này từ trí nhớ tiêu trừ, kia có lẽ liền sẽ không như thế tâm lạnh. Ngươi thế nhưng, vì nữ nhân này muốn giết ta. Trên đời này cái gọi là tình ý, nguyên lai cũng bất quá như thế. Ký ức từ trước đến nay yếu ớt bất ham, một khi quên, tựa như đã từng hết thảy không còn nữa tồn tại. Nang cung Mộc Nhiễm chăn chi gian, Có lẽ vốn dĩ liền cái gì đều không có phát sinh quá. Cũng chỉ là Hoàng Lương một ngộng, tỉnh lại cảnh còn người mất. Một tiếng chao phúng. Tập Tiểu Ngưng cái khó lo cái khôn, sẵn Hoắc Nghiên thất thần la lúc, hung hăng cắn nàng tay phải. Theo sau mà đến là nàng thấp giọng kêu rên. Truy thủ cuối cùng chạy xuống mà ra, Tập Tiểu Ngưng mượn cơ hội thoát khỏi chói buộc, không màng tất cả chạy về phía mục nhiễm trăn. Không quan tâm nhào vào hắn trong lòng ngực kia một khắc. Hoắc Nghiên che lại bị cắn ra dấu răng mu bàn tay. Không bao giờ nguyện nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái. Còn không mau đem cái này điêu dân cấp bản đại nhân bắt lấy. Thượng thư kiến tập tiểu Ngưng thoát ly nguy hiểm, lạnh giọng ra lệnh, mắt thấy những cái đó thị vệ sắp chen chúc tới. Mục Nhiễm chăn bước chân đi phía trước, thân hình vững vàng chặn kia phiến hẹp hòi cửa gỗ. Lãnh Yên không một tiếng động đưa bọn họ, ngăn cách ở hai cái thế giới bên trong. Nhị hoàng tử điện hạ, còn không mau lại đây, cấp tập tiểu thư hòa thượng thư đại nhân xin lỗi. Mục Nhiễm chăn bất động thanh sắc đẩy ra tập tiểu Ngưng. Đối với thần sắc dị thường Hoắc Nghiên, từng câu từng chữ mệnh lệnh nói. "Chi tiết." Từ Mục Nhiễm Chân nói ra câu kia, "Ngươi nếu dám sát tập Tiểu Ngưng, bổn vương liền giết ngươi." Hoắc Nghiên cũng đã đối hắn thất vọng đến cực điểm. Ngay cả Triệu Thịnh đều kinh ngạc không thôi, Mục Nhiễm Chân rõ ràng có thể nói được hết sức quyền uy. Lại như thế trắng ra sáng tỏ, hoàn toàn không cho người bất luận cái gì suy đoán đường sống. "Từ nay về sau, ngươi ta không còn có quan hệ. Ta không cần phải nghe ngươi, ngươi cũng quản không được ta." Hoắc Nghiên nhàn nhạt nói xong, túy người nhặt lên chủy thủ, chậm rãi dùng cổ tay áo, trà lau chủy thủ thượng bụi bặm. Đối mục Nhiễm chăn nghiêm nhiên đã không hề để bụng, càng sẽ không đối hắn nói gì nghe nấy. Nay phân làm lơ, Lam Mục Nhiễm chăn mày kiếm, hơi hơi khơi mào. Hắn có chút chuẩn bị không kịp, cũng không biết, giờ này khắc này, ở Hoắc Nghiên lạnh nhạt bề ngoài hạ, cứ dẫu như thế nào phức tạp cảm xúc, nhưng Mạc Danh nguy cơ, lại bắt đầu từ Hoắc Nghiên khuôn mặt, tràn ngập mà ra. Nàng giống như cùng từ trước có chút không giống nhau. Mặc dù bọn họ chi gian cũng khắc khẩu vô số, hiện giờ hoác nghiên, bắt đầu có một cổ không dễ phát hiện xa cách. Ngươi, nếu là hôm nay Thượng Thư Đại Nhân cùng bảng Thừa Tướng, không nghĩ làm ta chết, hiện tại liền đem cửa mở ra, làm ta đi ra ngoài. Nói cách khác, cũng xin theo ta thuyết minh, ta có thể trước dùng thành trùy thủ này, chính mình kết thúc. Tổng so các người làm dơ ta quần áo hảo. Tiêu nói mấy câu nói được không tiêu ngạo không siềm định rơi vào mục nhiễm chân trong thai, lại cảm thấy phá lệ chói thai. Hắn không ra tiếng. Bang Triệu Hòa thượng thư ai cũng không dám quyết định. Sự tình quan Hoắc Nghiên sinh tử, nàng biểu tình cũng không giống nói giỡn. Nếu là ép sát dưới, thật sự lấy chủ thủ tự sát, đái mục nhiễm chân trách tội số dưới. Bọn họ ai đều gánh không dậy nổi này trách nhiệm. Bởi vì không người nào biết, Hoắc Nghiên ở mục nhiễm chân trong lòng, rốt cuộc chiếm vài phần phân lực lượng. Chương 217 tận dụng thời cơ. Kia một khắc Hoắc Nghiên tâm như tiểu tuyết, Giống như từ trước sở kiên trì tín niệm, trong khoảnh khắc toàn bộ sụp đổ. Ngươi cho rằng đây là nơi nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bàng Triệu biết rõ Mục Nhiễm chăn đối nàng không giống người thường. Vẫn là không lưu tình chút nào một tiếng lợi a, nếu không có Mục Nhiễm chăn thân ảnh ngăn cản, những cái đó vệ sĩ sớm đã nhảy vào trong phòng. Kia không biết Bàng Thừa tướng muốn như thế nào. Hoắc Nghiên không chút nào sợ hãi, đối mặt hắn nghi ngờ, thần sắc như thường đứng ở tại chỗ. Ánh mắt lại không có một khắc Ở lưu tại mục nhiễm chăn khuôn mặt, cùng với nói là hắn một mình một người. Chi bằng nói, la giờ phút này đang gắt gao dán ở hắn bên người tập tiểu ngưng, cùng mục nhiễm chăn hai người gắn bó. Nàng không muốn nhìn đến này phó cảnh tượng, mặc kệ ở khi nào. Nếu không cho ngươi trả giá điểm đại giới, truyền ra đi, thượng thư đại nhân dùng cái gì lại ở kinh đô dừng chân. Việc này chỉ sợ nhị hoàng tử điện hạ, cũng nên suy xét đi. Mục nhiễm chăn biết bảng triệu trong lời nói chi ý. Nếu mỗi người đều biết Hắn trong phủ một cái nho nhỏ thị nữ, cầm trong tay trường kiếm xâm nhập thượng thư phủ. Con dung kiếm uy hiếp thượng thư chất nữ, cuối cùng lại không người có thể trở, bề nhiên vô sự đi ra phủ môn. Kia thượng thư nhất định mặt mũi vô tổn. Cũng đích xác có chút không thể nào nói nổi, hắn ngày thường tuy nhất ý cô hành, nhưng cũng không phải cần gái. Đối mặt toàn cục là lúc, cần thiết phải có sở bận tâm. Nang la buồn vương trong phủ người, liền tính muốn phạt, cũng không tới phiên người ngoài động thủ. Lại đây Mục Nhiễm chăn nheo lại hai mắt, lại lần nữa đem tập tiểu Ngưng đẩy hướng phía sau. Cuối cùng hai chữ, giống như chuông lớn dừng ở Hoắc Nghiên bên tai. Hình như là đối nàng lạnh giọng kêu gọi, không có cự tuyệt đường sống. Giờ này khắc này, nàng chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. Kia cổ vô thanh vô tức cảm giác áp bách, ép sát Hoắc Nghiên mà đến. Một phen chân chờ. Nàng chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, rốt cuộc muốn hay không qua đi. Rõ ràng vừa rồi Mục Nhiễm chăn, còn từng câu từng chữ đối nàng nói. Phải vì tập tiểu ngưng lấy nàng tánh mạng, hiện tại còn muốn đi sao? Tuy rằng biết rõ Mộc Nhiễm Chân là ở bảo hộ nàng, không rơi tiến bảng triệu hòa thượng thư trong tay, nhưng Hoắc Nghiên chính là không muốn dễ dàng thỏa hiệp. "Bổn vương kêu ngươi lại đây." Lại một tiếng quát lớn, Mộc Nhiễm Chân ánh mắt càng nhiều lạnh lẽo, từ hắn trong mắt bắn ra đạo đạo hàm nhận, cơ hồ ngàn vạn thứ lăng trì ở khuôn mặt nàng. Nô tỳ nguyện ý nghe chờ thừa tướng xử lý, không cần nhị hoàng tử điện hạ nhọc lòng. Đây là Hoắc Nghiên cuối cùng cấp ra hồi đáp. Giống như cô ý cùng Mục Nhiễm Chân phân rõ giới hạn. Mặc dù phải bị Bàng Triệu tra tấn, nàng cũng không muốn lại đi đối mặt Mục Nhiễm Chân. Thân vọng đến nhất định thời điểm liền sẽ tâm chết. Nếu một người liền tâm đều đã chết, kia trên đời này còn có cái gì có thể cho nàng sợ hãi? Ngươi nói cái gì? Ta muốn cùng Bàng trở tướng đi. Ngươi lặp lại lần nữa. Kia năm chữ ẩn hàm lửa giận. Mục Nhiễm Chân kiệt lực nhấn mạnh, lại vẫn là vô pháp ức chế, thâm thúy hai trong mắt trung hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Cơ hồ muốn đem Hoắc Nghiên cắn nuốt hầu như không còn. Ta. Tựa hồ biết nàng có này can đảm, đem mới vừa rồi lời nói lặp lại lần thứ hai. Không đợi câu nói kế tiếp xuất khẩu, Mục Nhiễm chăn bỗng nhiên ra tay, eo sần kia chưa từng ra khỏi vỏ trường kiếm, đã tấn như tia chớp, dừng ở Hoắc Nghiên, cái gáy phía trên. Chỉ nghe bên tai một tiếng kêu rên. Hoắc Nghiên đã mất đi ý thức, thân mình ở giữa không trung mất đi chống đỡ. Mắt thấy liền phải té ngã trên đất, may mà cuối cùng một cái chớp mắt Mục Nhiễm chăn hữu lực bàn tay to, nhẹ nhàng ôm vòng lấy nàng Sau Yeo. Bổn Vương ra phó, Bổn Vương liền trước mang về. Đến nỗi hôm nay việc, Bổn Vương sẽ cho thượng thư một công đạo. Nhưng việc này cùng Bảng Thừa tướng không có gì quan hệ, Bổn Vương không hi vọng lại nghe được cái gì nhàn luôn toán ngữ. Kia lời nói rõ ràng nhằm vào Bảng Triệu mà đi. Không thể nghi ngờ là cảnh cáo, làm hắn không cần gây sóng gió. Nói xong, kia lạnh thấu xương tầm mắt, lạnh lùng từ Bảng Triệu khuôn mặt quét qua. Như binh kiến huyết phong hầu lưới dao sắc bén, làm người không chỗ có thể trốn. Có Mục Nhiễm chăn hứa hẹn, thượng thư tự nhiên không có nhiều lời, Đảo cảm thấy này cử, đã là pha cho chính mình mất mũi. Nhưng thật ra Bàng Triệu, đôi tay hợp lại ở trong tay áo, Lãng Yên quay đầu, dư quang từ tập tiểu Ngưng khuôn mặt quét qua, giống như ở nhắc nhở nàng cái gì, tận dụng thời cơ. Lúc này đúng là tốt nhất làm Mục Nhiễm chăn thỏa hiệp thời cơ. Cảm nhận được Bàng Triệu ánh mắt, tập tiểu Ngưng cắn khẩn bên môi. Bên thai không trải qua quanh quần khởi. Một chén trà nhỏ trước. Ảnh thác kia nặng nghề mà quen thuộc thanh âm, tập tiểu thư, chủ tử mệnh ta truyền cáo cho ngươi. Chỉ cần phát hiện thời cơ, liền nhất định không cần buông tha. Nhất định phải vào lúc này, làm nhị hoàng tử nhà ra. Bằng không mặt sau sự liền khó làm. Cho nên hiện tại chính là cái gọi là thời cơ sao? Vì cái gì nàng muốn liên hợp những người khác, cùng nhau đối kháng mục nhiệm chân đâu? Từ khi nào bắt đầu, bọn họ đã đứng ở đúng đúng mặt chính thượng? Nhị hoàng tử điện hạ. Tập Tiểu Ngưng thản nhiên mở miệng, ngắn ngủn năm chữ, liền đem Mục Nhiễm chắn bước chân ở trước cửa ngăn lại. Tập tiểu thư, nếu là đổi làm những người khác, Mục Nhiễm chắn tất nhiên ngoảnh mặt làm ngơ. Tiếp rằng ra tiếng người là Tập Tiểu Ngưng. Hắn không lời nào để nói. Hôm nay việc, kỳ thật Tiểu Ngưng cũng không nghĩ muốn cái gì công đạo. Điện hạ đối Tiểu Ngưng như thế nào, mỗi người đều đã nhìn đến. Trên đời không có không ra phong tưởng, nếu sự tình truyền ra đi, Tiểu Ngưng ngày sau tất nhiên gã không ra. Vì cái gì? Rõ ràng biết nguyên nhân. Mục Nhiễm Chân còn muốn như thế đặt câu hỏi, không biết hắn rốt cuộc làm gì cảm tưởng. Tập Tiểu Ngưng không có nửa phần kinh hoàng, ở Mục Nhiễm Chân truy vấn hạ, trấn định tự nhiên ngước mắt. Bởi vì điện hạ ở toàn bộ kinh đô địa vị, đều không có người dám đi qua giới hạn. Đã nhiều ngày phát sinh sự, lại sẽ làm bọn họ nghĩ lầm, Tiểu Ngưng đã là điện hạ người, ai còn dám đối tiểu Ngưng cố ý. Sự thật như thế, chỉ là không người dám lời nói lại bị tập tiểu ngưng nuốt miệng tốt ra, cũng không biết có phải hay không cố ý, mục nhiễm chán biểu tình vài phần giải ra. Hắn không phải không thể tưởng được, từ trước đều không đề cập tới khởi, hiện giờ như thế trực tiếp song sôi làm rõ, hắn đảo có chút không biết theo ai. Bất quá này cũng biểu lộ tập tiểu ngưng tâm tư. Nàng chẳng lẽ đúng như bọn họ theo như lời, muốn gả cho hắn? Tập tiểu thư, ngươi nghĩ muốn cái gì cứ việc nói thẳng đi. Ngươi đã cứu bổn vương một mạng, mặc kệ ngươi nói cái gì, bổn vương đều sẽ đáp ứng. Một mũi tên Thiên Tri ẩn, không thể không báo. Mục Nhiễm Chân đều không phải là bạc tình quả nghĩa người. Nhìn như trời sinh tính lương bạc, kỳ thật trọng tình trọng nghĩa, thậm chí không thua những cái đó nghĩa bạc văn thiên anh hùng. Chỉ là Mục Nhiễm Chân cũng không biểu lộ. Chân Phật hắn, dấu ở kia lạnh nhà cáo ngoài dưới. Ta muốn gả cấp nhị hoàng tử, làm nhị hoàng tử vương phi. Giọng nói rơi xuống. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên một cái tiếng sấm, mưa to tầm tã mà xuống, không có bất luận cái gì dự triều. Từng tiếng vang lớn, Không biết là đối lời này tra phúng, vẫn là muốn đem Mộc Nhiễm Chân Tử kinh ngạc trung bình tĩnh. Toàn bộ thượng thư trong phủ Yên Tĩnh dị thường. Không người còn dám nhiều lời một câu, liền mỗi người hô hấp đều không tự chủ được nhẹ nhàng chậm chạp lên. Mộc Nhiễm Chân Đồng tử cực có co rút lại. Châm rãi túi đầu là lúc, đem Hoắc Nghiên hư nhuyễn thân mình, nhẹ nhàng đưa cho gần ở bên người Triệu Thịnh. Theo sau sâu kí nước mắt, hướng Tập Tiểu ngưng đầu đi ánh mắt. Tập Tiểu thư muốn làm cảnh vương phi. Mộc Nhiễm Chân hỏi đến nhất trâm kiên quyết. Tập Tiểu Ngưng trả lời đến thẳng thắn mà trắng ra, "La, ta muốn gả cấp cảnh vương điện hạ." Từng câu từng chữ, cùng với đầy trời bay tán loạn mưa to, mơ hồ mục nhiễm trong tầm mắt. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng cười rộ lên, tầm mắt hơi chuyển qua, bỗng nhiên thấp giọng hỏi đi, "Ngươi rốt cuộc là muốn gả cho ta, vẫn là muốn làm cảnh vương phi?" Chương 218 hai người tuyển một. Hai người tựa hồ giống nhau, lại tựa hồ không quá giống nhau. Bàng Triệu mấy người lại nháy mắt nghe hiểu trong đó thâm ý. Mặc dù Mục Nhiễm chăn biểu tình lơ điếng, nhưng kia từ hắn khuôn mặt toát ra nghiêm túc, cho thấy hắn đối này cực kỳ nghiêm túc. Cho nên tập tiểu ngưng trả lời quan trọng nhất. Tiểu Ngưng không biết điện hạ ý tứ. Ngươi không biết sao? Mục Nhiễm chăn hơi hơi tạm dừng, chờ Vũ Thế truyền tiểu có thể nghe rõ lẫn nhau thanh âm khi, mới lần thứ 2 mở miệng, "Bổn vương ý tứ là, nếu ngươi chỉ nghĩa gả cho bổn vương nói, bổn vương có thể coi ngươi, hơn nữa đối đãi ngươi giống như thân nhân giống nhau, nhưng sẽ không làm ngươi trở thành cảnh vương phi." Kia mấy chữ nói được không đợi không cáo. Này. Không đợi tập tiểu ngưng ra tiếng. Mục Nhiễm chăn thanh âm tái khởi, nếu ngươi là vì đương cảnh vương phi mà làm bổn vương cưới ngươi, kia bổn vương cũng có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi Vĩnh Viễn, đều đừng nghĩ trở thành bổn vương tân nhân. Vĩnh Viễn. Kia hai chữ bị Mục Nhiễm chăn cố tình tăng thêm. Hắn đương nhiên có thể vì báo ân, đem tập tiểu ngưng cưới tiến vương phủ. Chẳng qua như thế nào đối đãi, liền không phải nàng có thể khống chế ngắn ngủn một cái chớp mắt chi gian, Tập Tiểu Ngưng sắc mặt trắng bệch, ở thượng thư bên người nói không nên lời một chữ tới. Nay không thể nghi ngờ là cái gian nan lựa chọn. Xem ra Mộc Nhiễm Chân sẽ không dễ dàng làm nàng được như ý nguyện. Có lẽ là đã hiểu rõ bọn họ âm u, Tập Tiểu Ngưng môi nhuyễn nhạ hồi lâu, đều không có mở miệng trả lời. Nhưng lúc này đây, Mộc Nhiễm Chân lại cực có kiên nhẫn chờ đợi. Hắn cũng không sốt ruột. Bổn Vương cũng hy vọng Tập Tiểu thư thận trọng suy xét, lời này Bổn Vương chỉ nói một lần. Cho nên Tập tiểu thư hiện tại không cần nóng lòng trả lời, hai ngày làm hạn định. Hai ngày trong vòng, Tập tiểu thư tưởng hảo đáp án, sai người tới cảnh Vương phủ chung nói một tiếng là được. Kiến Tập tiểu ngưng thế khó xử. Mục nhiễm chăn cấp ra cuối cùng kỳ hạn, tựa như chỉ ra hai điều hoàn toàn bất đồng lộ, làm Tập tiểu ngưng chính mình lựa chọn. Nào một cái, đi như thế nào, đều ở nàng nhất niệm chi gian. Hảo. Một khi đã như vậy, kia cái gọi là công đạo cũng liền không cần. Người này bổn vương trước mang về Ngày sau tốt nhất đừng lại có người tới tìm nàng phiền toái." Mục Nhiễm Chân nói xong, dứt khoát xoay người, từ Triệu Thịnh trong tay, đem Hoắc Miên chặn ngang bế lên. Lam nàng vô lực cái trán, dính sát vào ở chính mình trước ngực. Tùy theo thật sâu nhìn Triệu Thịnh liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại đi ra thượng thư phủ. Lưu lại bọn họ đứng ở trong phòng, bắt đầu vì Mục Nhiễm Chân lời nói suy tư lên. "Vương gia, ngươi sẽ không thật sự muốn cưới tập tiểu thư đi?" Ở hồi trình trên xe ngựa, Triệu Thịnh mang theo thử Lại có chút sợ hãi nhắc tới, lo lắng trọng châm mục nhiễm chăn trong lòng chi hỏa. Nhưng có chút lời nói lại không thể không hỏi. Nàng thế bổn vương chắn một núi tên, ngươi cảm thấy bổn vương có thể cự tuyệt sao? Mục nhiễm chăn ngữ khí trầm thấp, kiên quyết vai lưng, chậm rãi dựa ở xe chiến vách. Có chút mệt mỏi giơ tay, xoa xoa giữa mày. Mà Hoắc Nghiên lại còn như lúc ban đầu giống nhau, gối lên mục nhiễm chăn đầu gối đầu, ngủ đến an tưởng mà thoải mái. Chính là vương gia chẳng lẽ không cảm thấy Cái này tập tiểu ngưng cũng như mưa cô nương, lớn lên rất giống sao." Lời này đè ở Triệu Thịnh trong lòng hồi lâu. Ngại với Mục Nhiễm chăn lúc trước lạnh nhạt, hắn mới vẫn luôn đều không có hỏi ra khẩu. Hiện giờ đã xẻ ra nhiều chuyện như vậy sau, thật sự nhẫn nại không được, rốt cuộc vừa phun mà ra. "Ân, thì tính sao? Thì tính sao?" Triệu Thịnh quả thực không dám tin tưởng, thế nhưng từ Mục Nhiễm chăn trong miệng, nghe thế sao tùy ý hồi đáp. Tựa như việc này sau lưng che dấu trận tướng, hắn đã không chút nào để ý. Nếu nàng thật là như mưa cô nương đâu? Ngươi có thể chứng minh sao? Vương gia, nếu là không thể chứng minh, loại này lời nói về sau liền không cần nhắc lại. Mục Nhiễm chân không phải không có đi nỗ lực quá, nhưng cuối cùng vẫn là trên đường từ bỏ. Chứng minh rõ ràng lại có thể như thế nào? Nếu thật là như mưa, hắn liền càng không thể đối nàng động thủ. Hiện tại còn có thể làm bộ hồ đồ, làm một ít đả thương người lại quá mức sự. Vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ chứng minh. Tập tiểu Nương chính là Như Mưa. Nhất định sẽ. Triệu Thịnh như là đối chính mình những thuận hứa hẹn. Kia chém đinh chặt sắt khẩu khí, làm Mục Nhiễm chần chậm nhíu mày. Có đôi khi Triệu Thịnh quá mức chấp nhất, lại người cảm thấy bất đắc dĩ, rồi lại vô kế khả thi. Nếu thuộc hạ có thể chứng minh, tập tiểu thư chính là Như Mưa, vương gia còn sẽ cưới nàng sao? Này cũng không quan trọng. Phải không? Chính là ở Triệu Thịnh trong lòng, có thể làm vương phi người, chỉ có hoắc cô nương một người. Nếu nàng không thể trở thành vương phi, vương gia sẽ không sợ hối hận trung thân sao?" Triệu Thịnh kia sâu kín thanh âm, không mang theo cảm tình truyền vào mục nhiễm chân trong hai. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến Triệu Thịnh này phó biểu tình. So bất luận cái gì thời điểm đều phải ngưng trọng, liền giống như đang nói cái gì sinh tử đại sự. Mà hắn nói ra những lời này đó, cũng giống như chú ngữ, không ngừng xoay chuyển, xoay chuyển, xoay chuyển. Vô pháp ngưng hẳn, vô pháp bỏ qua, một tiếng một tiếng, một tiếng một tiếng thuộc hạ đi trước cáo lui. Triệu Thịnh duy nhất một lần, không có chờ đến Mục Nhiễm chăn đáp lại, liền tự tiện rời đi xe ngựa. Hối hận trung thân. Sẽ sao? Hàn La sẽ đi. Sa ở thượng thư trong phủ. Thị vệ đã sôi nổi tối lui, dư lưu tập tiểu ngưng, thượng thư cùng bảng Triệu ba người ngồi ở trước bàn. Mỗi người đều giống ở suy nghĩ cả kẽ, mày lâu nhăn bất bình. Tập tiểu thư Hàn La biết, trước đó, chúng ta cùng Vương Công công đặt thành hiệp nghị, chính là giúp ngươi thuận lợi gả vào cảnh vương phủ. Ở trở thành cảnh vương phi sau, âm thầm cho chúng ta truyền lại tin tức, hơn nữa lấy này dùng thế lực bắt ép nhị hoàng tử. Bang Triệu đi thẳng vào vấn đề. Vẫn chưa cùng Tập Tiểu Ngưng giả dối khách sáo. Lời nói, có khi muốn nói đến rõ ràng minh bạch mới có thể càng tốt làm ra lựa chọn. Biết mà Tập Tiểu thư sở dĩ có thể cứu nhị hoàng tử, cũng là vì Yên Nhi ra tay. Vì Tập Tiểu thư cung cấp cơ hội, nếu không nói, nhị hoàng tử như thế nào sẽ lưu tại thượng thư phủ suốt 3 ngày. Không thôi Bàng Triệu tự tự Châu Ngọc. Ở hắn ép sát dưới, Tập tiểu Ngưng đã nhận ra hắn ý đồ nơi. Cho nên, tập tiểu thư nhất định phải nghĩ kỹ. Mấy thứ này đều là ai cho ngươi? Ngươi cũng đừng quên, ngươi chân chính tên gọi cái gì? Chúng ta nếu có thể cho ngươi trở thành tập tiểu Ngưng, cũng có thể làm những người khác trở thành tập tiểu Ngưng. Kia ý vị thâm trường nói, làm tập tiểu Ngưng sắc mặt không thể ức chế tái nhợt đi xuống. Uy hiếp. Xuất từ với Bàng Triệu trong miệng, không chút nào che giấu, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Nàng rốt cuộc chỉ là cái yếu đuối mông manh nữ tử. Muốn cùng Bàng Triệu, cùng với hắn sau lưng cường đại thế lực chống chọi, không khác lấy trứng chọi đá, căn bản không hề phần thắng. Các ngươi rốt cuộc tưởng ta như thế nào làm? Rốt cuộc, nàng cắn chặt răng, không tình nguyện hỏi qua đi. Đi đến hôm nay này một bước, tập tiểu Ngưng đã không có đường lui. Chính là đi phía trước lại hiểm cảnh mọc thành cụm, khắp nơi bụi gai. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần trả lời nhị hoàng tử, nói ngươi muốn làm cảnh vương phi là được chính là bàng thừa tướng chứ quên, nếu ngươi thật sự muốn cho ta đánh vào cảnh vương phủ, gần chỉ là lên làm vương phi là vô dụng. Liên tính ta trở thành vương phi, nhị hoàng tử cũng sẽ không tiếp nhận ta, càng sẽ không đối ta rộng mở lòng dạ. Đến lúc đó, ta khẳng định cái gì tin tức đều tìm hiểu không đến. Cùng với như vậy, chi bằng Tập tiểu Ngưng muốn nói lại thôi. Tự cho là lời này đạo lý 10 phần. Cố ý đem câu nói kế tiếp giấu đi, muốn nhìn một chút bàng Triệu hay không nhận đồng. Ai ngờ Cuối cùng kinh đưa tới hắn một tiếng phúng cười, tập tiểu thư này liền sai rồi, bổ tướng không cần nhị hoàng tử tiếp nhận ngươi. Chương 219 dường như không có việc gì, giống như cảm thấy đương nhiên. Ngươi chỉ cần thế bổ tướng giám thị hắn là đủ rồi. Tự nhiên có người sẽ thay thế ngươi tiến vào hắn trong lòng. Có ý tứ gì? Tập tiểu ngưng mày liếu nhăn lại. Mơ hồ nghe ra bảng triệu trong lời nói có khác thâm ý. Chẳng lẽ còn có một người, cung nàng giống nhau phải bị xếp vào gần cảnh vương phủ? Vì cái gì nàng chưa bao giờ nghe người ta nói quá. Đâu ra nhiều ra người này? Người đang nói cái gì? Còn có ai phải gả cho nhị hoàng tử sao? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thấy nàng truy vẫn không thôi, Bang Triệu đáp lại dường như không có việc gì, giống như cảm thấy đương nhiên. Hoàn toàn không màng tập tiểu Ngưng khiếp sợ. Không thôi, dựa theo kế hoạch, ngươi đi cảnh Vương phủ đương Vương phi. Con có cái dễ cô nương, cũng muốn gả vào cảnh Vương phủ. Cho nên ngươi không cần lo lắng chúng ta sẽ tìm hiểu không đến tin tức. Tổng phải có người sướng mặt đen, có người diễn vai phản diện. Chỉ cần ngươi trở thành vương phi, cùng nàng nội ứng ngoại hợp, toàn bộ cảnh vương phủ đều ở chúng ta trong khống chế. Dễ tiểu thư. Này ba chữ lặp lại quanh quẩn ở tập tiểu ngưng bên hai. Ở kia nháy mắt, nàng rốt cuộc minh bạch bàng triệu trong lời nói ý tứ. Nguyên lai này kế hoạch, chứ nàng ở ngoài, còn có người thứ hai. Tố chưa che mặt người thứ hai. Kiếp cái này vương phi, vẫn là làm Dễ tiểu thư làm đường. Ta muốn làm nhị hoàng tử thân nhân. Nay không thể được. Bang Triệu không trải qua thương lượng, một ngụm tự tuyệt. Ở tập tiểu ngưng kinh ngạt trung, chấm dãi cấp ra nguyên nhân. Bởi vì chuyện này đã quyết định hảo, Liên hoàng hậu nương nương đều nhận định ngươi. Hiện tại căn bản không có khả năng thay đổi người, chỉ có ngươi có thể làm cảnh vương phi. Chính là trước đó không có người đã nói với ta còn có lựa chọn. Nàng con ở vì chính mình, làm cuối cùng nỗ lực. Nhưng mà, hết thảy đã là ván đã đóng thuyền. Không có thể thay đổi, như thế nào sẽ chỉ dựa vào giâm ba câu, khiến cho nàng Từ Vương phi biến thành chắc thất. Ngươi từ lúc bắt đầu cũng đã làm ra lựa chọn, Vương công công thực minh xác nói qua, nhất định phải làm ngươi làm cảnh Vương phi. Nếu không nói, ngươi căn bản sẽ không đi vào. Ngươi nếu là có cái gì dị nghị, chính mình đi tìm Vương công công nói. Tập tiểu Ngưng đột nhiên sững sờ ở tại chỗ, bởi vì nàng rõ ràng nhớ rõ, ở Vương Vũ Lâm cuối cùng thấy nàng lần đó, cực kỳ minh xác đưa ra muốn cho nàng làm mục nhiễm chân vương phi. Hiện giờ bất quá khi thực hiện hứa hẹn mà thôi. Nàng như thế nào có thể trách tội với hắn đâu? Rõ ràng đều là vì nàng mà không tiếc lấy thân chịu hiểm. Chẳng qua là mục nhiễm chân quyết định thoát ly khống chế, làm cho bọn họ trở tay không kịp. Nói ngắn lại, bổ tướng mặc kệ ngươi cùng vương công công chi gian, rốt cuộc là nói như thế nào? Ngày mai ngươi liền phải phái người đi cảnh vương phủ, nói cho nhị hoàng tử, ngươi tương đương chính là hắn vương phi. Nếu ngươi không nói như vậy, Bổ tướng liền lập tức vạch trần thân phận của ngươi. Là ngươi liền Vương phủ ngã cửa, đều mại không đi vào. Bang Triệu Hung tợn ném xuống một câu. Thân ảnh đã từ trước bàn dựng lên, không có chút nào do dự, vài bước liền hướng phòng ngoài đi đến. Bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì? Bước chân hơi hơi đình trệ, ý vị Thâm trưởng quay đầu lại, nhìn Thượng thư liếc mắt một cái. Thượng thư đại nhân, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo giám sát. Cũng đừng làm cho tập tiểu thư nói sai rồi nói cái gì, đến lúc đó gây thành đại họa, ngươi cũng trốn không thoát can hệ. Này, có lẽ biết thượng thư từ trước đến nay nhát gan sợ phiền phức. Hiện giờ bất đắc dĩ lâm vào vũng bùn, trừ bỏ căng da đầu tiếp tục đi phía trước, không còn han pháp. Bàng Triệu đi rồi thật lâu. Thượng thư mới lời nói thâm tiếng nói, "Tập cô nương, hiện tại chuyện này, chúng ta ai cũng chưa biện pháp thay đổi. Nếu là ở nhị hoàng tử còn không biết ngươi, ngươi cũng không vì hắn chán nuôi tên thời điểm, ngươi tưởng thay đổi chủ ý, kia khả năng còn có thể hành." Nhưng ngươi nhìn xem hiện giờ này tình hình, Ai đều biết ngươi cùng nhị hoàng tử sự. Vì vương công công cùng đại gia An Uy, ngươi vẫn là dựa theo bảng thừa tướng nói đi làm đi. Nại Phiên khuyên bảo, tựa ngàn cân gánh nặng, đè ở tập tiểu ngưng đầu vai. Nàng đều không phải là vì danh lợi mới muốn gả cấp mục nhiễm chăn. Nhưng bọn hắn lại buộc nàng thay đổi ước nguyện ban đầu. Ở mục nhiễm chăn trước mặt, bày ra ra cái loại này ham vinh hoa phú quý sắc mặt. Thật không biết, ngày sau còn muốn như thế nào đối mặt hắn. Ta biết, thượng thư không cần lo lắng. Ta biết nên làm như thế nào, sẽ không cho các ngươi khó xử. Tên đã trên dây, không thể không phát. Tập tiểu Ngưng chỉ có thể đi xuống đi. Mưa to bay lả tả. Dưng ở cảnh Vương phủ mái cong phía trên, dưng ở tiên viện go ghê lồi lõm vũng nước bên trong, dưng ở Hoắc Nghiên bên hai. Nang rốt cuộc tỉnh lại, lại cảm thấy đến từ cái gáy một trận đau đớn. Giơ tay vô đi, mới chạm vào màu trắng băng giá, nhẹ nhàng bao vây lấy nàng đầu. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nang không phải ở thượng thư trong phủ? Ở trước mắt bao người, không chút nào lùi bước cùng mục nhiễm chân rằng có sao. Vì sao đột nhiên giống mất đi ký ức giống nhau, hiện tại lại xuất hiện ở nơi này. Trong lúc phát sinh sự tình, cái gì đều không nhớ rõ. Tỉnh? Ai biết? Liên ở Hoắc Nghiên không hiểu chút nào, hao hết tâm tư tưởng hồi ức hôm qua khi, mới nghe được một cái trầm thấp thanh âm từ trong bóng tối sâu kín truyền đến. Sợ tới mức nàng đôi tay run lên, đưa mắt nhìn lại. Nguyên lai vô đèn trong phòng. Sớm đã có một bộ hắc ý gì hề tính tọa trước bàn. Chỉ là tố hắc cầm ý gì hề, cùng tiêu hắc cám hòa hợp nhất thể. Phân biệt không ra sở ngồi người nào. Nhưng từ hoác nghiên lại có thể từ thanh âm nghe ra, như thế chầm thấp mà có tử tính. Trên đời này chỉ sợ chỉ có mục nhiễm chăn một người. Người như thế nào ở chỗ này? Hán tựa hồ đã lâu ngồi lâu ngày, đôi tay ở trước bàn giao nhau mà phóng, có vài phần nhàn tảng. Lại mang theo nặng nghề tốt sát chi khí. Ngáy mắt làm hoác nghiên khí thế toàn vô. Cuối cùng mấy chữ không khỏi thấp đi xuống. Đương nhiên là vì chờ ngươi tỉnh lại. Giọng nói rơi xuống. Hoắc Nghiên cầm lòng không đậu tới eo Lương Gian sơ soạng, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Cuối cùng phát hiện, bên hông đã trống không một vật, căn bản không có nàng muốn tìm đồ vật. Ngươi ở tìm cái này? Thấy nàng đầy mặt kinh nghi, Mục Nhiễm chần chậm rãi giơ tay, lộ ra lòng bàn tay chi vật. Chỉ thấy một phen ngắn nhỏ mà tinh xảo truy thủ xuất hiện ở trong tay hắn. Đúng là thanh diệp phía trước cấp Hoắc Nghiên kia một phen, khi nào bị Mộc Nhiễm Chân cầm đi. Đây là ta, trả lại cho ta. Ai cho ngươi? Mộc Nhiễm Chân hoàn toàn không có trả lại chi ý, ngược lại cầm trong tay thưởng thức lên, ánh mắt bên trong không biết vì sao nhiều ra một chút hàm ý. Một cái bằng hữu. Trả lại cho ta. Đây là ta đồ vật. Một cái bằng hữu. Cái gì bằng hữu? Theo Lý Vũ mới bằng hữu. Hoắc Nghiên căn bản nghe không hiểu, Mộc Nhiễm Chân đến tuột cùng đang nói cái gì? Cái gì lý Vũ Mới? Ta đảo muốn hỏi một chút ngươi, là cái nam nhân đi." Kia lên tiếng đắc ý vị sâu xa. Lam Hoắc Nghiên lượm một thất thần, trong đầu hiện ra thanh diệp mỹ mắt, mày túc đến càng cao. "Cái gì nam không nam nhân, đây là một nữ tử tặng cho ta phong thân. Nhanh lên trả lại cho ta." "Nữ tử? Sẽ có nữ tử kêu Lý Vũ Mới?" Mục Nhiễm chăn nối nàng lập đi lặp lại nhiều lần thỉnh cầu làm như không thấy. Khóe miệng lại ngậm một tia cười lạnh. "Hiển nhiên không tin." Cấm Hoắc Nghiên truy thủ người sẽ là nữ tử. Hử, là nam nhân thì thế nào? Ta đây liền càng to mò, ngươi nếu muốn truy thủ, làm hắn tự mình tới bắt đi. Nói xong, Mục Nhiễm chân dường như không có việc gì đem truy thủ, nhét vào khẩn tay áo bên trong. Hoàn toàn dễ không màng Hoắc Nghiên trợn mắt giận nhìn, bình tĩnh tự nhiên ngoái đầu nhìn lại trông lại. Ngươi như thế nào như vậy không nói đạo lý? Còn có, ta đầu như thế nào sẽ bị thương? Bởi vì ngươi té ngã một cái, Hoắc Nghiên chút nào nhớ không dậy nổi, nàng là khi nào ném tới, lại lạ như thế nào ném tới. Chương 220 đêm khuya tê nói, thật vậy chăng? Vì cái gì ta một chút ấn tượng đều không có? Hoắc Nghiên lặng lẽ duỗi tay, lòng bàn tay lại lần nữa vuốt ve ở kia màu trắng băng gạc thượng. Ký ức mất đi ở thời điểm mấu chốt, bởi vì ngươi ném tới thời điểm, đụng vào đầu. Chính là bị mục nhiễm chăn nói được giá khẩu không trả lời được, nàng mơ hồ nhớ rõ, ở cuối cùng một cái chớp mắt, Mục nhiễm chăn chiều nàng dơ tay mà đến. Lòng bàn tay tựa hồ nắm một cái thứ gì? Ngươi trả lời trước ta, ngươi vì cái gì muốn bắt kiếm, vọt vào thượng thư phủ. Ta phải đi đến chân chính mục đích. Mục đích? Bất quá là vì thử, mục nhiễm chăn đối tập tiểu ngưng rốt cuộc vài phần thật giả. Lời này như thế nào nói được xuất khẩu? Mặc dù mục nhiễm chăn lại như thế nào truy vấn, nàng cũng sẽ không thẳng thắn thành khẩn bầm báo. Đơn giản rời đi ánh mắt, cố ý tìm ra một cái cớ ớt. Bởi vì nàng lớn lên cùng như mưa quá giống, vốn dĩ tưởng buộc nàng thừa nhận, nhưng là các ngươi chưa cho ta cơ hội này. Kỳ thật Hoắc Nghiên cũng không để ý, Như Mưa có phải là Tập Tiểu Ngưng? Nhưng Mộc Nhiễm chần lại tin này lý do, rốt cuộc có Triệu Thịnh cử chỉ trước đây, có phải hay không như Mưa, đối với các ngươi mà nói, thật sự như vậy quan trọng. Hoắc Nghiên đột nhiên sững sốt. Hồi lâu lúc sau, mới thấp giọng nói, ta chỉ là muốn biết, ngươi rốt cuộc thích Như Mưa, vẫn là Tập Tiểu Ngưng? Cho nên các nàng nếu là cùng cá nhân, ta đây làm hết thể liền không có ý nghĩa. Dài lâu chờ mặc, tràn ngập trong đêm tối bên trong. Tùy theo truyền đến Phó Vân Hạc một tiếng thở dài. Tựa hồ có chút không thể nài hả, hắn lại lần nữa nhìn Hoắc Nghiên liếc mắt một cái. Biểu tình trước sau như một cao thâm khó đoán, làm người khó có thể nắm lấy. Chỉ cần mục nhiễm chân không nói, ai đều đoán không ra hắn đấy lòng suy nghĩ. Ai đều không thích. Cuối cùng, kia không mang theo bất luận cái gì cảm tình mấy chữ khô quát từ mục nhiễm chăn trong miệng mà ra, không cần nghĩ ngợi lại dị thường kiên định. Hắn không đệ bụi. Không có khả năng, nếu là không thích, sẽ không màng lời đồn đãi ra mặt vì như mưa giải vây sao. Sẽ đêm khuya riêng đi lệ huyển thấy nàng sao. Sẽ đem nàng lặng lẽ tiếp hồi cảnh vương phủ sao. Sẽ ở không biết rốt cuộc lá như mưa, vẫn là tập tiểu ngưng dưới tình huống, lựa chọn nàng vì cộng sự sao. Còn không tiếp vì nàng, đi thượng thư phủ suốt ở ba ngày. Hoặc nghiên liền mạch lưu lo Đêm từ ngày ấy bắt đầu ngụy quất, tất cả đều ở mục nhiễm chăn trước mặt thổ lộ mà ra. Hoàn toàn không màng chính mình lời nói việc làm hay không hợp lễ tiết, lại là một trận lệ người nan kham yên tĩnh. Mục nhiễm chăn bỗng nhiên cười rộ lên, kia trầm thấp mất tiếng tiếng cười, lại lạnh như thế rung động lòng người. Không nghĩ tới ngự như vậy quan tâm ta, còn biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ, thật đúng là làm ta giật mình a. Nói xong, thản nhiên đứng dậy, chậm rãi đi hướng Hoắc Nhiên Khi, khóe miệng ý cười không giảm. Ngươi không cần lại đây. Tôi tưởng khởi ở thượng thư trong phủ một màn một màn, Hoắc Nghiên cầm lòng không động vươn hai tay, giống phải dùng kia mảnh khảnh mươi ngón, đem Mộc Nhiễm chăn ngăn ở tại chỗ. Đáng tiếc, hết thảy bất quá là phí công mà thôi. Mộc Nhiễm chăn tùy tùy tiện tiện giơ tay, liền dễ như trở bàn tay đem nàng thủ đoạt bắt, chặn túi người mà đến. Ngươi rốt cuộc vì cái gì như vậy quan tâm ta? Không khí không biết khi nào trở nên ái muội mà thân mật. Mộc Nhiễm chớp mũi, liền ở hai tầng ở ngoài, thậm chí có thể cảm thụ được đến hắn hô hấp. Không nhẹ không hoãn dừng ở Hoắc Nghiên khuôn mặt. Giống như ngày mùa hè trên mặt phất quá dương quang, ấm áp còn mang theo thật nhỏ tê ngứa, làm Hoắc Nghiên rối loạn tâm thần, tim đập ở trong lồng ngực ra tốc không ngừng. Ta, ta chỉ là, ngươi nếu hiện tại thẳng thắn, có lẽ ta còn sẽ suy xét suy xét. Suy xét cái gì? Hoắc Nghiên không tự chủ được khẩn trương lên. Liên tính lại nghĩ như thế nào không chế, suy nghĩ đều bắt đầu tự do, nhịn không được đi phòng đoán, Mục Nghiễm chăn chưa từng nói rõ lời phía sau. Ngươi hẳn là biết, ta sẽ cưới Tập Tiểu Ngưng đi. Ta không biết. Nhưng ngươi vì cái gì muốn cưới nàng? Vừa rồi ngươi nói, mặc kệ là Tập Tiểu Ngưng vẫn là Như Mưa, ngươi đều không thích sao? Khi đó Hoắc Nghiên đã đã quên chứng minh thân phận xấu hổ, cũng không thích hợp như thế ép hỏi. Nhưng Mộc Nhiễm chân không có trách tội, ngược lại càng trước vài phần. Kia sâu kín mắt đen vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú nàng hai mắt, như là không nghĩ buông tha, Hoắc Nghiên bất cứ lần nào cảm xúc dao động. Có thích hay không là một chuyện, có cưới hay không nàng là một chuyện khác. Ta hôm nay chính là muốn cùng ngươi, đem chuyện này nói rõ ràng. Nguyên lai like đây mới là mục nhiễm chăn trờ ở trong phòng, nhất chân thật ý đồ. Giọng nói rơi xuống. Chỉ thấy hắn thân ảnh ở trước mắt trợt lué mà qua, kia chỉ nắm hoác nghiên tay trái, hơi hơi bông ra. Hắc y ghi hả nháy mắt xuất hiện ở nàng bên cạnh. Hai người cuối cùng sóng vai mà ngồi. Mà hắn tay phải, đã từ bắt biến thành nhẹ nắm, liền giống như nắm hoác nghiên giống nhau. Không khê không biết khi nào trở nên thư hoán mà an nhàn. Nói cái gì? Trước đó, ngươi cần thiết minh bạch, không có người ngoài ở thời điểm, mặc kệ ngươi như thế nào nháo, ta đều sẽ không sinh khí. Nhưng là sau này nếu rất nhiều người ở, ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn. Ta cái gì đều không có làm nha, ta chỉ là Nói xong, Mục Nhiễm chăn ánh mắt lần thứ 2 xem ra. Kia tầm mắt làm Hoắc Nghiên có chút chột dạ tối đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Ngươi chỉ là có chút tùy tính làm bậy thôi. Mục Nhiễm chân thanh ngâm kia, thế nhưng mang theo vài phần sủng nghịch. Cũng ở thượng thư trong phủ lạnh nhạt, có cách biệt một trời. Lam Hoắc Nghiên trở tay không kịp, nhất thời nhìn hắn dao tước trên mặt, suy nghĩ xuất thần. "Nhưng ngươi đã nói, không cho ta tiếp tục lưu tại Cảnh Vương phủ. Cho nên căn bản không có gì về sau, không phải sao? Hơn nữa ngươi muốn cưới Tập Tiểu Ngưng, ta càng không thể lưu lại nơi này. Ngươi thực để ý cái này sao? Địa vị, thân phận, danh lợi. Ngươi đây là có ý tứ gì?" Ngươi muốn làm cảnh vương phi sao?" Đối mặt bất thình lình với hỏi, Hoắc Nghiên tức khắc sững sờ ở tại chỗ. Không biết vì sao, giờ phút này Mộc Nhiễm chăn đôi mắt chỗ sâu tròng, cất giấu một cổ nhàn nhạt trầm trọc, lại cũng vô cùng thê lương. "Không nghĩ." Hai chữ phun ra khi, nàng cho rằng hắn sẽ tức giận. Ai biết? Chuyển vào bên tai lại là Mộc Nhiễm chăn cười khẽ, mang theo một tia nhàn nhạt tiêu tan. "Vậy ngươi liền lưu tại Cảnh Vương phủ đi, ngươi không muốn làm, có người tưởng" Ngươi là nói tập Tiểu Ngưng? Nàng muốn, bất quá là cảnh vương phi danh hiệu, cũng không phải làm thê tử của ta. Ngươi hiểu không? Thấy Mộc Nhiễm chăn nói được lời nói thấm thía, Hoắc Nghiên nhịn không được hỏi lại mà đi. Ngươi làm sao mà biết được? Là nàng nói cho ngươi sao? Mới vừa vừa nói xong, một cây lạnh leo ngón trỏ, nhẹ nhàng quát quất Hoắc Nghiên mũi. Theo sau đó là Mộc Nhiễm chăn thanh đạm tiếng cười, nếu không có như thế, Bàng Triệu cùng hoàng hậu nương nương cũng sẽ không như thế quan tâm nàng. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, mỗi người đều ở cực lực tác hợp ta cùng tập tiểu ngưng sao? Hoắc Nghiên lần thứ 2 thất thần, thân xác hoảng hốt vuốt cái mũi. Nơi đó tựa hồ còn tàn lưu mục nhiễm trăn, nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể. Hình như là như vậy, ta cũng rất buồn bực, không biết bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy. Bởi vì bọn họ muốn đem chính mình tay rũa nhập cảnh trong vương phủ. Đây cũng là vì cái gì, ta sẽ ở bọn họ trước mặt, đối với ngươi như thế lạnh nhạt nguyên nhân. Ta không rõ. Ta không nghĩ làm cho bọn họ nhìn ra, ta để ý ngươi. Như vậy chỉ biết cho ngươi mang đến nguy hiểm. Cho nên hắn mới có thể một lần một lần, trước mặt ngoại nhân biểu hiện đến không chút nào để ý, thậm chí còn đối Hoắc Nghiên Ác luôn tương hướng sao. Kỷ lúc ấy ta hỏi ngươi, có thể hay không bởi vì ta giết tập tiểu ngưng mà đến giết ta thời điểm, ngươi trả lời cũng là giả sao? Chương 221 Trăng bạc chi lễ. Không, đó là thật sự. Mục Nhiễm chân tựa hồ chưa bao giờ tính toán lừa gạt. Cho dù chân tướng đã thương người, cũng vẫn là sẽ không chút do dự lựa chọn thẳng thắn thành khẩn. "Ngươi ta ra." Hoắc Nghiên quả nhiên nổi giận, này cũng không tính cái gì hảo thói quen. Có đôi khi nói dối càng dễ dàng làm người tiếp thu. Ai ngờ đến, không màng nàng ra sức giãy giụa, mục nhiễm chăn năm ngón tay lại càng nắm càng chặt, khẩn đến một tia tránh thoát khe hở cũng chưa lưu lại. "Bởi vì tập tiểu Ngưng đã cứu ta, cho nên ngươi nếu là giết nàng, ta sẽ giết ngươi, sau đó bồi ngươi cùng chết." Cuối cùng bảy chữ Giống như bàn ủi, thật sâu khắc ở Hoắc Nghiên trong lòng. Nàng vạn phần kinh ngạc quay đầu lại, nhìn Mục Nhiễm chăn kia trấn định tự nhiên mặt mày. Hắn rõ ràng không có gì biểu tình biến hóa, lại có thể mang cho Hoắc Nghiên không gì sánh kịp khiếp sợ. "Ngươi nói cái gì?" Như là không dám tin tưởng giống nhau. Hoắc Nghiên thanh âm mang theo vài phần run rẩy. "Ngươi cảm thấy giết ngươi lúc sau, ta còn sẽ sống tạm hổ thế sao? Nhưng là ngươi." Câu nói kế tiếp, Hoắc Nghiên đã vô pháp lại nói xuất khẩu. Từ lúc ban đầu đến bây giờ, Mục Nhiễm Chân vẫn luôn đãi nàng đều mặt lênh tỉnh đạm. Thế nhưng sẽ nói ra muốn cộng đồng chịu chết, lời này ra ngoài hoạch nguyên dự kiến. Mặc kệ ta sau này sẽ cưới nảy đó nữ nhân, mặc kệ ai sẽ làm cảnh vương phi, ngươi đều phải nhường kĩ. Nay bất quá là kế sách tạm thời, có thể trở thành ta vương phi người, chỉ có ngươi một cái. Là đến từ Mục Nhiễm Chân hứa hẹn sao? Vì cái gì hắn nói khi, khuôn mặt trầm trễ hoàn toàn rút đi, thay thế kiên định, làm người không dám nghi ngờ. Vì cái gì chỉ có ta có thể trở thành người vương phi? Kỳ thật Hoắc Nghiên nhất muốn hỏi chính là, hắn có thích hay không nàng? Kia mấy cái đơn giản tự, lại vô luận như thế nào đều nói không nên lời. La sợ hãi trả lời, vẫn là xấu hổ với biểu lộ tâm ý, Hoắc Nghiên chính mình cũng không biết. Bởi vì ta cả đời này, chỉ biết thành một lần thân, cưới một cái thế tử. Thật bất hạnh, ở ta làm mất trí nhớ thời điểm, đều đã đã làm. Nay có cái gì bất hạnh? Chẳng lẽ ta so ra kém? Những cái đó không từ thủ đoạn muốn vinh hoa phú quý nữ nhân sao? Gặp được ngươi, cũng là trong bất hạnh vận hạnh." Mục Nhiễm chăn ý cười nhàn nhạt, nhạt, nhưng vẫn chưa thật sự toát ra hối hận chi tình, ngược lại có vài phần vui mừng. Đến nỗi sau này muốn đi vào vương phủ này đó nữ nhân, liền tính được rồi bãi đường chi lễ, trong lòng ta cũng vĩnh viễn không phải thê tử của ta. Hết thảy bất quá là chiêu đình thế lực cân nhắc chi kế, ngươi biết không? Nguyên lai Mục Nhiễm chăn nói nhiều như vậy, đều là vì trấn an Hoắc Nghiên. Không nghĩ làm nàng hiểu lầm, cũng không nghĩ làm nàng rời đi. Ngươi không nghĩ làm ta rời đi cảnh vương phủ, đúng không? Có chút lời nói, Hoắc Nghiên vẫn là hy vọng chính miệng hỏi ra, chính hai nghe được trả lời. Không hề nghi ngờ, Mục Nhiễm chăn đáp lại thắng qua hết thể suy đoán. Nếu ngươi thật sự muốn chạy, ta cũng sẽ không cưỡng bách ngươi lưu lại. Nhưng là ta còn là hy vọng, ngươi có thể lưu tại ta bên người. Mặc kệ là ở cảnh vương phủ, vẫn là ở địa phương khác, nhưng ta lưu tại bên cạnh ngươi cũng không thể giúp ngươi cái gì, chỉ cần lưu lại thì tốt rồi." Hoắc Nghiên lần đầu tiên nhìn đến như thế ôn nhu mộc nhiễm tràn, trước kia hiển lộ ra gai nhọn, ở ngay lúc này hoàn toàn liễm khởi. Liên tựa như ma đi góc cạnh cự thú, trở nên dịu ngoan mà nhẹ nhàng châm chạm, không hề dựng thẳng lên gai nhọn cự người với ngàn dặm. "Hảo, ta sẽ lưu tại bên cạnh ngươi. Nhưng là nếu sau này có một ngày, ngươi thích những người khác, thỉnh nhất định phải nói cho ta. Không cần giạt ta." Thật giống như Mục Nhiễm Chân đã nói hắn tâm hệ với nàng giống nhau. Rõ ràng bọn họ chi gian cái gì cũng chưa làm rõ. Nếu Mục Nhiễm Chân như vậy trả lời, vậy không khác là ở cam chịu. Nếu ta có một ngày thích thượng người khác, ngươi sẽ như thế nào làm? Nai Thanh hỏi lại, bao hàm quá nhiều không muốn người biết cảm xúc. Hoắc Nghiên mặt người, tựa hồ không có nghĩ tới, cho nên không thể nào đáp lại. Lược 1.4, mới gần từng chữ một, nếu ngươi thật sự có thể từ trên người nàng được đến hạnh phúc, ta sẽ rời đi ngươi, tuyệt không sẽ dây dưa càng sẽ không chia rẽ các ngươi. Đây là nàng có thể nghĩ đến, chính mình duy nhất sẽ làm ra quyết định. Phải không? Ta nhưng thật ra hy vọng, đến lúc đó ngươi sẽ đến dây dưa. Thanh âm kiết như có như không, như chuẩn chuẩn nước, từ Mộc Nhiễm chăn bên môi một hoa tứ quá. Hoắc Nghiên thậm chí không có nghe rõ, cũng đã vô pháp bắt giữ. Chỉ có Mộc Nhiễm chăn bình tĩnh như nước mặt nhàn. Thượng như hắn cái gì cũng chưa nói qua. Ngươi nói cái gì? Hoắc Nghiên cho rằng đó là ảo giác, cau mày chiều hắn hỏi đi. Được đến lại là Mục Nhiễm chăn ý vị Thâm Trường hỏi lại, "Chưa nói cái gì, ta chỉ là hỏi, nếu là ngươi sau khi đi ta đi vẫn hồi, ngươi còn sẽ trở về sao?" Ở sự tình chưa phát sinh là lúc, Lương trước chính mình sẽ làm ra đáp lại, thật sự làm Hoắc Nghiên cảm thấy khó xử. Nàng không biết nên như thế nào đáp lại. Sắc mặt rất là ngưng trọng. Sau một lúc lâu qua đi, Mục Nhiễm chăn khẽ khẽ thở dài. Đỗng nhiên từ trường tụ trung lấy ra một cái đồ vật, không đợi Hoắc Nghiên thấy rõ, liền không khỏi phân trần cắm vào nàng búi tóc bên trong. Đây là cái gì? Dây lắc chi gian. Hoắc Nghiên chỉ cảm thấy phát gian nhiều ra một mạt vân bạch. Cầm Long không đậu hướng gương đồng trung nhìn ra xa mà đi. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Chỉ thấy kia cổ gương đồng trung, ảnh ngược một trương thanh tú dung nhan, chỉ là trên trán màu trắng băng gạc hình dạng quái dị. Mà nhất lệnh người chú mục chính là nàng phát gian chấm bạc. Kia cây châm phần đuôi hình như hoa sen, điêu khắc tinh xảo, cử thế vô song. Hôm qua ở trong phòng đột nhiên thấy được, lưu tại ta nơi này cũng không có gì dùng, rước khoát tặng cho ngươi đi." Mộc Nhiễm chăn điệu nghe qua cực kỳ tùy ý, kia không chút để ý bộ dáng, giống như chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, chưa bao giờ nghĩ tới có bao nhiêu chỉnh trọng chuyện lạ. Hoắc Nghiên lại đối này căn châm bạc yêu thích không buông tay, nhịn không được tự phát gian lấy xuống dưới, đặt ở trước mắt qua lại đánh giá. "Làm sao vậy? Ngươi không thích?" Thấy nàng đem cây châm lấy ra, Mộc Nhiễm chăn trợn hồ hiểu lầm cái gì? Biểu tình không trải qua trở nên có chút ngưng trọng, chỉ là vừa rồi nói được tùy ý, không hảo biểu hiện để ý. Không, ta thức thích. Thức thích vì cái gì còn muốn bắt lấy tới. Là ta khác không tốt. Nôn ngữ gian đã lộ ra một chút hẳn ý. Không phải, ta chỉ nghĩ hảo hảo xem xem, này đóa hoa thật đúng là tiểu xảo, mặt trên còn có một viên màu làm đá quý đâu. Hoác nghiên nói khi, hoàn toàn không biết mục nhiễm chăn biểu tình như thế nào. Tầm mắt chuyên trú với chân bạc phía trên. Tựa hồ đã bị cây châm thượng hoa sen sở chiếm cứ. Ân, kia viên đá quý tên Têu Vong Hưu Thạch. Vong Hưu Thạch. Tên hay nha, nếu là ta mỗi ngày đem nó mang ở trên đầu, có phải hay không là có thể quên sở hữu sầu lo. Biết rõ đây là không có khả năng sự. Hoắc Nghiên vẫn là cười ngẩng đầu, trong mắt sáng rọi lại thịnh. Mục nhiễm chăn trong mắt Hàn Bang, mới dần dần hòa tan, hóa thành đại dương mênh mông một mảnh. Ta hi vọng ngươi đeo nó lên có thể quên nhớ sở hữu sầu lo. Hi vọng cũng không phải nhất định. Nàng đột nhiên đem cây trầm, lại lần nữa đưa tới Mộc Nghiễm chăn trong tay, nghiêm túc nhìn hắn hai trong mắt. "Vậy ngươi lại cho ta mang một lần? Chính ngươi mang không phải hảo sao?" "Không, ta muốn cho ngươi cho ta mang." "Vì cái gì?" Cây trầm đã bị nàng che nhiệt, không hề tựa lúc trước lạnh băng. Mộc Nghiễm chăn cảm thấy kia độ ấm có chút chứ người, rõ ràng bất quá là nàng nhàn nhạt nhạt nhiệt độ cơ thể. "Bởi vì như vậy mới có ý nghĩa a. Đây là ngươi tặng cho ta cái thứ nhất lễ vật, ta đương nhiên phải hảo hảo quý trọng." Như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện liền chính mình mang lên đi đâu? Kỳ thật nàng bất quá muốn một loại nghi thức cảm, giống như đính ước tiến vật. Chương 222 cuối cùng trả lời. Hảo. Mục Nhiễm chăn trung quy đánh không lại Hoắc Nghiên mướng mình. Đem cây châm thật cẩn thận cắm vào, nàng kia đầu đen nhánh tóc dài. Theo sau còn cực kỳ chi kỳ điều động vị trí, làm cây châm thượng hoa sen triển lộ hoàn toàn. Thế nào? Đẹp sao? Thích hợp hay không ta? Đầu ngón tay vừa ra, Hoắc Nghiên liền từ trên giường nhảy xuống, bước chân vội vàng chạy vội tới kính trước. Đã là đã quen, nàng trên đầu còn bao thật dày băng gạc. Nhìn đến trong gương cảnh tượng kia một khắc, mới bừng tỉnh bừng tỉnh, không đợi Mộc Nhiễm chăn ngăn cản, giơ tay liền đem băng gạc giải xuống dưới. Đối với gương tả hữu thưởng thức, thật lâu sau sau, lo chính mình tán lương, thật là quá đẹp, ai, người mỹ mang cái gì cũng tốt xem." Kia dứt lời hạ. Mộc Nhiễm chăn khẽ miệng nhẹ nhàng run dậy, cố ý làm lơn nàng khoe khoang đang muốn mở miệng là lúc, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng thở nhẹ, tựa hồ là vương phủ quản gia Vương Tường. "Vương gia, vừa rồi có người từ thượng thư trong phủ tới, nói là tập tiểu thư có chuyện." Ngắn ngủn chốc lát chi gian, hoắc miên tươi cười liền đọng lại ở bên môi, năm ngón tay cầm lòng không đậu từ châm cài thượng chảy xuống. Châm mắc qua đi, Mộc Nhiễm chân từ mép giường đứng dậy, chậm rãi đi tới trước bàn, thế nhưng không đệ bụng vì chính mình đổ ly trà nóng. Sau một hồi, mới đối diện ngoại người đáp lại Nói cái gì? Nhưng thật ra một chút đều không kiêng dè hoắc nghiên ở đây. Có lẽ hắn là cố ý muốn cho nàng nghe được, liền đành phải chứng minh lại đi cho thấy. Tập tiểu thư đưa tới một trương giấy viết thư, nàng muốn nói nội dung đều ở tin trùng, vương gia muốn hay không nhìn xem này phong thư. Vương tưởng hơi mang thử, không biết Mộc Nghiễm chăn đối này thái độ như thế nào. Đang ở do dự gian. Mộc Nghiễm chăn dường như không có việc gì nói, không cần, ngươi thế bổn vương nhìn xem. Sau khi xem xong, Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt hồi bẩm bổn vương là được. Lại la liền xem đều không xem. Vương Tưởng không thể nờ hả, lại không hảo khuyên nhủ. Chỉ phải căng ra đầu, mở ra tập tiểu ngưng tự tay viết sở thư lá thư kia. Tầm mắt cực nhanh ở tin thượng xem mà qua. Nhìn đến cuối cùng, Vương Tưởng tầm mắt căng thẳng, mặt lộ vẻ xấu hổ, có chút không biết theo ai. Muốn hay không đem cuối cùng nói mấy câu nói cho mục nhắm chăn. Liên hắn nhìn đều có chút động dung, trong lòng càng cảm thấy khó xử. Những lời này vốn không nên bị người thứ hai nhìn đến, Tập tiểu Ngưng nhất định cho rằng, trừ bỏ nàng chính mình, cũng chỉ có Mộc Nhiễm Chân sẽ mở ra này phong thư. Ai biết, bị hắn một cái vương phủ quản gia xem ở trong mắt. Vương gia, Tập tiểu thư ý tứ là, nàng muốn làm ngài vương phi. Nhưng là, Trung Quy vẫn là ham danh lợi. Mộc Nhiễm Chân cười lạnh một tiếng, khóe mắt tràn ngập châm trọng, thật vất vả thối lui lênh khốc. Lần thứ hai về tới hắn tuấn nhan phía trên. Quả nhiên cùng hắn lúc trước suy đoán giống nhau. Hoắc Nghiên trong lòng âm thầm nghĩ, đối này kết quả cũng không giận mình. Nhưng lại đối Vương Tường kia thình lình sẽ ra tạm dừng rất là để ý. Nhưng là cái gì? Ở mục nhiễm chăn truy vấn hạ, Vương Tường chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, không khỏi liếm liếm môi, cố tình hạ giọng, nhưng là nàng nói nàng sẽ vẫn luôn bồi ở vương gia bên người, mặc kệ ngài đem không đem nàng trở thành thân nhân. Liên tính lại vì ngươi chết một lần, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nay còn không phải là lời ô yếm sao? Hoắc Nghiên rốt cuộc minh bạch Vì cái gì Vương Tưởng xem muốn nói lại thôi, vì cái gì hắn thanh âm nghe tới như thế cứng đờ? Bởi vì Tập Tiểu Ngưng ở tin, không thể nghi ngờ là đối mục nhiễm chân thổ lộ tâm ý. Mặc kệ như thế nào, làm người ngoài cuộc bọn họ đều không nên nhìn đến mấy thứ này. Buồn Vương đã biết, mà mục nhiễm chân đáp lại, gần chỉ là hắn đã biết, đơn giản có lệ, căn bản không có chút nào cảm động. Kia Vương gia muốn hay không hồi âm Tập tiểu thư? Không. Kia đông cứng mà lạnh nhạt một chữ. Lam gần trong gang tấc hoang nhiên, Khó có thể khống chế đánh cái dùng mình. So với hắn từ trước đối nàng nghiêm khắc, giờ phút này Hàn Ý càng làm cho nhân tâm kinh run sợ. Nếu là tập tiểu Ngưng có thể nhìn đến, nhất định sẽ minh bạch, nàng bất quá là một bên tình nguyện. Cái gọi là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, đại để chính là như vậy. La, vương gia còn có cái gì phân phó sao? Đã không có, ngươi trước đi xuống đi. Kia này phong tư đâu? Vương gia chuẩn bị xử trí như thế nào? Lại là một trận trầm mặc. Hoắc Nghiên biết Nếu là tin truyền lưu đi ra ngoài, chắc chắn làm tập tiểu Ngưng mặt mũi vô tổn, thậm chí còn sẽ bị thế nhân nhà báng, một lần thiên kim, thế nhưng như thế chẳng trợn táo bạo, cũng không biết thẹn thùng. Nhưng xem Mộc Nhiễm chân hiện giờ trạng thái, giống như đối tập tiểu Ngưng khịt mũi coi thường, căn bản không nghĩ quá lo lắng nhiều chuyện của nàng. Vì thế chủ động khuyên nhủ, vẫn là đem tin nhận lấy đi, liền tính không xem, lấy tiến vào sẽ xuống thì tốt rồi. Không biết có phải hay không hoắc nhiên nói, là Mộc Nhiễm chân thay đổi chủ ý. Một phen trầm ngâm, hắn mới thanh sắc trầm hắn nói, từ kẹt cửa nhét vào tới. Đúng vậy. Vương Tường lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, may mắn Mộc Nghiễm Chân không có làm chính hắn xử lý. Nếu không ném cũng không phải, ở lại cũng không xong, nếu bị người nhìn đến, hắn nhưng thật ra sẽ ăn không hết gói đem đi. Mắt thấy lá thư kia từ khe hở rơi xuống tiến vào. Mộc Nghiễm Chân không có đi nhặt chi ý, như cú mắt lạnh nhìn giấy viết thư, nghiêm nhiên một bộ kháng cự thần sắc. Hoắc Nghiên chỉ phải tối người nhặt lên. Nhưng dù sao cũng là tập tiểu Ngưng viết cấp mục Nhiễm Chân tin, không có trải qua cho phép, nàng không thể dễ dàng mở ra. Liên nhẹ nhàng đặt ở với trên bàn. Ngươi đang giận nàng sao? Chỉ có để ý mới có thể sinh khí, chính là mục Nhiễm Chân chính miệng nói hắn, cũng không để ý tập tiểu Ngưng. Nghe nói Hoắc Nghiên tìm hỏi, mục Nhiễm Chân trong mắt đằng khởi lửa giận. "Không thôi, ta đã cho nàng lựa chọn. Ta vốn tưởng rằng, có lẽ có thể đem nàng trở thành muội muội giống nhau thân nhân, ở trong phủ cùng chúng ta sinh hoạt đi xuống." Không nghĩ tới, nàng vẫn là không bỏ xuống được danh lợi. Quá làm ta thất vọng rồi. Muội muội giống nhau thân nhân. Nguyên Lai Mục Nhiễm chăn lúc trước nói qua thân nhân, chẳng qua là muội muội mà thôi. Chính là ta xem tập tiểu thư, cũng không phải cái ham danh lợi người, nàng vì cái gì một lòng muốn trở thành ngươi vương phi? Hơn nữa, liền tính thành ngươi vương phi, cũng vẫn là có thể giống muội muội giống nhau đối đãi nha. Đây là Hoắc Nghiên nhất không rõ địa phương. Tập tiểu ngưng hiện giờ lựa chọn, tựa hồ là đối vương phi địa vị càng vì coi trọng. Một khi đã như vậy, kia nàng liền không có tất yếu cương điệu, cuối cùng kia nói mấy câu. Làm một nữ tử, muốn nói ra này đó yêu cầu rất lớn dũng khí. Bọn họ cho rằng ta không biết, tập tiểu ngương bất quá là bọn họ cắm ở ta bên người quân cờ, tùy thời tùy chỗ giám thị ta nhất cử nhất động. Ngươi cảm thấy ta sẽ đem một cái như vậy nữ nhân trở thành muội muội giống nhau đối đãi sao? Đương mục nhiễm chăn đem chân tướng vạch trần ở nàng trước mắt khi, Hoắc Nghiên mới như mộng mới tỉnh. Nguyên lai hết thảy nông cạn mặt ngoài hạ, đều cất dấu không muốn người biết bí mật. Nhìn như tập tiểu ngưng đối mục nhiễm chăn nhất vãng thỉnh thầm, không tiếc vì hắn tránh kia một mũi tên, thực tế lại là có khác sơ đồ. Bất quá tưởng thuận lợi tiến vào cảnh vương phủ, lấy này đạt tới nàng kia không thể cho ai biết mục đích. Nếu ngươi đã biết này đó, không nhất định phải đem nàng lưu tại bên ngươi. Về sau tùy ý tìm cái lấy cớ, đem nàng đưa ra vương phủ là được. Không cần vì thế tức điên chính mình. Chuyện tới hiện giờ, nàng cũng chỉ có thể như vậy khuyên. Mục Nhiễm chán lại khinh thường nhìn lại, nheo lại hai mắt, tầm mắt lần thứ 2 dừng lại ở lá thư kia tiên phía trên. Không, ta tính toán làm tập tiểu ngưng, biến thành trong tay ta một phen lợi kiếm. Hắn ý tứ là, chính mình phản muốn lợi dụng tập tiểu ngưng sao? Chương 223 sợ nói sai một chữ. Này không phải nhị hoàng tử điện hạ sao? Hậu cung cao điện. Hoàng hậu bên người thị nữ Phương Hà, nhìn từ trên trời giáng xuống hắn ý liễu. Thất thần bên trong, liên tục triều hắn hành lễ. Ân Điện hạ sớm như vậy tới, là muốn gặp Hoàng hậu nương nương sao? Phương Hà trong lòng phòng đoán, từ trước đến nay nghe nói Mục Nhiễm chân hành sự là nhạn. Đây là lần đầu tiên cùng hắn nói chuyện với nhau, không khỏi khẩn trương và phần, sợ nói sai một chữ. Nhưng cầm lòng không đậu bị hắn tuấn mỹ dung nhan hấp dẫn. Ánh mắt ở Mục Nhiễm chân cao thẳng nối gian trường lưu. "Là, Hoàng hậu nương nương đi lên sao?" Đã thức dậy, nô tỳ này liền đi vì điện hạ bẩm báo. Phương Hà có vài phần lưu luyến, lại sợ bị mục nhiễm chăn nhìn ra nội tâm rung động, xoay người đi vào trong điện. Hoàng hậu đang ở gương đồng trước, cuối cùng đoan trang hôm nay dung nhan. Thấy vương hà bước chân vội vàng, nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Như vậy vội vã? Hồi nương nương nói, nhị hoàng tử điện hạ ở ngoài điện cầu kiến. Quả nhiên tới. Hoàng hậu đối mục nhiễm chăn đã đến cũng không kinh ngạc, hết thảy tựa hồ đều ở nàng đoan trước bên trong. Còn không mau nên tiến vào, có thể nào làm nhị hoàng tử ở bên ngoài chờ lâu như vậy? Một tiếng lệ a thanh lạ. Phượng Hà vạn phần sợ hãi, lập tức xoay người mà ra, đối với Mục Nhiễm chăn cung kính thỉnh nói, "Hoàng hậu nương nương thỉnh nhị hoàng tử điện hạ đi vào, nương nương liền ở bên trong chờ điện hạ." "Hảo." Mục Nhiễm chăn bước chân như gió. Từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì lưu luyến. Ngáy mắt biến mất ở Phượng Hà trước mắt, đối nàng cực nóng ánh mắt hoàn toàn làm lơ. Tham gia hoàng hậu nương nương. Sớm như vậy, đến nhì tới là có cái gì quan trọng sự sao? Hoàng hậu nhàn nhạt xoa tay, Dội vàng đem hắn lên tới rồi trước bàn, khuôn mặt nhưng thật ra một bộ hòa ái thần sắc. Nhưng Mộc Nhiễm Chân đã là nhìn ra. Nàng đã sớm biết chính mình sẽ đến cầu kiến. Đích Sắc có vài món sự, nghĩ đến tìm nương nương thương lượng một chút. Môn tử vẫn là trước sau như một, đi thẳng vào vấn đề, không có vu hồi biến chuyện. Cùng trong cung những người khác nịnh nọt lấy lòng hoàn toàn bất động. Quả nhiên là Mộc Nhiễm Chân nhất quán phong cách. Chuyện gì a? Còn là ngươi tự mình đi một chuyến Hoàng hậu Vân Đạm Phong khinh, trắng nõn đầu ngón tay. Đem trên bàn một chén tổ yến nhẹ nhàng đặt Trần, tùy theo cũng không ngẩng đầu lên nói, "Đúng rồi, tập tiểu thư thương như thế nào?" Ở thời điểm này, nhìn như vô tình nhắc tới tập tiểu ngưng, kỳ thật là vì nhắc nhở mục nhiễm chân đi. Hắn trong lòng càng là châm chọc không thôi, trên mặt khó nén hàm ý, thanh âm lại bình tĩnh như nước, cũng không lo ngại. Vậy là tốt rồi, buồn cung còn sợ nàng sẽ rơi xuống bệnh gì tử. Rốt cuộc nghe nói, đến Nhi cũng ở thượng thư phủ ở mấy ngày, tập tiểu thư thương thế Hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Hỏi những người khác, chi bằng hỏi một chút ngươi đâu. Hoàng hậu không chút để ý cười nói, lại không gặp Mộc Nhiễm chăn lộ ra gương mặt tươi cười, hắn cực không phối hợp căng chặt khóe miệng. Một chút đều không buồn cười. Hoàng hậu theo như lời mỗi một câu, đều ngầm có ý nàng mục đích. Kia dăm ba câu, không thể nghi ngờ không ở cho thấy. Hiện giờ toàn bộ kinh đô người đều biết, Mộc Nhiễm chăn ở thượng thư phủ tiểu chủ mấy ngày. Cùng tập tiểu ngưng quan hệ càng là không minh bạch. Nếu là hắn lại thoái thác, như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Nhi thần lần này tiến đến, đúng là muốn cùng Nương Nương nói nói về tập tiểu thư sự. Kỳ thật trước đó, Hoàng hậu cũng đã nhận được bảng triệu tin tức. Nói là Mục Nhiễm chăn cấp gia đáp lại, đã ứng đem tập tiểu ngưng nạp vì vương phi, ít ngày nữa liền đem tiến cung cầu kiến. Nhưng cuối cùng quyết định hôn sự người, đều không phải là Hoàng hậu, mà là Hoàng thượng. Hắn hẳn là đi tìm Hoàng thượng tứ hôn, mà không phải tới Hoàng hậu trong cung. Cho nên Mộc Nhiễm Chân nhất định còn có mặt khác mục đích. Tập tiểu thư làm sao vậy? Kiêu Nhi thần liền nói rõ, Nhi thần muốn cho tập tiểu thư trở thành Tĩnh Vương phi, chẳng qua không nghĩ tới cuối cùng lời nói có biến chuyển. Từ nay về sau nói, Mộc Nhiễm Chân muốn nói lại thôi, cố ý tạm dừng. Tâm mắt sâu kính hướng hoàng hậu liếc đi, tựa hồ đang chờ đợi nàng tiến thêm một bước truy vấn. Nàng nhất không muốn nghe được, chính là Mộc Nhiễm Chân cái này chẳng qua, bởi vì mặt sau cất giấu quá nhiều không biết. Làm hoàng hậu không khỏi lo lắng xuất ruột. Rốt cuộc người này là Mộc Nhiễm Chân. Nếu đổi làm người khác, nàng còn có thể dễ dàng khống chế. Mộc Nhiễm Chân nói thật sự khó có thể đoán trước. Đây là chuyện tốt nha. Đến Nhi rốt cuộc tìm được rồi hái một người, chẳng qua cái gì? Chẳng qua Nhi thần có một cái yêu cầu quá đáng. Cái gọi là yêu cầu quá đáng chính là Mộc Nhiễm Chân điều kiện. Đến Nhi có phải hay không có chuyện gì khó xử? Cứ nói đừng ngại, bổn cung có thể giúp tất giúp. Hoàng hậu nói xong, Dùng kia nho nhỏ kim uống, đem tổ hiến thịnh khởi một chút, không nhanh không chậm đưa vào trong miệng. Lời tuy nói được tình ý chân thành, vẻ mặt lại không thấy một kia chân thành. Chứ bỏ tập tiểu ngưng, nhi thần còn tưởng cưới một người. Lời này giống như trong cổ, thật sâu đấm vang ở hoàng hậu bên thai. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, mục nhiễm chăn điều kiện thế nhưng sẽ là cái này. Còn tưởng rằng sẽ càng vì làm khó dễ một ít, bất quá là nhiều cưới một người thôi, những việc này buồn không cần báo cho bọn họ. Dù sao cũng là mục nhiễm chân gia sự, chỉ cần không phải chính phi, nhiều mấy phòng thiếp thất có cái gì không được. Nguyên lai like là chuyện này a, không biết đến Nhi nhưng có chọn người thích hợp. Có. Là vị nào cô nương như vậy may mắn có thể bị đến Nhi lựa chọn. Bất quá là cái dâu riêng người, nàng Têu Hoắc Nghiên, Nhi thần muốn cho nàng làm chất phi. Dâu riêng người? Hoắc Nghiên? Mấy cái đơn giản tự, làm hoàng hậu ngón tay hơi hơi đình trệ. Nàng giống như chưa bao giờ nghe qua cái này tên họ. Rốt cuộc là người nào? Khi nào xuất hiện ở mục nhiễm chân bên người? Hoang Nghiên, là vị nào đại nhân Thiên Kim a? Không phải Thiên Kim, trước đây là nhi thần trong phủ thị nữ mà thôi. Một cái thị nữ thế nhưng muốn trở thành chắc phi. Xem ra mục nhiễm chân là đối nàng này rất là đề bụng, thế nhưng không màng dòng dõi chi phần, chắc không được muốn lấy này làm trao đổi. Bởi vì đổi làm từ trước, ngay cử chắc chắn rước lấy phe bình. Hắn là muốn cho hoàng hậu đem sự tình áp xuống tới không đến mức náo đến ồn ào huyên náo, lệnh tiếp Hoắc Nghiên bước đi duy dàn. Buồn cung đương nhiên cũng tưởng giúp ngươi, bất quá rốt cuộc thân phận cách xa, khó tránh khỏi sẽ dẫn người nghị luận, đối những cái đó đồn đại vớ vẩn, buồn cung cũng là hữu tâm vô lực a. Mục Nhiễm chăn mày kiếm càng khẩn, vài phần bất mãn, từ hắn sắc mặt chuốt xuống mà ra. Nói cách khác hoàng hậu không tiếp thu điều kiện này, danh danh như thế dễ như trở bàn tay là có thể đạt thành sự. Nàng lại vẫn ở thoái thác. Nói như vậy, Vậy đương lúc thần cái gì cũng chưa nói qua, đi trước cáo lui. Một khi đã như vậy, Mục Nhiễm Chân Liễn không nghĩ ở lâu, nhưng kia đối hoàng hậu lời nói việc làm bất mãn, đã vô pháp che giấu. Không đợi hoàng hậu đáp lại, hắn bước chân trước đây trước cửa mà đi. Ai biết, còn chưa bước ra đại điện, hoàng hậu như là nhớ tới cái gì, thanh âm lại ở phía sau sâu sâu kín vang lên. Nhưng là bổn cung nhưng thật ra có cái biện pháp, có thể thế ngươi giấu người hai mắt, làm thế nhân ánh mắt, không đến mức toàn dừng ở cái kia thị nữ trên người. Lời nói muốn lưu đến cuối cùng một khắc mới nói, cũng không biết hoàng hậu mục đích ở đâu, nhưng chỉ cần có một tia chuyển cơ, Mục Nhiễm chăn nện bước liền sẽ nghỉ chân tại chỗ. Thỉnh hoàng hậu nương nương chỉ giáo, chỉ cần ngươi nạp chấp phi không ngừng một cái, ai sẽ đem ánh mắt đặt ở kia thị nữ trên người. Ngụ ý là muốn Mục Nhiễm chăn nhiều cưới mấy cái nữ tử, lấy này lẫn lộn bọn họ chú ý. Dù sao ngươi liền tính hiện tại không làm như vậy, ngày sau luôn có một ngày, ngươi sẽ cưới tam thê tứ thiếp, chi bằng hôm nay thuận nước đẩy thuyền. Bảo toàn ngươi cái kia tiểu thị nữ." Thấy Mục Nhiễm chần thật lâu không nói, Hoàng hậu khuyên bảo thanh âm tái khởi. Chương 224 đi được tâm sự nặng nề. Nay cũng chỉ là bổn cung kiến nghị, như thế nào làm toàn tự đến nhi chính mình quyết định. Hoàng hậu không có tiếp tục ép xác. Điểm đến mới thôi, gái đúng chỗ ngứ ngừng thanh âm. Hoàng hậu lời nói cực kỳ, Nhi thần trở về lúc sau sẽ hảo hảo suy xét. Nói xong, Mục Nhiễm chăn triều hoàng hậu làm vái chào, thân ảnh chậm rãi rời khỏi đại điện. Nhưng mà, này một đường hắn đi được tâm sự nặng nề. Tựa hồ thật sự đang không ngừng suy tư, hoàng hậu lời nói tuy không phải vạn toàn tri sách, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Nếu là hắn liền như vậy tránh trợn táo bạo cưới Hoắc Nghiên, tất nhiên sẽ đem tập tiểu Ngưng sau lưng đám kia người ánh mắt hấp dẫn đến trên người nàng. Một khi biết nàng chính là mục nhiễm chân nhược điểm, bọn họ liền sẽ không chút do dự đối nàng ra tay, cuối cùng Hoắc Nghiên nhất định thâm chịu này hại. Chi bằng lại tìm cái nữ nhân làm tập tiểu ngưng cùng nàng nội đấu, Hoắc Nghiên liền có thể an hưởng nhất thời yên lặng. Chính là người này tuyển rốt cuộc là ai tốt nhất? Mộc Nhiễm chăn duy nhất chần chờ không quyết, chính là cái này có thể cùng tập tiểu ngưng lẫn nhau chống lại người. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một người, Triệu Thịnh. Ra cung lúc sau, Mộc Nhiễm chăn chiều Triệu Thịnh phất tay ý bảo, "Vương gia có gì phân phó? Dễ tướng quân có phải hay không có cái nữ nhi, giống như gọi là gì Dễ Trì Ôn, ngươi nghe nói qua sao?" Như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới dế tướng quân nữ nhi? Triệu Thịnh trong lòng nghi hoặc. Ngoài miệng lại chưa truy vấn, mà là thành thành thật thật đáp, dế tướng quân đích xác có cái nữ nhi tên là Dế Trì Ồn. Lúc này đây tới tham gia tuyển hôn sao? Tới, nhưng là ở đợt thứ 2 tỷ thí thời điểm, không có bị người được chọn chung, cho nên vẫn chưa xuất hiện. Thì ra là thế. Kia thật sự là quá tốt. Mục Nhiễm chăn nhịn không được vui mừng ra mặt. Này thanh cảm khái chưa rơi xuống, Triệu Thịnh rốt cuộc kiềm chế không được. Chuy vẫn nói, "Vương gia vì cái gì đột nhiên quan tâm khởi cái này dễ chỉ ôn tới? Bởi vì bổn vương chuẩn bị cưới nàng." "A." Triệu Thịnh đối Mục Nhiễm chăn nói giật mình không thôi, nhưng hắn thậm chí liền mắt đều không nháy mắt, nói được đơn giản sáng tỏ, thanh âm kiên định vô cùng. "Là cái gì làm Mục Nhiễm chăn hạ quyết tâm? Vương gia đây là chuẩn bị làm gì? Cưới tập tiểu thư liền tính, vì cái gì còn muốn cưới cái này dễ chỉ ôn? Không chỉ là tập tiểu ngưng ôn hòa chỉ ôn." kỳ thật mục nhiễm chân nhất quan tâm chính là Hoắc Nghiên mà thôi. Chẳng qua hắn còn không có nói cho bất luận kẻ nào, hắn cũng chuẩn bị đem Hoắc Nghiên nạp vì trắc phi quyết định. Bọn họ đối nảy cũng không cảm kích. Bốn Vương không phải sợ tập tiểu ngưng tới lúc sau, quá mức với không thú vị, tìm cá nhân bồi nàng giải giải buồn, không phải khá tốt. Lời vừa ra khỏi miệng, Triệu Thịnh bừng tỉnh đại ngộ. Không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thì ra là thế. Bang Thưa tướng Hòa thượng thư, từ trước đến nay cùng dã tướng quân không hợp. Nếu là vương gia đem dễ chỉ ôn cũng tiếp tiến vương phủ, các nàng nhị nữ nhất định như nước với lửa. Cuối cùng là xem hiểu mục nhiễm chân ý đồ. Triệu Thịnh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua ở ngắn ngủi trầm mặc sau. Lại lần nữa sâu kín ra tiếng, chính là vương gia, thuộc hạ còn không có hướng ngươi chứng minh, tập tiểu thư chính là như mưa cô nương, nếu là. Vậy ngươi phải bắt khẩn thời gian, Triệu Hằng, buồn vương quyết định ngày mai, liền hướng đi hoàng thượng thỉnh cầu tứ hôn. Một khi thánh chỉ hạ đạt, Liên tính ngươi tưởng chứng minh cũng không hề ý nghĩa. Tựa hồ cô y kích thích Triệu Thịnh. Kia Vân Đạm Phong khinh nói mấy câu, ẩn hàm quá nhiều bí mật. Chẳng lẽ Mục Nhiễm Chân cũng muốn biết sự tình chân tướng sao? Là muốn biết chân tướng, vẫn là muốn biết chứng minh chân tướng chứng cứ? Ai đều không thể đoán được Mục Nhiễm Chân tâm sự. Hảo, vậy Thỉnh Vương ra giữa mắt mong chờ đi. Triệu Thịnh rời đi lúc sau, Mục Nhiễm Chân mới sâu kín thở dài, thật không biết, loại này ngươi lửa ta gan, đến cuối cùng rốt cuộc sẽ là ai thắng ai thua. Càng không biết, Hoàng Nghiên đến tụt cùng có thể hay không dư thế bình an. Nghe nói sao? Nghe nói cái gì? Tuyển thân sự, giống như đã có kết quả. Cái gì kết quả? Ngày hôm qua trong cung truyền đến tin tức, nói là Nhị hoàng tử điện hạ tự mình đi tranh hoàng cung, chủ động hướng hoàng thượng thỉnh cầu tứ hôn. Tứ hôn? Nhị hoàng tử điện hạ muốn cưới ai? Này con dùng hỏi sao? Đương nhiên là Tập tiểu thư. Ngươi là nói cái kia Tập tiểu ngưng? Chứ bỏ Tập tiểu thư a. Còn có mặt khác hai cái, cũng không biết nhị hoàng tử điện hạ là nghĩ như thế nào. Cư nhiên muốn một lần muốn cưới ba người. Còn có ai? Còn có ai? Đương nhiên là cái kia không chút tiếng tăm gì thị nữ Hoắc Nghiên. Mục Nhiễm chân bước chân ngừng ở ngoài điện, ngày thứ 2 sáng sớm. Trong triều đình bắt đầu rồi một trận khe khẽ nói nhỏ. Đại gia đối lên qua, liền bắt đầu điên truyền tin tức sôi nổi đàm luận. Thậm chí không có ý thức được, Mục Nhiễm chân đã ở điện tiền. Khu Không biết hai một tiếng ho nhẹ sau, Tất cả mọi người ngừng thở, tầm mắt ở Mộc Nhiễm Chân khuôn mặt đảo qua mà qua, ai cũng không dám nhiều lời một câu. Đam Luận Liên ở kia nháy mắt ngưng hẳn. Rõ ràng trừ bỏ Mộc Nhiễm Chân ở ngoài, còn có mặt các hoàng tử sắp đại hôn. Nhưng không biết như thế nào, mọi người chú ý, cô đơn dừng ở hắn trên người. Từ trước còn bất giác có cái gì, hiện giờ nhưng thật ra làm Mộc Nhiễm Chân rất là không vui. Bị hắn lạnh lùng xem qua, toàn trường lặng ngắt như tờ, đều đang chờ đợi hoàng thượng đã đến. Trải qua hôm qua đi hoàng cung thành hôn, Tựa hồ là hoàng hậu trước tiên nói qua, hoàng thượng một ngụm đồng ý, vẫn chưa khó xử mục nhiễm chăn. Không nghĩ tới sự tình liền như thế đơn giản giải quyết. Hắn duy nhất may mắn chính là có thể tại đây Trường Phong ba trùng, thành công đem Hoắc Nghiên nên thú tiến vào. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Hoàng thượng ở lâm triều phía trên, trước mặt mọi người đem các vị hoàng tử tứ hôn ý chỉ, ở quần thần trước mặt hạ đạt đi ra ngoài. Chư bỏ mục nhiễm chăn sự, thái tử phi người được chọn, cũng làm tất cả mọi người chấn động. Rõ ràng bị Thái tử Mục Can chất lựa chọn Bàng Yên Nhi, cuối cùng kinh đính hôn cho Ngũ hoàng tử Mục Đức Phỉ, không có trở thành Thái tử phi, làm Bàng Triệu bất ngờ. Hắn cho rằng hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn, thuận lợi phát triển đi xuống. Lấy Mục Can chất đối Bàng Yên Nhi dụng tâm lương khổ, nàng nhất định có thể không cần tốn nhiều sức, liền trở thành Thái tử phi. Cho nên mới đem sở hữu tâm tư đều đặt ở Mục Nhiễm chân cùng tập tiểu Ngưng trên người. Chưa từng nghĩ đến, đúng là bởi vì hắn sơ sẩy, Thế nhưng làm quan trọng nhất sự thất bại. Dương Ý chỉ tới tay kia một khắc, bàn dao cầm lòng không đậu hướng Mục Đức Phỉ nhìn lại, chính thấy hắn khẽ miệng hơi túm lướt qua tươi cười, lộ ra một phần giảo hoạt. Không rõ nguyên nhân, bàn Triệu đối Mục Đức Phỉ càng thêm phản cảm. Hắn có thể trở thành hắn minh hữu, là bởi vì bọn họ đều là một loại người. Âm hiểm xảo trá. Nhưng nếu muốn trở thành hắn còn dễ, bàn Triệu kỳ thật tâm bất cam tình bất nguyện, cơ hồ có thể nói đúng Mục Đức Phỉ khịt mũi coi thường. Người khác khả năng không biết Bàng Triệu như thế nào sẽ không biết mục đích phỉ hành động. Hắn trong lòng đến rõ ràng. Mục Đức Phỉ tuyệt phi phu quân, mục an chất tuy ngực vô thành tiểu, nhưng hắn làm người so với mục đức phỉ. Không biết hiếu thắng ra nhiều ít. Có tầng này suy nghĩ, Bàng Triệu càng thêm vô tâm cố kỵ mục nhiễm trăn. Sắm sửa cưới người thứ ba đến tụt cùng là ai? Cùng lúc đó, đang ở cảnh Vương phủ ăn quả nho Hoắc Nghiên, bị thình lình xẻ ra thị nữ hoàng sợ, chỉ nghe nàng trong miệng vạn phần kích động nói, Hoắc cô nương, Hoắc cô nương. Làm sao vậy đây là? Hoắc Nghiên vội vàng ngưng trong tay quả nho. Còn không nên đem trong miệng quả nho hạt phun ra. Hoắc cô nương, vừa rồi được đến tin tức, ngươi lập tức liền phải trở thành sườn vương phi. Chương 225 cũng không từng nghĩ tới. Hoắc Nghiên cũng không từng nghĩ tới. Chính mình thật sự có thể đi vào cảnh vương phủ, lấy mục nhiễm chăn phi tử thân phận. Nói hiếu nói vượn cái gì? Không có nói hiếu nói vượn, là thật sự. Hoàng thượng tự mình hạ chỉ đâu? Lập tức Vương gia liền đã trở lại. Ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, vương gia muốn cưới nhận Tật tiểu thư, ta bất quá là cái thị nữ, sao có thể trở thành sườn vương phi? Hoắc Nghiên xua xua tay. Tự cho là so thị nữ càng thêm minh bạch thế cục. Rốt cuộc ở đi ra ngoài phía trước, Mộc Nhiễm chăn vẫn chưa nói. Duy nhất có thể xác định chính là hắn nhất định sẽ cưới Tật tiểu ngưng, Tật tiểu ngưng nhất định chính là cảnh vương phi. Bất quá lúc này Hoắc Nghiên, biết Mộc Nhiễm chăn chân thật mục đích sau, tự nhiên có thể lấy đại cục làm trọng, cam tâm tình nguyện làm nàng thị nữ chỉ cần có thể lưu tại cảnh vương phủ, bồi mục nhiễm chăn cộng đồng đối mặt bảng triệu bọn họ. Hết thể cũng đã vậy là đủ rồi. Thật sự không sai, Hoắc cô nương chuẩn bị chuẩn bị đi, vương gia lập tức liền trở về, chờ hắn một hồi tới, ngươi liền biết này tin tức là thật là giả. Thị nữ thấy chính mình nói như thế nào, đều không chiếm được Hoắc Nghiên tán thành. Lập tức có chút không thể nài hà. Nhưng Hoài Nghi hạt giống, một khi ở Hoắc Nghiên trong lòng bén rễ nảy mầm, liền vô pháp dễ dàng trừ tận gốc. Hoắc Nghiên rốt cuộc vô pháp than than ủn ủn, ở kia trên ghế nằm ăn nàng quả nho. Nếu là mục nhiễm chân sắp trở về, nàng tổng có thể đi trước cửa chờ đi. Nghĩ đến đây, Hoắc Nghiên bước ra bước chân, hướng tới phủ môn chạy chậm mà đi. Đối với nàng tấm lưng kia, thị nữ không rõ nguyên do truy vấn nói, "Hoắc cô nương, ngươi đây là muốn đi đâu? Đi trước cửa tiếp vương gia." Vừa rồi không phải còn nói chính mình không tin sao? Chính là thanh âm kia không có thể được đến đáp lại, Hoắc Nghiên thân ảnh đã biến mất không thấy. A nha. Cẩn thận. Một đường chạy chậm, bước chân vội vàng. Hoắc Nghiên không có chú ý dưới chân, một cái đảo đảo, suýt nữa đụng vào nghiên diện mà đến Triệu Thịnh. Thật vất vả đứng vững thân hình. Triệu Thịnh kia trương nghiêm túc mà sầu lo mặt nhảy vào mi mắt, giống như có cái gì tâm sự giống nhau, Triệu Thịnh cũng có chút thất thần, thiếu chút nữa cùng Hoắc Nghiên đâm cái đầy cối lỏng, may mà cuối cùng ngừng bước chân, đỡ nàng thân mình. Triệu hộ vệ, làm sao vậy? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? A là Hoắc Cô Nương a. Nhưng thật ra ngươi chạy trốn như vậy gấp là muốn đi làm gì? Ở Triệu Thịnh truy vấn hạ, Hoắc Nghiên đột nhiên trước mắt sáng ngời, nghĩ đến hắn có thể vì chính mình giải thích nghi hoặc, vội tiến lên hỏi, Triệu hộ vệ cũng biết, hôm nay hoàng thượng ở Lâm Triều trên dưới chỉ